Nàng cùng cô Hồng Hải tử, nhất định là tốt nhất. Cho dù là Thiên phạt Thiên uy cũng mơ tưởng cấp đi. Tư Lăng cô Hồng Tĩnh nhìn nàng ngón tay xoa bụng động tác, đối nàng ý nghĩ trong lòng hình như có sở cảm, một tay đã phủ lên nàng mu bàn tay, cộng đồng cảm nhận được kia trong bụng sinh mệnh hơi thở. Hắn du mắt, nhẹ giọng hỏi, Niệm, nhiệm, phá nghiệm nghiệm, biện pháp?" Đường nghiệm Niệm thủ đoạn vừa lật liền đem hắn bàn tay nắm vào tay trùng, ngước mắt nhìn thẳng hắn ở bên nhau, nói, "Ta lại ở chỗ này tu luyện, thẳng đến Hải tử sinh ra." Đây là nàng từ một long linh mạch trung biết được biện pháp, nay tòa tụ linh trận xa xa không ngừng đem chung quanh thánh linh khí tụ tập đơn giản như vậy, nàng hài tử sở yêu cầu cũng xa xa không ngừng này đó, nàng không biết là nơi này còn có bao nhiêu huyền diệu, cũng phỏng đoán không ra, nhưng là chỉ cần biết được như vậy đủ rồi, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể bình yên sinh hạ hài tử. Tư Lăng cô hồng sóng mắt một dạng, bao lâu? Hắn luôn là có thể chú ý đến sự tình bản chất trọng điểm. Đường Nghiệm Nghiệm lông mi nhẹ phẩy phẩy, hơi nhấp môi nói: một hai năm ba năm trong vòng đây là nàng cảm giác được thời gian nếu là mau chút chỉ là một hai năm nếu là chậm cũng chỉ sẽ ở ba năm trong vòng đương nghiệm nghiệm để sát vào hắn nghiêm túc nói ta sẽ thực mau tỉnh lại còn có hai tử cùng cô hồng hai tử cùng nhau tỉnh lại tư lăng cô hồng lẳng lặng nhìn nàng nắm tay nàng trưởng hơi hơi buộc chặt trên mặt nhẹ dơ lên tới tươi cười giống như ba tháng xuân ấm chiếu khắp sân tuyển ân hắn thấp thấp lên tiếng nhìn nàng hai tròng mắt chuyên chú ô nói Ta chờ, niệm niệm cùng hải tử tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến định là ta. Nghe được hắn này phiên ngôn ngữ, đường niệm niệm trên mặt suy suốt cũng một chút hóa thành tươi cười, một chút vùi vào trong lòng ngực hắn, cười nói, hảo. Tư lăng cô hồng này liền ôm nàng nhìn thoáng qua một long linh mạch trường đài, xoay người hướng phía ngoại bước đi. Dọc theo đường đi, đường niệm niệm liền đôi tay vòng lấy hắn cổ, chậm rãi đem ở một long linh mạch sở tiếp thu ký ức giảng cho hắn nghe. Đường nói đến hải tử thời điểm. cặp kia con ngươi cũng một chút nhân nhu sắc vui thích cười nói thánh ma tà thể chỉ cần vượt qua thiên uy như vậy sau này liền tính thiên đạo cũng muốn thuận hắn trong thiên hạ lại khó có người có thể thương tổn hắn tư lăng cô hồng nghe xong nhìn nàng bụng ánh mắt lại có chút tám trầm đứa nhỏ này quá mức lăn lộn chỉ nghe đường niệm niệm ngẩng đầu lại chiều hắn hỏi cô hồng tưởng tên hay sao tư lăng cô hồng biết được nàng nói chính là tên là gì ánh mắt hơi hơi dừng ở nàng trên bụng liền lại lần nữa trở lại nàng vui thích khuôn mặt thượng một tức sau nói ngoan ân Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc xem hắn thư lăng cô hồng đạm nói quá náo loạn về sau muốn ngoan Đường nghiệm nghiệm nghe vậy chớp chớp con ngươi liền bình tĩnh nhìn hắn thần dung trong chốc lát trong mắt liền hiện lên nồng đậm ý cười rực rỡ lung linh rung động lòng người nàng một chút gần sát tư lăng cô hồng khuôn mặt cùng hắn mặt đối mặt đối diện hỏi cô hồng ở ghen nàng tuy rằng là đang hỏi nhưng là mặc kệ là khẩu khí vẫn là tươi cười đều mang theo chắc chắn tư lăng cô hồng trong mắt ba quang nhẹ liếm mà qua ở đường nghiệm nghiệm hiện giờ chi gần khoảng cách nhìn lại càng như trong đêm đen tốt đẹp nhất tinh tú nguyệt hoa nàng xem đến hơi hơi ngẩn ngơ ngay sau đó liền thấy tư lăng cô hồng khuynh gần trên môi liền đụng chạm một mảnh ôn nhuận mềm mại hắn đầu lưới thẳng thăm mà nhập ở nàng khoang miệng bên trong liếm láp dẫn hút nàng hơi thở cùng môi lưới đường nghiệm niệm hoàn hồn khi liền nhìn hắn hơi rũ con người và tinh tế độ cùng, kia ở mông lung thanh ảnh sau đồng tử chính nhìn nàng khuynh tận sở hữu Không hề che lấp tì vết thâm tình, như là một ông không gợn sóng ú đàm gợn sóng phập phồng, gợn sóng tàng ra, hấp dẫn người tâm thần vô tận trầm luân, rốt cuộc vô pháp tránh thoát. Lúc này, đường nghiệm nghiệm chỉ thấy hắn mật lớn lên lông mi nhẹ nhàng run lên, trong miệng hắn đầu lưỡi đột nhiên ở nàng thượng ngạc lướt qua, kia một cái chớp mắt một cổ tê dại từ nàng thân thể dâng lên. Đường nghiệm nghiệm không khỏi con ngươi nhíu lại, nô một tiếng ngâm khẽ ra tiếng. Tư lăng cô hồng đáy mắt hiện lên một sợi ý cười, nhiên. Này sẽ đường nghiệm nghiệm đó là hai trong mắt hàm chứa thủy sắc nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái làm như chừng, lấy nàng như thế dáng vẻ này xem ra lại càng tựa muốn nói lại thôi. Tư Lăng cô hồng buồn thanh minh ôn nhuận con người tùy nàng này bất quá tùy ý liếc mắt một cái, hơi hơi chuyển thâm. Đường nghiệm nghiệm hình như có sở giác, nhẹ chớp hạ con người, theo sau liền cảm giác được hắn ôm chính mình đôi tay căng thẳng, vốn là ôn nhu liêu nhân hôn môi cũng một chút cuồng loạn lên. Trung quanh cây cối che trời, linh tinh vụn vật dương quang khuynh sái lạc hạ. ấm áp chung mang theo thanh mục tươi mát hương vị. Từ Lăng cô hồng bước chân sớm không biết ở khi nào đã dừng lại xuống dưới, hơi thở giao triền khuynh tận triền miên trung, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng thâm, cuối cùng hóa thành nồng đậm thâm thúy, tình ý dạt rào. Chờ nhìn đến đường nghiệm nghiệm cánh mũi rồn rập nhẹ phiến, hắn mới chậm rãi buông ra nàng, khẽ liếm nàng cánh môi, thỉnh thoảng liền có thể cùng nàng khẽ nết cái miệng nhỏ nội cái lưỡi đụng chạm đến. Một tay nhẹ vỗ về nàng lưng, vì nàng thuận khí. Mấy tức qua đi, đương nghiệm nghiệm mới hoang quá khí tới nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng ánh mắt nước gợn lân lân làm như bất mãn càng như hữu tình tư lăng cô hồng hơi thở một đốn theo sau khẽ mở khẩu thanh âm có chút mê hoặc nhân tâm ám ếch niệm nghiệm thực thích hải tử Thích. đương nghiệm nghiệm thanh âm đồng dạng hơi khàn khàn hai tròng mắt nhẹ chớp đây là nàng cùng cô hồng hải tử đương nhiên thích tư lăng cô hồng trầm hơi trầm mặc một tức hỏi ta đâu thích đương nghiệm trả lời không hề trần trờ thần xác nghiêm túc Tư Lăng cô Hồng thiện dương khỏe miệng, thiển rũ xuống con người, khuynh hạ thân tử dựa vào nàng bên hai, trầm thấp hỏi, "Càng thích ai?" Nghe được hắn này thanh hỏi chuyện, Đường niệm niệm ngẩn ra lúc sau, hai mắt tràn ngập ngạc nhiên ý cười, lại là trầm mặc nghiêm túc nghĩ, thẳng đến Tư Lăng cô Hồng thấp giọng thúc giục nói, niệm niệm. Đường niệm niệm lúc này mới ngước mắt, nghiêng đầu là có thể đụng vào hắn xương tấn, nhìn đến hắn bạch ngọc tinh tế lốt thai, không chút nghĩ ngợi một ngụm khẽ cắn một ngụm. Ở Tư Lăng cô Hồng thân thể hơi chấn động hạ, nói, "Đều thích" cô hồng cùng hài tử ta đều thích tư lăng cô hồng hơi thu thân ngầm đầu nhìn nàng kia thần dung yên tĩnh sóng mắt nhẹ dạng tựa hồ vì cái này đáp án vừa lòng lại không hài lòng đương niệm niệm nhìn hắn dáng vẻ này trong lòng tràn đầy thích không cấm liền cười ra tiếng âm tới ha ha ha ha. nữ tử thanh thúy tiếng cười ở nhỏ vụn ánh nắng cùng tươi tốt bóng dâm hạ thanh thúy huyền chuyển so với dạ huênh cảng vì chi động lòng người tư lăng cô hồng vốn là lặng im sắc mặt cũng theo nàng tiếng cười giãn ra hóa thành một mả sủng nịch ôn nhu cười ánh mắt chút nào không rời nàng miệng cười nàng cười khi không hề rụt rè hai tròng mắt mị thành trăng non nhi tiểu môi trưng dương răng nếu tiên bối hai má cố lấy không tiểu không mị lại gọi người xem đến không rời đi mắt có cổ rào rạt đến đấy lòng ấm áp cùng sung sướng hắn liền lẳng lặng nhìn thẳng đến nàng cười mệt mỏi mới nhẹ nhàng vì nàng thuật khí đương nghiệm nghiệm mặt mày thượng còn tràn ngập tươi sống ý cười đôi tay vòng lấy hắn cổ hàm chứa ý cười thanh âm từ nàng trong miệng nói ra cô hồng ta yêu ngươi tư lăng cô hồng thần sắc vật ra vốn là vì nàng thuận khí trên tay động tác cũng là một đốn đường nghiệm nghiệm cuối người ở hắn trên môi khẽ căn một chút lại lần nữa nghiêm túc nói cô hồng ta yêu ngươi nàng hai tròng mắt bình tĩnh xem ra minh tôi nhìn không tới một chút giả dối nồng đậm ý cười chân thành tha thiết nùng tình làm người tim đập thình thịch tư lăng cô hồng sóng mắt kịch liệt nhảy một chút sau đó liền ở đường nghiệm nghiệm dưới ánh mắt hắn đột nhiên rỗi tay che khuất nàng hai tròng mắt nửa trương dung nhan hô hấp nhẹ xuyễn. So chi ngày thường muốn thô nặng rất nhiều, nhưng mà thân hình hắn lại ôn nhu đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nóng rực hơi thở liền xâm nhiễm ở nàng hạng trong ổ. Đường niệm niệm đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, linh thức lại sớm tản ra đem hắn lúc này thần sắc đều xem đập vào mắt chung, đương nhìn đến hắn bịt kín mây đỏ lỗ thai, liền không khỏi gợi lên khỏe miệng, nhiên lại nhìn đến ám hát chung hắn một đôi con ngươi thâm thúy nùng thâm, hơi trọng hơi thở, lộ ra ẩn nhẫn, trong lòng đó là nhảy dựng Cô Hồng nàng nơi nào sẽ nhìn ra hắn lúc này ở ẩn nhẫn cái gì, liền mở miệng nói, "Ta có thể cấp cô Hồng." Nàng lời nói vô tình là ở tư lăng cô hồng chính nhiệt trong lòng thượng rót một thùng du, vốn là hơi hơi nhẹ nhàng hơi thở lại lần nữa tăng thêm, nghiệm nghiệm. Ân. Đường Nghiệm Nghiệm đáp lời. Tư Lăng cô hồng ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt nàng nghi vấn, hơi thở tiệm hoãn, cười nói, "Hài tử, kêu Ngôn Bảo." Nhắc tới đến hài tử, Đường Nghiệm Nghiệm chú ý cũng dừng ở trên bụng, nỉ non nói, "Ngoan bảo." ân ngoan bảo đường niệm niệm thử kêu vài tiếng chớp chớp con người ngay sau đó híp mắt cười trộm lên ngoan bảo ngoan bảo bảo ân ngoan bảo nhi tư lăng cô hồng nhìn nàng miệng cười khoe miệng giơ lên ý cười tiệm thâm thân ảnh ở rậm rạp trong rừng cây hành tẩu nhìn như thong thả giống như sân vắng xem hoa kỳ thật trước mắt thân ảnh liền đã đi xa chính là tại đây phiến cây rừng trong vòng tương lai làm mỗi tiểu hài tử cực độ không mừng nhũ danh như vậy ở hai cái không phụ trách cha mẹ trong miệng ra đời Thánh địa vốn là ở một xâm quốc tổ địa trong vòng, đương hai người thân ảnh xuất hiện ở quốc nội dân cư nơi khi, vốn là bên ngoài hành tẩu nhân dân đều là không khỏi ngần ra, thẳng đến hai người biến mất ở trước mắt hồi lâu mới hoàn hồn, cũng không biết là ai trước kinh hô một tiếng. A Nạp La nay một thanh âm vang lên lượng mang theo thiếu niên trong sáng, theo này một tiếng xuất hiện, một sâm quốc quốc dân cũng một chút bừng tỉnh, trong lòng một chút đều bừng tỉnh. Liên ở hôm nay chín thanh rồng ngâm vang vọng toàn bộ một xâm quốc. Tổ địa Trung A Ly đám người tôn hô cũng vang dội vô cùng, tùy A La Sâm đi trước nên đón nạp lô nhóm đều đem chi nghe lọt vào Thái Trung. Đường đem thủ lam đám người an bài và ở chỗ lúc sau, mục linh nhi liền theo A La Sâm trở về vương cung Trung, đem cùng đường niệm niệm đám người tương ngộ sự tình công đạo rõ ràng, theo sau liền cùng A La Sâm cùng nhau tham dự tổ địa, đem A Nạp La đã đến tin tức truyền ra tới. Đồng thời, Diệp Thị Tỉ Mội hai người cũng ở tới thấu náo nhiệt, đem trong túi cản khôn lương thực thả ra đi theo mấy đội nạp lỗ cưới lang thu ở mộc Sâm quốc du tẩu một chuyến hiện giờ mộc Sâm quốc tổ địa nội quốc dân đều biết a nạp la tồn tại cũng biết được a nạp la là một nữ tử đương nhìn đến tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm trải qua khi đơn luận bọn họ hai người dung mạo phong hoa liền làm mọi người đoán ra bọn họ thân phận tới nhất thời nay một đường mộc Sâm quốc ba cánh thế nhưng đều ở hai người trải qua nơi quỳ lệ xuống dưới tiếng hô cao cao thấp thấp phập phồng cuối cùng hóa thành không có sai biệt trình tề đủ để dung trời đang xem bốn phía đường cụ đặc sắc phong cảnh khi đường nghiệm nghiệm nghe tới này từng tiếng tràn ngập thành kính kích động tôn hô khi hai tròng mắt hơi hơi chật lóe xuyên thấu qua tư lăng cô hồng bà vai về phía sau nhìn lại bọn họ trải qua chỗ đều là quỳ lệ nam nữ liền thượng tiểu nhân hải tử đồng dạng như thế lúc này trong đám người một người làm như năm sáu hải tử hơi hơi ngầm đầu thật cẩn thận hướng đường nghiệm niệm đầu tới ánh mắt cặp kia thuần tịnh đen bóng trong hai mắt trước động tràn đầy kích động cùng tò mò trắng non gò má thượng còn có chút bùn đất hắc cũng có chút hỗn độn nhưng là chính là dáng vẻ này sướng vui cặp kia đại đại đôi mắt ập vào trước mặt thuần khiết thuần nhiên hơi thở đương niệm niệm cũng chiều hắn xem ra đương nhìn đến tiểu hải tử nháy mắt ngốc ngốc bộ dáng không khỏi còn con người cười rộ lên nhưng thấy kia hải tử hai má nhưng vào lúc này đỏ lên nho nhỏ thân thể đều đi theo run rẩy hai mắt kích ra nồng đậm vui mừng cùng ngưỡng mộ cái miệng nhỏ theo trương đến đại đại hô to a nạp la đương nghiệm nghiệm nghe được hắn thanh âm kêu đến độ khàn khàn lại vẫn là không ngừng kêu giống như có thể kêu ra này thanh là vô cùng vinh quang đương nghiệm nghiệm nhẹ làm một cái mới từ một long linh mạch trong truyền thừa đoạt được phát quyết một trận xanh biếc mưa bùi từ giữa không trung rơi xuống chỉ là một đụng chạm đến mọi người thân hình liền dung nhập trong đó không thấy nửa điểm dính ức cùng dính trệ ngược lại mang đến nồng đậm thoải mái vốn là khàn khàn giọng nói cũng một trận mát lạnh khôi phục như lúc ban đầu bái lễ hô to mọi người nhất thời cứng họng Kinh giật mình ngẩng đầu nhìn không trung doanh doanh xanh biết mưa phùn, lại là kia tiểu hài tử trước hết sung sướng kêu đến lớn hơn nữa thành, "A nạp la! A nạp la thật là lợi hại." Nó lướt thuần túy thanh âm truyền vào mọi người trong thai, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, này mưa phùn đều không phải là ngẫu nhiên, lại là đường Nghiệm niệm việc làm, chỉ là khi bọn hắn kích động quay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy đường Nghiệm Nghiệm thân ảnh. Đang ở phương xa. Niệm Nghiệm. Tư Lăng cô hồng rũ mắt hướng trong lòng ngực đường Nghiệm Nghiệm xem ra, đương nghiệm nghiệm nhẹ nhàng lắc đầu nói không có việc gì chỉ là một cái tiểu phát quyết thư lăng cô hường hỏi nghiệm nghiệm thích bọn họ đương nghiệm nghiệm không có lắc đầu cũng không có gật đầu nghe phía sau truyền đến càng vang dội thanh âm đạm nói thoải mái ở đương nghiệm nghiệm trong lòng thích đều không phải là đơn giản thích chính như nàng sẽ không dễ dàng nói ra thích cái nào người nói một khi nói ra đó là nghiêm túc không tham gia bất luận cái gì giả dối người nọ đó là nàng bỏ vào trong lòng người một sâm quốc nhân dân thuần phát cùng thành kính đối đãi nàng ánh mắt tràn ngập thích kính yêu đây là bọn họ trong lòng tín ngưỡng đơn giản là nàng ở bọn họ trong mắt ta nạp la bọn họ này phân chân thành tha thiết cảm tình làm nàng cảm giác được thoải mái chẳng sợ nàng không thích thẩm mỹ không thích bị nhiều người nhìn nhưng là đối mặt bọn họ ánh mắt cùng ngẩng cao tôn hô lại sẽ không có chút nào khó chịu ngược lại cảm giác trong lòng hơi hơi ấm thư lăng cô hồng khẽ vút nàng tú mỉm cười không nói Hai người cũng không có từ cửa chính vào được một sâm quốc vương cung, hắn một bộ bạch đi hề, ở thô tráng thật lớn cây cối thượng giống như một đầu tuyết long, không có kinh khởi bất luận cái gì động tĩnh, liền đã đi vào thủ làm đám người lúc này cư trú địa phương. Lúc này, trên đất chống chỉ có chiến thương tiễn một người, hắn ngồi ở một viên đại thụ hạ trà lao thời khắc bối ở trên người chiến thương. đương tư lăng cô hồng đến gần khi, hắn con ngươi mới vừa nhữ lại, chóc mũi liền ngửi được một cổ quen thuộc thanh hương, trong mắt lạnh thấu xương cũng nháy mắt tiêu tán. hắn đứng dậy ngẩng đầu về phía trước vừa thấy quả nhiên liền nhìn đến hoàng hôn chiếu khắp hạ tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người thân ảnh hắn này liền đem chiến thương thu hồi sau lưng bối bên trong vỏ đi đến hai người bên cạnh đường nghiệm nghiệm hai mắt nhìn chung quanh chung quanh hỏi thù lam các nàng chiến thương tiễn trầm tĩnh nói liên tiểu cùng một hương tùy một linh nhi ra ngoài thù lam đang ở hắn lời nói còn không có nói xong liền nghe được thù lam thanh âm truyền đến tiểu thư trang chủ nàng bước nhanh đi tới nhìn đến thanh tỉnh bộ dáng đường nghiệm nghiệm trong lòng cũng coi như thả xuống dưới đến hai người bên cạnh mỉm cười nói xương phòng nô tỷ đã bị hảo đường nghiệm nghiệm nhẹ điểm đầu tư lăng cô hồng ở nàng bên thai khẽ hỏi trước tắm gội lại dùng thiện đường nghiệm nghiệm vừa nghe sóng mắt lộc cộc bình tĩnh dạo qua một vòng sau đó ôm lấy hắn vòng eo gật đầu nói hảo nàng không có quên vừa mới hắn lẩn nhẫn nô đi một long linh mạch liền đã lâu không thể tái kiến cô hồng mấy ngày này phải hảo hảo ăn một hồi Làm cô Hồng thoải mái, chính mình cũng thoải mái. Tư lăng cô Hồng nhìn nàng tĩnh tư khi nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, ôn nu ánh mắt hơi ám, không có ngôn ngữ liền ôm nàng hướng thụ trong phòng đi đến. Thù Lam nhìn hai người rời đi trên người, hơi hơi hé miệng rốt cuộc vẫn là không có đem lời nói nói ra. Nghĩ đến trang chủ thân thủ sở làm đồ ăn cùng này một xâm quốc bại hiến đồ ăn, tiểu thư sẽ không nửa phần do dự liền lựa chọn trang chủ, Huống chi này hiến hội trang chủ cùng tiểu thư tham gia cùng không còn còn không biết. Thời gian tiệm đi Đương tư lăng cô hồng lại lần nữa ôm đường nghiệm nghiệm ra tới khi, nhưng thấy nàng gò má ửng hồng, hai tròng mắt nội thủy sắc còn chưa tiêu tán, đỏ bừng cánh môi vô cùng chọc người. Thù lam này vừa thấy, nơi nào còn nhìn không ra tới bọn họ ở Thu ốc nội trừ bỏ tắm gội còn làm chút cái gì, nhất thời con ngươi lóe lóe, chỉ coi như không có thấy. Một bên đứng thẳng chiến thương tiễn đồng dạng chỉ là liếc mắt một cái, liền lại lần nữa rũ xuống con ngươi. Thu ốc ngoại đất trống. Tư lăng cô Hồng phất tay liền đem sớm bị cũng may trong túi cẩn khôn bản ghế đồ an bày biện mà ra. ôm Đường nghiệm nghiệm ngồi đằng chiếc ghế thượng liền tự mình uy nàng dùng nữa. Thù Lam lúc này cũng nhẹ giọng đem vừa mới hết chỗ chê lời nói nói ra. Tối nay một sâm quốc bài yến, một sâm quốc gã La Sâm cố ý mời tiểu thư cùng trang chủ dự tiệc. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy chỉ là liếc nhìn nàng một cái xem như đáp lại, không có nói rõ đi hoặc không đi. Này đốn bữa tối vừa mới dùng đến một nửa, bên ngoài liền hơi hơi truyền đến một trận tiếng vang. Này tiếng vang tới mau đi cũng mau, làm như bị người nào cấp ngăn lại. Không ra một lát, Diệp thị tỉ muội một linh nhi còn có a la sâm thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, đương bốn người nhìn đến trên đất trống chung ở dùng bữa hai người, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Diệp thị tỷ muội trước hết chạy tới, hai người sắc mặt đều tràn đầy ý mừng, bất quá còn chưa mở miệng, đã bị tư lăng cô hồng nhàn nhạt xem ra liếc mắt một cái cấp ngừng đốt chân. Hai người xê dịch môi, nay cũng trước đem miệng đầy lời nói nuốt trở lại trong bụng, đứng ở một bên chờ Mộc linh nhi cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến hai người như vậy lẫn nhau huy dùng thực phương thức hơi hơi mặt đỏ sườn mở mắt nhìn về phía bên cạnh a la sâm nhẹ giọng nói a la sâm vị kia đó là a nạp la một vị khác là a nạp la phu quân a nạp la ăn cơm thời điểm không thích có người quấy rầy. a la sâm có chút thất thần a một tiếng a la sâm mục linh nhi lại gọi một tiếng thanh âm như cũ rất thấp lại có chút trầm a la sâm sóng mắt động hạ túi đầu hướng nàng xem ra ân Một linh nhi thấy hắn khôi phục như thường, lúc này mới chậm lại thanh âm, lại nói, A Nạp La còn không thích người khác vẫn luôn nhìn nàng, còn có nàng dừng một chút, thanh âm càng thấp, A La Sâm cùng A Nạp La nói chuyện không thể quá nhiều, sẽ không tốt. A La Sâm liền nghe nàng nói nhiều như vậy không thích, không thể, này lại nhìn chính hoa ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường niệm niệm liếc mắt một cái, đầu tiên là có chút nghi hoặc hai mắt ngay sau đó liền biến thành nhiên, đối một linh nhi sang sảng cười nói, linh nữ nói này đó không thích không thể. là bởi vì an nạp la phu quân sẽ bởi vì này đó sinh khí đi một linh nhi có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn a la sâm cười duỗi tay sờ soạn một chút nàng đầu phóng thấp giọng âm nói ngươi còn nhỏ không hiểu mỗi cái nam tử đều sẽ không thích mặt khác nam tử nhìn trộm chính mình thế tử chỉ là ngươi nói không thể nhiều xem không thể nhiều lời tương đối nghiêm trọng xem ra vị này an nạp la phu quân phi thường để ý an la một linh nhi vẫn luôn duy trì ổn trọng biểu tình ở hắn thủ hạ có chút rách nát sắc mặt tường đỏ thấp giọng nói Ta hiểu."A La Sâm ha ha cười, buông ra tay không có tại đây một chút nhiều dây dưa. Nay liền đứng ở nơi xa chờ, một chút không có bởi vậy mà lộ ra nửa điểm bất mãn. Trước mắt vị này An Nạp La đích sắc thực mỹ, là hắn gặp qua tốt đẹp nhất nữ tử, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi đích sắc xem đến thất thần, lại cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Nàng là An Nạp La, có người yêu, có thai, hắn lại như thế nào sẽ ôm có ý tưởng không an phận. Nay đốn tiện ở đường niệm niệm trong miệng dùng xong khi đã là mặt trời lặn tây sơn, Trung quanh cũng bị thù lam sớm mang lên ánh trăng thạch muốn nói này ánh trăng thạch vẫn là này một sâm quốc đặc sản ở ban đêm thượng tán ánh sáng so với Giả minh châu phạm vi lớn hơn nữa ánh sáng càng đu, lại sẽ không ảm đạm ngược lại thật sự như bầu trời đêm minh nguyệt giống nhau a la sâm lúc này cũng chậm rãi bước đi tới tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người trước mặt đối với đường nghiệm niệm không người khoanh tay hành lễ gàn từng chữ một trầm tinh nói nô một trăm linh ba đại một sâm quốc a la sâm chiến thiên kích gặp qua a la chiến một tiếng nam tử trầm thấp la hét ngay sau đó mà đến vốn là vẫn luôn trầm tĩnh đứng ở một bên chiến thương tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cao lớn uy mảnh a la sâm đó là chiến thiên kích chiến thiên kích xem đường niệm niệm không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa nay liền nhìn về phía chiến thương tiễn cười nói không sai a la sâm là mỗi đại mục sâm quốc quốc chủ tôn sưng ta tên thật vì chiến thiên kích chiến thương tiễn sắc mặt hơi hơi run rẩy bàn tay nắm chặt bàn thạch giống nhau trầm ổn con ngươi kịch liệt nhảy lên ba quang nhất thời lại không có nói chuyện a la sâm chiến thiên kích trong lòng hơi có nghi hoặc thấy hắn không nói gì cũng không có lại làm do hỏi này liền đối đường nghiệm nghiệm không kiêu ngạo không xiểm định sang sảng cười nói thời điểm đã không còn sớm đại trong cung yến hội cũng sắp bắt đầu rồi không biết a nạp la có hay không hứng thú tiến đến hôm nay buổi tối một sâm quốc quốc dân đều sẽ bại yến chúc mừng a nạp la đã đến lúc này vẫn luôn ở bên cạnh nhắm chờ diệp thị tỷ muội cũng nhịn không được hai người ngươi một lời ta một ngữ kể rõ này hiến hội hảo Chú mẫu, đi thôi, đi thôi, nghe Linh Nhi bọn họ nói, này đến hội cùng bên ngoài không giống nhau, sẽ rất thú vị. Đúng vậy, chú mẫu, nơi này có rất nhiều thú vị trái cây, rượu, còn có. Còn có một hương hoảng đầu về phía trước mặt một Linh Nhi cười hì hì hỏi, tiểu Linh Nhi, ngươi cấp nói nói, còn có cái gì? Một Linh Nhi nhẹ giọng cười nói, nại trên cây nái quả, thanh đồng thụ đồng Nhi nhảy, Thúy Vân Thiết Chi nội Thúy Nhi say nàng nhất nhất liệt kê, trong hai mắt mang theo tự hào sung sướng. Này phân vui sướng từ nội mà, ấn nàng có chút tưởng đỏ gò má càng vì linh tú đáng yêu. Sau khi, nàng mới rắc chính mình nói nhiều, đỏ mặt ngừng lại, sau đó mới trong tay háo lấy ra một cái hộp ngọc để đi lên, nói, a nạp là, đây là ngài muốn đạn thi, là không tằm Đường nghiệm nghiệm dối tay tiếp nhận tới, đem hộp ngọc vừa mở ra, liền thấy bên trong một con mang theo lam hoa vằn ba tức tiểu tầm nằm một mảnh lá cây thượng. mục linh nhi nói, đạn thi, không tầm lấy đạn ti lá cây mà sống. Nơi này là cây chính là đương nghiệm nghiệm gật đầu, quay đầu lại cười nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái. Nếu là trước kia nàng thật là nhất thời đối không tầm cảm thấy hứng thú mà muốn, như vậy thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng kia phân hứng thú cũng tự nhiên biến mất, thậm chí đã có chút quên mất. Nếu không phải tư lăng cô hồng vì nàng dụng tâm tìm, nàng cũng sẽ không nhớ tới. Hiện giờ đem chi đắc thủ, trong lòng cao hứng lại không phải bởi vì được đến muốn chi vật, càng nhiều còn lại là vì hắn tuân thủ hứa hẹn, hắn dụng tâm. Tư lăng cô hồng nhìn thấy nàng quay đầu mỉm cười, hai tròng mắt thiện quang hạ, cùng là dương môi mỉm cười. Chỉ cần là nàng muốn, chỉ câu nàng lúc này vui mừng cười, hắn khuynh tẫn hết thể thì đã sao. Hai người ở bên nhau khi không khí làm người không khỏi nín thở, nhất thời đều không có ra bất luận cái gì thanh âm. Thẳng đến một tiếng đông, tiếng trống đột nhiên vang lên, chiến thiên kích nói nhỏ ra tiếng nói, yến hội thời điểm tới rồi. Liên tiểu cùng một hương đều vào lúc này mắt trông mong nhìn về phía đường nhậm nghiệm Nga ố lục lục viên lăn thân ảnh từ xà quái trên đỉnh đầu nhảy qua tới, dừng ở đường nghiệm nghiệm trước mặt trên bàn, xanh biếc tròn xoe con ngươi lấp lánh nhìn nàng. Chủ nhân! Chủ nhân, muốn chơi! Lục lục muốn cùng chủ nhân vì tiểu chủ nhân bế quan. Liền không thể chơi, lục lục muốn ăn ngon. Muốn chơi! Đường nghiệm nghiệm nghe nó nói, lại xem diệp thị Tỷ mội khát cầu ánh mắt, liền dựa vào tư lăng cô hồng lực, gật đầu nói, ơn, đi đến hội. Ha ha ha! diệp thị tỉ mội tức khắc đồng thời cười rộ lên không có sai biệt khuôn mặt nhìn đường nghiệm nghiệm chăm miệng một lời nói chủ mẫu tốt nhất đối với các nàng như vậy khen đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật đầu tán đồng các nàng lời nói nàng bộ dáng này tức khắc rước lấy chung quanh vài tiếng cười ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt liễn kiệu trước mặt mọi người người đi ra khi chiến thiên kích liền hướng đường nghiệm nghiệm làm thỉnh tư thế cười nói a nạp la thỉnh lên tiệu. đường nghiệm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu thân ở tư Lang cô hồng trong lòng ngực không hề nhúc nhích. chiến thiên kích thấy nàng như thế lại nhìn thoáng qua tư lăng cô hồng vẫn chưa miễn cưỡng này này phất tay làm người nâng liễn tiệu đi xuống nói một khi đã như vậy a nạp la đi trước một linh nhi lúc này liền đứng ở hai người bên cạnh ra tiếng cười nói này phủ kín ánh trăng thạch con đường chính là đi thông yến hội lộ đương nghiệm nghiệm đã sớm thấy được này một đường trong suốt ngước mắt nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái liền từ hắn ôm về phía trước đi đến vương cung yến hội nơi là một chỗ trống trải cỏ xanh mà, thạch điêu ghế dựa mặt trên bày một trồng điệp trái cây, trung ương là một chỗ thật lớn lửa trại, hôi hổi ngọn lửa đem chung quanh chiếu đến sáng trưng, vô luận nam nữ trên mặt đều mang theo sung sướng tươi cười. ở lửa trại chung quanh bài phong chín trương đại cổ, chín tên ăn mặc đơn giản áo xám, trên mặt họa miêu tả lục màu họa cường tráng nam tử đứng ở nơi đó, hai tay cắt cầm một cây cổ côn. đương tư lăng cô hồng đám người thân ảnh đã đến, vốn là ẩm ý yến hội nháy mắt an tính lại, sở hữu đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt thành kính hương phấn nhìn bọn họ. thậm chí có người xem đến ngẩn ngơ không cẩn thận lộng phiên trước mắt trên bàn đá cái đĩa chiến thiên kích tự mình lánh tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm đi vào trước vị trí ngồi xuống sau đó đứng một bên lớn tiếng cười nói các ngươi đều đã biết sao biết phía dưới mọi người thanh âm có chút tàn kém không đồng đều lại vang dội hoàn toàn chiến thiên kích cười to nói a nạp la tới chúng ta muộc xâm quốc ga nạp la tới chúng ta muộc xâm quốc hy vọng vinh quang cũng muốn đi tới giống giống giống mọi người hô to đầy ngập nhiệt huyết, kích động nhân tâm. Chiến Thiên Kích tùy theo liền hướng về đường nghiệm nghiệm khuất thân quỳ xuống đất. Này một quỳ, một tiếng kinh vang từ hắn hai đầu gối hạ chuyển đến, phanh phanh phanh lại là liên tục kinh vang. đúng là nơi này toàn bộ một sâm quốc quốc dân đồng thời quỳ xuống đất. Đối với đường nghiệm nghiệm thành kính bái lễ. Chiến Thiên Kích trầm giọng nói, thiên điệu bên trong, một long thánh thổ, thiên thần chứng kiến, một sâm quốc trên dưới, tại đây vì thể vì an nạp la chi mệnh là tử, tuyệt không phản bội, tuyệt không rời bỏ, sinh tử tương tùy. Mộc linh nhi lúc này non nớt khuôn mặt cũng nghiêm túc thành kính vô cùng không lưng ở đường nghiệm nghiệm trước mặt quỳ xuống nhấc tay đem một khối ngọc ấn đệ thượng nói thỉnh a nạp la lãnh đạo mộc sâm quốc đường nghiệm nghiệm nhìn kia khối ngọc ấn giữa mày nhẹ nhảy vươn tay đi ngọc ấn vừa tiếp xúc tay nàng trưởng lưu quang chợt lóe đường nghiệm nghiệm đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc sau đó liền đem chi thu lên đạm nói mộc sâm quốc là của ta điểm này nàng tới phía trước liền nói qua Mục linh nhi trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười Khấu hô, a nạp la, a la, la, la. Phía dưới, kinh khởi một trận lại một trận đồng dạng tiếng hô. Đường nghiệm nghiệm đàm nói, xảo. Đột nhiên, toàn bộ yến hội đều nháy mắt không tiếng động, mọi người sắc mặt đều có chút trọng giật mình. Duy độc thủ làm đám người trên mặt lộ ra bất đắc dĩ hòa hảo cười. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười vang lên, đúng là quỳ xuống đất chiến thiên kích. hắn đầy mặt tươi cười cung kính nhìn đường nghiệm nghiệm, h hay không làm ta chờ đứng dậy, khai yến đương nghiệm nghiệm nhìn thoáng qua đã sớm gấp không chờ nổi diệp thị tỷ muội còn có chính ghé vào xà quái trên đầu đèn lồng mũ lục lục khe gật đầu chiến thiên kích tùy theo đứng lên sau đó lớn tiếng nói đều lên khai yến thịch thịch thịch chín tên kiện thạc nam tử đồng thời giơ lên cổ côn dùng sức đánh ở trước mặt trống to thượng nhất thời chấn động nhân tâm tiếng trống vang lên đương nghiệm nghiệm sóng mắt nhẹ lóe nàng nghe thấy theo nơi này tiếng trống vang lên Nơi xa cũng vang lên từng đợt tiếng trống, Nàng không khỏi ra linh thức ra bên ngoài khuyết tán mà đi, chỉ thấy không ngừng là vương cung bên trong bại hiến. Nay một đêm, toàn bộ tổ địa, thậm chí xa xôi địa phương đều ở trống trải nơi điểm nổi lên lửa trại, một đống một sâm quốc nam nữ già trẻ ở vây quanh ở lửa trại bên cạnh hoan hô, ánh mắt chính đầu hướng vương cung bên này. Tiếng trống vang dội, kích thích lỗ thai, lại mang theo nào đó nhất nguyên thủy tiết tấu cùng lực đạo, làm người máu đều tựa đi theo bước lên lên. đương nghiệm niệm lẳng lặng dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực nhìn trước mắt một đám đầy mặt tươi cười một sâm quốc dân tư nàng vừa mới nhận được kia khối ngọc ấn thời điểm cũng đã biết được bọn họ là thật sự sẽ không phản bội nàng bởi vì ở bọn họ trên người chạy huyết mạch đã sớm bị định ra huyết khế tư nàng bắt được kia khối ngọc ấn bọn họ chủ nhân liền biến thành nàng truyền vào trong óc nội tin tức cũng làm nàng biết được bọn họ vẫn luôn ngốc nơi này ngăn cách với thế nhân đều không phải là ngẫu nhiên mà là ở không có tân chủ phía trước bọn họ huyết mạch mang cho bọn họ mệnh lệnh chính là bảo hộ nơi này thẳng đến tân chủ xuất hiện chỉ có tân chủ hạ đạt có thể rời đi mệnh lệnh bọn họ mới có thể rời đi Này hết thảy đều hình như có một đôi vô hình tay sớm thao tác hảo hết thảy lại không hề ác ý đường nghiệm nghiệm nhất môi muốn biết được hết thảy nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực mới được dĩ vãng nàng vội vàng muốn tăng lên thực lực là vì thoát đi tư lăng cô hồng bên người đạt được tự do tự tại nhân sinh nhưng mà đương mất đi sinh mệnh uy hiếp Cùng tư lăng cô hồng trở thành hiện giờ quan hệ lúc sau, nàng liền bất chi bất giác lơi lỏng. Lúc này sở hữu hết thệ cũng làm nàng lại lần nữa có hướng về phía trước leo lên quyết tâm, muốn biết được trận tướng, sở muốn đó là cường đại thực lực. Nghiệm nghiệm, tưởng cái gì? Tư lăng cô hồng réo rắt mềm nhẹ tiếng nói chuyển đến. Đường nghiệm nghiệm bật thốt lên đáp lại nói, muốn tăng lên thực lực. Nô! No. Nàng hoan hồn, liền nhìn đến trước mắt đang ở nhanh nhẹn khởi vũ một xâm người trong nước dân. bọn họ vũ đạo tràn ngập lực đạo cùng sung sướng liền cùng lúc trước một linh nhi ở hương tuyết quận đàn hoa bữa tiệc dâng ra cổ một phùng xuân vũ giống nhau thiếu một phân nàng tú mỹ nhiều một phân cùng giã diệp thị tỉ mỗi lúc này cũng sen lẫn trong trong đó tiếu lệ khả nhân khuôn mặt thượng đều mang theo cười vui lục lục lại là ở mọi người trên đỉnh đầu nhảy tới nhảy đi hôi hổi ánh lửa hạ chiếu đến nó mượt mà thân thể giống như đỉnh trệ bạch ngọc kia nheo lại đại đại đôi mắt bị người đỉnh khởi sau mở ra tứ chi quay quồng bộ dáng thật sự ngây thơ khả nhân chọc đến một sâm quốc bọn nữ tử đều nhiệt không được bật cười một đám làm như muốn bắt nó hảo hảo để vào trong lòng ngược xoa bóp một phen ngao ngao ngao lục lục tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên sau đó liền nhìn đến nó chính chơi đến vui vẻ thân ảnh hướng đường nghiệm nghiệm bên này nhảy lại đây những cái đó bọn nữ tử vừa nhìn thấy cũng không dám vượt qua tiến lên đầy lô mãng tư lăng cô hồng rũ mắt nhìn nàng bị ánh lửa chiếu đến lộ da đỏ bừng khuôn mặt cặp kia con ngươi so với kia sáng quắc ngọn lửa càng chọc hắn trong lòng ấm áp niệm. ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi Tư lăng cô hường nói hắn không hỏi nàng vì sao muốn tăng lên thực lực vô luận nàng muốn làm cái gì hắn đều sẽ ở nàng bên người đường nghiệm nghiệm nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn tươi cười lộng lẫy ân ta biết hắn vẫn luôn đều ở hiện tại ở về sau cũng vẫn luôn sẽ ở đang lúc hai người đối diện chung chỉ nghe được một tiếng ngao ô ô ô ô hồi âm lục lục viên lăn thân mình liền từ không trung hướng về bên này là tới một chút vừa lúc rơi xuống hai người trong lòng ngực Nó vặn vẹo thân mình, sau đó xanh biếc đôi mắt nhìn xem đường nghiệm nghiệm, lại nhìn xem tư lăng cô hồng, ngao ngao ngao liền xoa xoa hai chỉ móng vuốt nhỏ, lấy lòng sung sướng tê ơ. Đường nghiệm nghiệm xì một chút cười ra tiếng, tư lăng cô hồng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nàng còn chưa phản ứng lại đây, lục lục thân ảnh đã bị đánh bay đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ vẫn chưa bất luận cái gì tổn thương, chỉ là này hảo xảo bất xảo vừa lúc rơi vào đám kia nhìn trộm nó đã lâu một sâm quốc nữ từ đôi. Ngao nhất thời. Lục lục lại kinh lại mềm tiếng kêu vang lên lại bị bọn nữ tử tiếng cười mai một. Cách đó không xa, chính ngậm một khối thịt nướng xả quái ngắm liếc mắt một cái, liền hiếp xà mắt tiếp tục can thịt. T. bao ứng. Đường nghiệm nghiệm tắc nhìn nhìn lục lục nơi, lại nhìn về phía cô Hồng, trên mặt đều là cười. Cô Hồng. Nàng ngước mắt đều. Thư lăng cô Hồng mỉm cười gật đầu. Đường nghiệm nghiệm một chút ôm lấy hắn vòng eo, tại đây phiến ẩm ý vô cùng trong hoàn cảnh, hai người giống như một chỗ một đời kia phân yên tình êm áp mặc cho ai cũng vô pháp cám bảo. Nàng nhẹ nhàng nói, ta sẽ thực mau từ một long linh mạch ra tới, cô Hồng không cần khó chịu, chờ ta ra tới liền cấp cô Hồng ăn cái đủ, ngoan bảo cung cấp cô Hồng chơi. Nàng lời nói có lẽ là người dở khóc dở cười, nhưng là trong đó nồng đậm quan tâm, nghiêm túc hứa hẹn cùng an ủi đều làm người cảm nhận được nàng đối hắn thâm tình không tha. Thư lăng cô Hồng nghe, khỏe môi giơ lên, hảo. Cô Hồng đừng làm chính mình mệt mỏi, đừng làm chính mình bị thương. Mục Long Linh Mạch từ ta tiến vào sau sẽ không có người sấm đến đi vào. Hảo, hai người nhất ngôn nhất ngữ nói. Tinh chờ một bên thủ lam yên lặng rũ mắt, khoe miệng hàm chứa nhu hòa ý cười. Đơn từ hai người đối thoại, nàng liền nghe ra sự tình đại khái, sợ là tiểu thư muốn đi kêu Mục Long Linh Mạch một đốn nhật tử, muốn cô đơn lưu lại trang chủ một người bên ngoài che chở. Chờ. Tuy rằng lúc này trang chủ cười, chờ đến tiểu thư rời đi sau, chỉ sợ đó là lại khó coi đến như vậy ôn nhu thân giống như thanh huy ánh trang tươi cười. Một khắc chỗ, chiến thương tiễn trầm tĩnh ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đang cùng mọi người uống rượu chiến thiên kích trên người, tay háo nội bàn tay nắm chặt, tựa hồ ở lựa chọn cái gì. Chiến thiên kích. Chiến thiên kích. Nay thiên hạ trừ bỏ chiến ra, lại vô chiến họ người. Hán. Rốt cuộc là. mươi 85 ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, canh một. Nay một đêm, một sâm quốc trên dưới cả nước chúc mừng. Trừ bỏ tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm đám người, cơ hồ mỗi người đều uống đến đầy mặt bỏ bừng. Liên diệp thị tỷ mội cũng uống không ít một sâm quốc rượu trái cây, khả nhân gương mặt hiện lên mê người đỏ bừng, thân mình lung lay, lại cười cái không đợi, trong miệng lẩm bẩm còn muốn, còn muốn, lại đến, tiếp theo nhảy. Thù lam xem đến một trận dở khóc dở cười, lại cũng không có ngăn cản. Nàng biết được lấy các nàng hiện tại thiên phẩm thực lực, nếu là muốn đem trong cơ thể rượu dùng nguyên lực bài trừ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Trên mặt tuy là say, nhưng là trong lòng nhất định vẫn là thanh tỉnh bạch lê cùng xà quái đồng dạng uống lên không ít này một hồ một xà bắt đầu vốn dĩ bất quá là các cán cát các uống cát bất chi bất giác thế nhưng rằng có ở bên nhau từ lúc bắt đầu lẫn nhau không liên quan đến chi chi chi tê tê tê tê têu tê tê to không ngừng Kia phó làm như khắc khẩu lại tựa lành nghề tiểu lệnh sinh động bộ dáng làm đoàn người chung quanh xem đến một trận trận mắt há hốc mồm liền trơ mắt nhìn chúng nó đem rượu coi như thủy giống nhau từng người hướng trong miệng đảo nếu luận lên lục lục nhưng thật ra bên trong nhất sẽ hưởng thụ Từ mới vừa vào nữ tử đôi trung bị chúng nữ tử phủng trong lòng ngực yêu thương, nhưng mà các nàng đều biết được đây là đường nghiệm nghiệm sủng thú, tự nhiên không dám quá mức vượt qua. Cho tới bây giờ, nhưng thấy lục lục liền ngồi ở một người tuổi thanh xuân nữ tử trong lòng ngực, giữa miệng nhỏ, liền có nữ tử đưa ăn đến nó cái miệng nhỏ. Nó vặn vẹo tiểu thân mình, liền có nữ tử cho nó ấn án nhất nhết, nó vươn móng đuốt nhỏ chỉ vào trên bàn đá cái gì, lập tức liền có nữ tử đem chi đoan đến nó trước mặt tới. Kia phiên Dương Dương tự đắc ưu tiên bộ dáng, Giống như một cái bị đông đảo mỹ nhân vờn quanh quý tộc đại thiếu giống nhau. Cách đó không xa, Bạch Lê cùng xả Quái đều hướng về nó đầu đi liếc mắt một cái, sau đó lại liếc nhau, đều nhìn đến đối phương thú đồng hiện lên cực độ khinh thường, chỗ sâu trong bất mãn không cam lòng. Chi chi chi. Bạch Lê đối với xả Quái cười lạnh tiêu to. Suy suy, giống nhau đều là kia đường nghiệm niệm khế thú, nhìn xem nhân ra kia được sủng ái bộ dáng, nhìn nhìn lại người, khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Đều cho người ta đương tọa kỵ. Tê tê tê. xa quái đồng dạng cười lạnh nửa điểm không thoái nhượng suy suy bổn xà vương bất quá là xem nó đáng thương mới hảo tâm bối bối nó miễn cho dứt ở nửa đường không thấy nhưng thật ra ngươi này xú hồ ly đừng tưởng rằng bổn xà vương không biết ngươi đây là bị kia hai nữ tử ném ra tới tranh sùng mà đến vẫn là tranh tiểu ra hỏa kia sủng ái nó lời này có thể nói là chọc tới rồi bạch lê mệnh môn, nó xoay người nhảy đến trên bàn híp mắt lanh quang bắn ra bốn phía trừng mắt xa quái chi chi chi Ngươi đây là tìm chết sao? Hôm nay theo ta sẽ ngươi này trương ra rắn. Xa quái cái đôi vùng, ngẩng nửa cái thân mình, cùng đối diện, tê tê. Ai sợ ai? Hai người liền phải một xúc tức thời điểm, liền cảm giác được một đạo nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua, tức khác thân thể đều là cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên xem liền nhìn đến đường niệm niệm nhàn nhạt đầu tới liếc mắt một cái. Nay một hồ một xà trên mặt nháy mắt không có sai biệt lộ ra tươi cười, tiêu cười thật sự giả đến trong xương cốt. vẫn luôn đều phải liệt đến lỗ thai đi. Đường nghiệm nghiệm đáy mắt ý cười chớp động, ngón tay nhẹ đạn một chút, hai viên đan dược rơi vào chúng nó trong miệng. Bạch lê cùng xà quái ngậm miệng một nuốt, trên mặt tức khắc lộ ra thích ý, lại nhìn lại, đường nghiệm nghiệm đã không biết ở khi nào thu hồi ánh mắt. Chi? Tê? Một hồ một xà lúc này cho nhau liếc nhau, sau đó đồng thời bỏ qua một bên mắt, kia bộ dáng con ngươi xem đều dường như người ở hử. Một tiếng, đối với đối phương khinh thường nhìn lại giống nhau. Mộc sâm quốc thượng còn thanh tỉnh nhân dân liền nhìn này một hồ một xà một người hỗ động trong lòng âm thầm thở dài a nạp la chính là a nạp la liền sủng thú cũng không bình thường này linh tính đều mau cùng người giống nhau thời gian dần dần qua đi trận này đến hội cũng ước chừng tới rồi ánh trăng mau rơi xuống tây sơn mới kết thúc Một sâm quốc nhân dân cho nhau ngâng hai bên rời đi thời điểm còn không quên đối đường nghiệm nghiệm hành lễ sau đó liền cười ngây ngô hướng từng người chô ở đi đường nghiệm nghiệm cũng tư lăng cô hồng ôm hạ rời đi chỗ cũ Toàn bộ Yến hội trung đều có một xâm quốc bọn nữ tử thu thập. Thù Lam trước đem diệp thị tỷ mội khuyên bảo trở về, này quay đầu liền nhìn đến từ đầu trí cuối đều trầm tĩnh đứng ở chỗ tối chiến thương tiễn, cũng không có nhiều hơn dò hỏi cái gì, chỉ mỉm cười nói, muốn làm cái gì liền làm, cần gì do dự. Chiến thương tiễn nghiêng đầu xem nàng, gật đầu. Thù Lam này liền xoay người, theo tới khi con đường quay trở lại. Bất quá một lát, Yến hội chung mọi người liền đi rồi hơn phân nửa. những cái đó uống đến say không còn biết gì cũng bị cung nữ đỡ rời đi trung ương lửa chạy còn ở bốc lên thỉnh thoảng có thể nghe được đầu gỗ bị thiêu đến chệch chệ tiếng vang cùng đứt gãy thanh chiến thương tiễn liền nhìn về phía kia phương còn ngồi xếp bằng trên mặt đất chiến thiên kích hắn tư thái tụt tàng, uống lên như vậy rượu mạnh cũng chỉ là cái chán mang chút mồ hôi trên mặt biểu tình có chút hơi say đối mặt những cái đó tiến đến muốn nâng hắn nữ tử hắn chỉ là vây vây tay làm các nàng đi xuống liền lo chính mình ngồi như là ở nhắm mắt dưỡng thần Chiến thương tiễn đạp khai bước chân, hướng về hắn đi đến. Bất quá vừa mới đi vào hắn ba bước ở ngoài, vốn là nhắm mắt lại chiến thiên kích liền mở mắt, cười xem hắn, sang sảng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao lâu mới lại đây, có chuyện gì nói thẳng đi. Chiến thương tiễn bình tĩnh nói, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Chiến thiên kích từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cười nói, đêm nay thượng ngươi đều tại tâm thần không yên nhìn chằm chằm ta, là ngươi đều nhìn ra được tới ngươi có việc nói. Đến nỗi là sự tình gì. Ta tưởng cùng ta tên thật có quan hệ. Từ nghe được hắn tên thật sau, cái này tên là Tấn Phạt Nam nhân liền vẫn luôn hình như có lý do khó nói. Chiến Thương Tiễn nhìn hắn một hồi, khẩu khí trầm tĩnh, thiên hạ chiến họ người, chỉ có bên ngoài trời xanh trên núi chiến thị gia tộc. Chiến Thiên Kích như cuồng thú giống nhau đồng tử hơi hơi ngưng thầm. Chiến Thương Tiễn nói, trời xanh trên núi, chiến thị gia tộc Nhi Lang toàn lấy thương tự mệnh danh. Người là ai? Chiến Thiên Kích sắc mặt đã trầm tĩnh xuống dưới, hai mắt lập lòe. giống như tùy thời có thể chụp mồi hung thú chiến thương tiễn bàn thạch giống nhau con ngươi nhìn thẳng hắn ở bên nhau không hề lùi bước kinh sợ nói ta tên thật vì chiến thương tiễn hai người dung mạo như thế tương tự tên họ cùng là như thế nếu là người khác thấy chắc chắn cảm thấy hai người chính là một đôi thân huynh đệ chẳng sợ không phải thân huynh đệ cũng nên là đường huynh đệ mới là chiến thiên kích quần lệ khí mà bình tĩnh anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn chiến thương tiễn không hề thoái nhượng như vậy một hồi lâu chiến thiên kích mới đột nhiên cười to ra tới sau đó một trưởng trụ thượng đầu vai hắn ha ha cười nói hảo a hảo a xem ra ngươi ta hai người thật đúng là một đôi họ hàng gần xem ngươi bộ dáng nghĩ đến biết đến sự tình không nhiều lắm đem nửa chương chiến phủ cho ta xem ta liền nói cho ngươi chân tướng trên mặt hắn tuy rằng đang cười nhưng là hai mắt lại là sắc bén cực kỳ lạnh băng chiến thương tiên tử cổ lấy ra vẫn luôn treo ở mặt trên nửa chương chiến phủ Đó là một khối làm như hắc thiết lại làm như hắc ngọc mặt trang sức, liếc mắt một cái nhìn lại cũng không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chỉ là thứ này lại là toàn bộ trời xanh sơn chiến ra ra truyền chi vật gia chủ chứng kiến. Chiến thương tiễn lấy ra chiến phủ sau, trong tay một đạo kim quang hiện lên, màu đen mặt trang sức chiến phủ liền đem chi hút vào trong đó. Chiến thiên kích nhìn trước mắt hết thảy trong mắt hung ác lạnh băng cũng tùy theo hóa tán, cười nói, ngươi vốn là tùy an nạp la mà đến, ta không nên hoài nghi, chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huynh đệ không cần chú ý. Chiến Thương Tiễn lắc đầu. Nếu là hiện tại bọn họ hai người thân phận tương đổi, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chiến Thiên Kích ý Bảo nhìn hắn một cái, liền dẫn đầu về phía trước đi đến. Hắn nện bước trầm ổn, nửa điểm không thấy say rượu hôn mê. Chiến Thương Tiễn nhìn ra hắn trong mắt ý tứ, này liền đi theo. Dọc theo đường đi yên tĩnh, Chiến Thiên Kích đột nhiên ra tiếng. Trời xanh sơn chiến gia đã xảy ra chuyện. Chiến Thương Tiễn thân thể chấn động, tu nội bàn tay nắm chặt thành quyền, không có nhất thời trả lời. Chiến Thiên kích trầm thở dài, xem ra theo năm tháng quá khứ, chiến thương một mạch liền chính mình chức vụ đều quên mất. Ngươi nếu liền một xâm quốc chiến Thiên một mạch cũng không biết, lại mang theo chiến phủ đi vào nơi này, hiển nhiên là chiến thương một mạch sinh cái gì biến cố. Chiến Thương tiễn không biết hắn cái gọi là chiến thương một mạch cùng chiến Thiên một mạch là có ý tứ gì, cũng không biết hắn lời nói chung chức vụ là cái gì, có lẽ đây là cha mẹ muốn hắn sống sót hoàn thành tổ hấn, thể sống chết bảo vệ cho chiến gia chiến phủ, lưu lại chiến gia huyết mạch. Nếu là vận may. Ở hắn sinh thời có lẽ liền sẽ biết được chân tướng. Mà, lúc này chân tướng tựa liền phải hiện ra ở hắn trước mặt. Hắn nói, trời xanh sơn chiến gia bị người diệt môn, hiện giờ sống hạ là chỉ có một mình ta mà thôi. Hắn ngôn ngữ vững vàng, lại làm người cảm nhận được một cổ thứ tâm áp lực. Chiến thiên kích sắc mặt đột nhiên theo hắn lời nói trầm xuống, dưới chân một đốn, lạnh lùng nói, ai làm. Ở hắn trên người vẫn chưa ra bao lớn khí thế, bị hung mạnh đến giống như một đầu hình người hung thú, áp bách đắc nhân tâm kinh thiệt này chiến thương tiện trầm nói tuy đã từ một người trong miệng được đến tin tức lại không thấy đến chứng cứ không thể dễ tin chiến thiên kích thu hồi ánh mắt lại lần nữa hành tẩu khi có thể thấy được trên người hắn tràn ra hung hãn chi khí hai người một đường hành tẩu không lâu liền xuyên qua a la sầm cung điện đi vào một chỗ thâm thúy hành lang nội thẳng đến phía trước bị một chương thật lớn huyền hắc thiết môn ngăn cản chiến thiên kích bước chân mới ngừng lại được nơi này là một sâm quốc vương cung cấm mà trừ bỏ mỗi đại là a la sầm ai cũng không thể vô cớ đi vào chẳng sợ tưởng nhập, nếu là không có chìa khóa đồng dạng bất quá vọng tưởng mà thôi. Chiến thương tiễn đồng dạng dừng lại nén bước, nhìn về phía chiến thiên kích, liền thấy hắn một phen từ trên cổ xả ra một cái màu đen mặt trang sức, vô luận màu sắc bộ dáng đều cùng chính mình đeo chiến phủ giống nhau như lúc. Chiến thiên kích cầm chiến phù mặt trang sức, đem chi đâm thủng lòng bàn tay, lây dính xem chính mình máu sau, liền để vào trước mắt thật lớn huyền hắc đại môn trung ương một chỗ ao hám nội. Tập tra tập tra, nặng nề thanh âm tiệm khởi, huyền hắc đại môn chậm rãi mở ra. Chiến thương tiễn dương mắt nhìn lại bên trong hắc ám theo huyền hắc thiết môn mở ra liền đột nhiên sáng lên đó là trên vách tưởng từng đạo ngọn đèn lên dầu hôi hổi nhảy lên ngọn lửa huyền hắc đại môn trong vòng tự đại ước chừng trăm trượng từng toa bậc thang này bậc thang lại không giống như là bình thường bậc thang lại là mỗi một đạo thế nhưng ước chừng có một người chi cao độ rộng cũng đủ để một người nằm xuống không có việc gì từ thấp hướng cao mỗi một đạo bậc thang chính diện đều khắc họa một vài bức hình ảnh sinh động như thật. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy bên trong nhân thú đều phải phá tường mà ra giống nhau, thẳng đến đi thông tối cao chi trên này. Chiến Thiên Kích Lô mãng trầm thấp thanh âm tại đây nổi tiếng vọng, người nhìn liền minh bạch. Chiến Thương Tiễn đi bước một đi vào trong đó, nhìn bậc thang khắc họa, nhìn đến bên trong khắc lục chiến thị nhất tộc lịch sử. Hắn nghiêm túc nhìn, mỗi khi xem xong một bước bậc thang liền nhảy lên một bước, thẳng đến tối cao chỗ, nơi đó phóng một chồng bức họa cuộn tròn cùng một quyển huyền hắc sách. Chiến Thiên Kích lời nói cũng vào lúc này truyền đến. nơi đó là mỗi một thế hệ a la xâm bức họa ngươi hẳn là cũng xem minh bạch hơn phân nửa đi hán đồng dạng giống như manh thú nhảy sơn thượng trên đài cao trâm bách nói chiến thị vốn là phụng dưỡng thiên thần nhất tộc vì thiên thần dưới tòa chiến tộc vẫn luôn tuân lệnh bảo hộ ở trên mảnh đất này bảo hộ một long thánh địa thẳng đến a nạp la đã đến ngàn năm trước chiến tộc tộc trưởng vì một đôi huynh đệ huynh trưởng tên là chiến thiên đệ đệ tên là chiến thương chiến thương không muốn tiếp tục bảo hộ này trên mảnh đất này nói rõ như vậy chờ không phải biện pháp hắn muốn dẫn dắt một nửa chiến tộc người xuất thế đi tìm A-Nạc-La. chiến thiên đối này không tán đồng nếu là này phiến thổ địa bị xâm lược nói không ngừng là thẹn với thiên thần toàn bộ chiến thị nhất tộc cũng sẽ toàn bộ biến mất ở thiên địa chiến thương tiễn lúc này chính mở ra kia buồn huyền hắc sách bất quá vài tờ nhìn đến đúng là chiến thiên kích lúc này lời nói chiến thiên kích nhìn hắn một cái kia quyển sách nội dung hắn đã sớm có thể đọc lâu lâu chiến thương phản bác này phiến thổ địa ẩn nấp vô cùng chỉ cần bọn họ không nói không có người sẽ hiện chiến thiên vẫn là không tán đồng hắn ý tưởng chiến thị nhất tộc ở chỗ này đã bảo hộ lâu như vậy lúc này xuất thế cũng không chỗ tốt hai huynh đệ mỗi người mua ý toàn bộ chiến tộc cũng bị phân liệt hai phái một phương kiên trì chiến thương tính toán một phương ủng hộ chiến thiên chiến thương tiễn trầm nói bọn họ nội chiến tính cũng không tính chiến thiên kích cười chiến tộc huyết mạch liền mang theo đoàn kết không cho phép chính mình thương tổn cùng tộc bọn họ bất qua tranh luận sau lại tranh luận không khai chiến thương liền dẫn theo một nửa chiến tộc người rời đi này phiến thổ địa mang đi còn có chiến tộc hạ sách chiến quyết lưu lại thư từ nói rõ nhất định sẽ tại ngoại giới đứng vững chân cẳng sau đó tìm đến a nạp la mang về tới thánh địa chiến thương tiễn trầm mặc không nói ngàn năm qua đi hắn chiến gia tổ hấn đã sớm mơ hồ bất ham, chỉ biết được thân phụ một đạo trọng trách quyết không thể làm chiến phủ đánh rơi đến nỗi này trọng trách rốt cuộc là cái gì biết được người đã thiếu càng thêm thiếu chẳng sợ biết được cũng tuyệt phi hoàn chỉnh chiến gia diệt môn là lúc hắn còn chỉ là chiến gia thiếu chủ chưa tiếp nhận chức vụ chiến lưới ra đối môi đại gia chủ truyền thừa công đạo sử mật cũng chưa được đến. Chiến thiên kích tiếp tục nói, chiến thương rời đi làm chiến thiên cảm giác được không ổn, hắn đem dư lại chiến tộc thành lập trở thành một xâm quốc, mỗi một thế hệ bị một long thừa nhận nữ tử tên là một linh nữ, sau đó hướng một xâm quốc nhân dân tản tuân với thiên thần tín ngưỡng, cũng chậm rãi đem chiến tộc chân thật giấu dếm, chỉ có mỗi một thế hệ A-la-xâm mới có thể biết được chân tướng. Quả nhiên, không có lên sai, một xâm quốc không có bao lâu bị hiện, Bất quá người ở bên ngoài trong mắt bất quá là một cái biên ngoại tiểu quốc mà thôi, cũng không đáng giá nhiều hơn chú ý, này liền phai nhạt đi. Chiến thương tiễn biên nghe, biên đem kia huyền hắc sách nhìn, toàn bộ chống trải cấm địa, chiến thiên kích lời nói một tiêu cũng chỉ dư lại kia thỉnh thoảng hơi hơi vang lên mở ra sách thanh âm. Cũng không biết đi qua bao lâu, chiến thương tiễn đem thuộc hạ đã xem xong sách đóng lại, sắc mặt trầm tĩnh khó coi đến biểu tình. Ha ha ha! Một trận tục tăng sang sảng tiếng cười vang lên. chiến thiên kích liền một trưởng đánh vào chiến thương tiễn trên người hắn này một quyền lực đạo thật sự không nhỏ đánh vào chiến thương tiễn trên người giống như bị cự thạch manh chàng một phen thiếu chút nữa xoay người ngã xuống hắn ổn định thân thể ngẩng đầu nhìn về phía chiến chiến thiên kích chiến thiên kích cười nói ngươi chẳng lẽ ở tự trách không thành nay căn bản là không phải chúng ta này đồng lứa sự tình huống chi lại nói tiếp ngươi cũng xác thật hoàn thành chiến thương một mạch hứa hẹn đem a nạp la mang về tới chiến thương tiễn vốn là không phải cái gì câu nệ người Thấy hắn như thế ngôn ngữ hành vi, hai mắt như đuốc nhìn về phía hắn, trầm giọng cười nói, ngươi này một quyền, lực đạo không bình thường, chiến quyết luyện thể thượng sách sao. Chiến thiên kích hai mắt đồng dạng lòng lánh, hung tính bức người, cười nói, không sai. Chiến quyết thượng sách chú trọng luyện thể, hạ sách luyện thế. Hắn đột nhiên nhảy xuống đài cao, đứng ở trống trải trên mặt đất, cao giọng nói, cho tới nay ta đối này chiến quyết thế chi nhất sách đã sớm tò mò đã lâu, đánh một hồi có dám. Chiến thương tiện trong mắt chiến Y Đồng dạng hạ đài cao, trầm giọng quát khe nói, chiến gia nhi lang, sao lại sợ chiến? Hảo! Chiến thiên kích cười to, chiến tộc người tâm huyết bên trong liền mang theo trời sinh hiếu chiến, điểm này như thế nào đều không đổi được. Một xâm quốc trung nhân dân ở chỗ này đã nghẹn lâu rồi, đại Chu thủ đô khi dễ tới rồi trên đầu. Hiện giờ An Nạp La đã đến, chúng ta chiến tộc cũng rốt cuộc có thể triển khai quyền cước, làm thiên nhân hạ kiến thức đến chiến tộc chi uy Chiến thương tiễn nhướng mày, nói, vũ khí của ngươi. Chiến thiên kích hai mắt như thú, ngươi lại đã quên, ta luyện chính là thể, ta toàn thân đều là ta vũ khí. Không cần nhiều lời nữa, đến đây đi. Chiến thương tiện rút ra sau lưng chiến thương, toàn thân một cǒu ngập trời chiến khí ầm ầm tới, không hề giữ lại. Chiến thiên kích trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó chính là nồng đậm hưng phấn, vẫn chưa chờ hắn ra tay liền trước hướng hắn phóng đi. Friend. Đương chiến thiên kích nắm tay cùng chiến thương gặp phải ở bên nhau, thế nhưng không hề thương thời điểm. chiến thương tiễn cũng cuối cùng minh bạch hắn theo như lời hắn toàn thân đều là vũ khí loại này cách nói chân thật tức khắc hắn trong mắt chiến ý đại gì lại không nửa phần giữ lại cùng hắn chiến đấu cùng nhau tức khắc cấm điện chống trải nơi nội liền vang lên từng đợt kịch liệt công kích thanh nay một đấu cuối cùng kết quả lại là không phân cao thấp thẳng đến hai người đều toàn thân mỏi mệt trực tiếp ngã xuống đất nằm trên mặt đất thật mạnh thở dốc chiến thương tiễn lại biết hắn so với chiến thiên kích thực tế lược có không đủ hắn có thể tại đây chàng so đấu hơn một chút Bất quá là bởi vì hắn lúc trước thân ở chiến gia có trưởng bối tự mình dạy dỗ, sau chiến gia bị diệt môn, hắn cũng khắp nơi lang bạt, trải qua sinh tử luyện liền một thân kinh nghiệm chiến đấu, húng chi lúc sau còn đã chịu đường nghiệm nghiệm bất kể đan dược bồi dưỡng. Nếu Chiến Thiên Kích cùng hắn ở chung đồng dạng hoàn cảnh, chỉ sợ một trận chiến này kết quả chính là hắn thắng. Chiến Thiên Kích thanh âm lại ở thời điểm này truyền đến, có chút thô xuyên cùng tận hứng khoái ý, "Thống khoái! thông khoái!" Không hổ là chiến quyết hạ sách, không hổ là chiến gia Nhi Lang. Ngươi tuổi so với ta thượng tiểu, có thể như vậy thành tiểu, thật sự lợi hại a. nếu chờ ngươi tới rồi ta tuổi này, chỉ sợ ta liền không phải đối thủ của ngươi. Chiến thương tiện nói, ngươi thâm cư này phiến thổ địa, cùng ngươi chiến đấu vốn là thưa thớt, huống chi một thân công lực đều là bằng vào chính mình tu luyện mà thành, nếu thiệt tình luận lên, ngươi càng tốt hơn. Chiến thiên kích cười ha ha, từ trên mặt đất làm lên, nói, ngươi hay là cho rằng ta chính là một cái tại đây trong vương cung sống trong nhung lùa a la sông? Khu rừng này rộng lớn vô biên, bên trong hung thú càng nhiều không kể xiết, từ nhỏ ta liền cùng này đó hung thú đánh nhau, nếu luận chiến đấu kinh nghiệm nhưng thật sự không ít. Bất quá ngươi nói chỉ bằng chính mình tu luyện điểm này nhưng thật ra không tồi, chiến trong tộc người thật sự không có gì luyện dược thiên phú, nhiều nhất cũng liền sẽ chút hoàng phẩm đan dược mà thôi. Chiến thương tiễn cũng theo đứng đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia tầng tầng bậc thang, một hồi, trầm tĩnh ra tiếng nói, chiến quyết hạ sách ta đều ghi tạc trong lòng, một chữ không quên. Chiến Thiên kích cười. giống nhau, hai người liếc nhau, sau đó gần cười, đều nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ. nếu biết được chân tướng, tương nộ ở bên nhau, chiến gia chiến quyết cũng nên khôi phục như lúc ban đầu. thông qua trận này đánh nhau, bọn họ đều nhìn ra này chiến quyết chân quý cùng đáng sợ, trong lòng là tràn đầy lửa nóng. chỉ có như vậy có thể so binh khí thân hình, hơn nữa kia ngập trời chiến khí, mới là chân chính chiến quyết, mới là chân chính chiến gia nhi lang. chiến thiên kích một phen ôm lấy bờ vai của hắn, cho nhau lẫn nhau nâng đứng lên. Sau đó gần từng chữ một lanh trầm nói, luôn có một ngày, tất tìm được kia giết hại chiến tộc hung thủ, báo thủ rửa hận. Chiến thương tiện chỉ là trầm tĩnh gật đầu, cặp kia con ngươi kiên nhẫn là người không dung nhìn gần. Đương hai người từ cấm trong điện ra tới khi, mới hiện lúc này không trung đều đã sáng lời đã ở giữa chứa lúc. Ngoại điện phủ, một bộ xanh biếc siêm ý đi hay một linh nhi đang đứng ở nơi đó. Đương nhìn đến đồng thời ra tới hai người khi, ngần người, lại cũng không có hỏi nhiều, ra tiếng kêu á la sâm tấn phạt đại ca. Chiến Thiên Kích gật đầu, linh nữ nhưng có chuyện gì? Mộc Linh Nhi nâng lên con người, sóng mắt long lánh, tự tự rõ ràng nói. A Nạp La nói, làm chúng ta rời xa thánh địa phạm vi ngàn trượng ở ngoài. Ân. Chiến Thiên Kích ngần ra, chiến thương tiễn cùng là như thế. Thương mục che trời, cành lá che lớp mặt trời, thâu trắng đằng một cuốn quanh, vụ vật ánh nắng khuynh sái, cỏ cây thanh hương. Chiến Thiên Kích, chiến thương tiễn theo Mộc Linh Nhi đi vào đường niệm niệm cư trú nơi thời điểm, chính nhìn thấy đường niệm niệm ngồi ở dưới bóng cây. Tư lăng cô hồng tắc đứng ở án kỳ trước, cầm trong tay bút lông sói vẽ tranh ấm áp hình ảnh. Ba người vừa đến, Thù Lam liền hiện. Này liền đi lên trước tới, nhẹ giọng nói, các người tới nguyên nhân ta cũng đoán được, chỉ là hiện tại không thể quay rời. Ba người đều sáng tỏ gật đầu, dùng đưa khi đều không thể quay rời, húng chi là đang ở vẽ tranh khi. Thù Lam đem chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai người trên người chật vật dơ bẩn khắp nơi trong mắt, liền cười nói, các người đi trước rửa mặt trải đầu tắm gội, đổi một thân siêu ý lại đến. Khi đó trang chủ cùng tiểu thư cũng nên hảo. Chiến thương tiễn tự nhiên là biết được đường nghiệm nghiệm không thích dơ bẩn, tới thời điểm không có chú ý tới này đó, lúc này trải qua thủ lam nhắc nhở, túi đầu nhìn lại, này liền hiện chính mình trên người một bộ màu đen võ bảo nơi nơi đều là cho đuổi cùng tổn hại, đúng là cùng chiến thiên kích ở cấm trong điện đánh nhau thời điểm tạo thành. ân Hắn lên tiếng, này liền lập tức xoay người đi chính mình nhà ở. Chiến thiên kích tự nhiên cũng hiện chính mình lúc này chật vật tư thái. So với hắn ở chiến thương tiễn trên người tạo thành trên nắm tay tổn hại, chiến thương tiễn chính là dùng thương, hắn lúc này siêm ý tuy rằng không có vết máu, nhưng là kia vỡ thành mảnh vải tổn hại lại càng nhiều. Hắn thấp thấp cười hai tiếng, này cũng liền đi sửa sang lại dáng vẻ. Một linh nhi tắc còn lưu tại nơi xa, lặng lặng nhìn dưới ánh mặt trời tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người, đáy mắt chớp động ngốc mê. Thu Lam nhìn, nhẹ giọng cười nói, như thế nào? Không phải sợ hãi trang chủ sao? Hiện tại cư nhiên dám như vậy nhìn. Mục Linh Nhi nghe được nàng lời nói hoàn hồn, tiêu nộn chính là khuôn mặt tức khắc đỏ lên, hơi hơi hé miệng, thấp giọng nói: Ta đã biết, chỉ cần có An Nạp La ở, Tư lăng Trang chủ mặc kệ nhiều đáng sợ nhiều lợi hại, đều sẽ không thương tổn chúng ta. Thu Lam nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía kia vụn vặt dưới ánh mặt trời, tựa như tiên nữ hai người, cười. Chỉ cần ở tiểu thư cùng Trang chủ bên người ngây người chút thời gian người, đều sẽ minh bạch điểm này, cũng đúng là như thế nhìn thấu điểm này. mới càng có thể cảm nhận được trang chủ đối tiểu thư để ý đã vào cốt ủy. mục linh nhi lại nhẹ nhàng nói a nạp la cùng tư lăng trang chủ ở bên nhau thời điểm cũng rất vui sướng bọn họ cái dạng này rất đẹp thật là đẹp mắt thật sự đẹp thù lam liền nghe nàng liên tục nói ba lần đẹp nhất thời cười trêu ghẹo nói chẳng lẽ linh nhi cũng tư xuân nơi nào biết được mục linh nhi lại đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng nói ta là mục linh nữ chỉ biết phụng dưỡng a nạp la thù lam ngẩn ra lúc sau giờ khóc giờ cười. Một hồi, thấp giọng nói, chờ ngươi gặp được chính mình người yêu, tiểu thư tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đường Niệm Niệm ngày thường có lẽ luôn là đã mạc, nhưng là nàng đối bên người người bên vực người mình cũng yêu quý, lại có thể từ một ít rất nhỏ sự tình nhìn ra tới. Sớm tại ngày ấy đại biển mê trung, Đường Niệm Niệm nhẹ, nhẹ giọng chấn an nàng, nói ra ai khi dễ, ta giúp ngươi khi dễ trở về những lời này thời điểm, nàng liền biết được, tiểu thư kỳ thật là một cái thực ôn nhu người. Chỉ là kia phân ôn nhu sẽ không thường xuyên lộ ra ngoài mà thôi. Mục linh nhi nghe lời này, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là thù làm tươi cười lại làm nàng lời nói tới rồi trong cổ họng lại hóa thành cứng họng. Đương chiến thương tiễn cùng chiến thiên kích hai người đã xử lý hảo lại lần nữa đi vào nơi này khi, lại là chờ ước chừng nửa nén hương, bên kia tư lăng cô hồng mới thu bút, đường nghiệm nghiệm tay nhất chiều, tiêu án kỷ thượng vừa mới hoàn chỉnh bức họa cuộn tròn liền rơi vào tay nàng. Này bức họa, bất qua giấy trắng mặt họa. không có dư thừa sát thái một người mạn rượu nữ tử có chút lười biếng ngồi ở dưới bóng cây ghế mây thượng xiêm ý hiể mông lung như sương như khói một chương dung nhan lại là tinh tế cực kỳ kia mi kia mắt sinh động như thật đen bóng minh tôi nhợt nhạt ý cười lại mang theo điểm điểm chờ mong linh động bức người lại xem cặp kia má hơi hơi có chút phồng lên kiểu môi tửa cười lại tự nhấp muốn nói lại thôi đương nghiệm nhìn lại xem tư lăng cô hồng đã đi vào nàng bên người đem nàng kéo vào trong lòng ngực Làm này ngồi ở chính mình trên ủi, hàm dưới liền để ở nàng hôm Mai thượng, hỏi, thích. Đường nghiệm nghiệm bàn tay nhẹ nhàng ở giấy tuyên thành thượng ngân chớn kia mặt trên còn có chút ướt gát nét mực đã bị hong gió, gật đầu. Nàng chậm rãi đem bức họa cuộn tròn cuốn lên tới, quay đầu lại nhìn tư lăng cô hồng, cô hồng là tưởng nhìn vật nhớ người. Tư lăng cô hồng cười, lắc đầu. Hà tất nhìn vật nhớ người, nàng sở hữu hết thể đều ở hắn trong đầu nhớ rõ danh mạch, nhất tần nhất tiếu đều thâm nhập cốt thủy. Đường niệm niệm sóng mắt nhẹ chuyển, tự tưởng nhớ lại cái gì? Nay sẽ, chiến thiên kích đám người cũng vào lúc này tiến lên đây. hắn cung kính ở đối với đường niệm niệm hành lễ sau, lúc này mới mở miệng nói, A-Nạp-La, ta ta nghe Linh Nữ nói, ngươi làm chúng ta rời xa thánh địa ngàn trượng ở ngoài. Đường niệm niệm nhẹ điểm hàm dưới. Chiến thiên kích nói, không biết A-Nạp-La có không nói cho ta nguyên nhân. Cái này làm cho chúng ta rời xa thánh địa ngàn trượng ở ngoài là một ngày vẫn là. Đường niệm niệm ngước mắt liếc hắn một cái. đạo nói ta ngày mai muốn vào một long linh mạch từ ta tiến vào sau một long linh mạch trăm dặm trong vòng đều sẽ bị trận pháp phong bế chỉ nhưng ra không thể tiến chờ ta tỉnh lại ngày đó sẽ có thiên uy các ngươi chống cự không được chiến thiên kích sắc mặt nhất định Đường niệm niệm khẩu khí bất biến lại nói chậm thi một hai năm nhiều thì ba năm trong vòng khi đó toàn bộ một long linh mạch ngàn trượng trong vòng đều sẽ đã chịu lan đến chiến thiên kích ngược kịch liệt phập phồng một cái trước mắt hít sâu một hơi nói ta hiểu được hôm nay ta liền hạ lệnh một sâm quốc toàn dân thoái nhượng kia a nạp la đâu mục linh nhi lo lắng thanh âm lúc này truyền ra nàng khẩn trương con ngươi nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm nếu thật sự có thiên uy nói giống a nạp la nói như vậy lợi hại ở thánh địa a nạp la làm sao bây giờ đường nghiệm nghiệm đạm nói ta sẽ không có việc gì mục linh nhi trên mặt vẫn là có chút khẩn trương lo lắng thật sự là từ đường nghiệm nghiệm bình đạm lời nói làm nàng cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố nguy hiểm Nhưng mà đương nàng đối diện thượng đường niệm niệm cặp kia bình tĩnh sáng trong hai tròng mắt khi, nói cái gì ngữ đều không thể lại nói xuất khẩu. Vô luận nàng lúc này như thế nào lo lắng, chính là có thể vì An Nạp la làm cái gì đâu. Việc này liền ở nàng trong miệng định ra tới, chiến thiên kích cũng ở ngày đó liền phân phó binh mã đem này tin tức phân phó đi xuống, mệnh lệnh toàn bộ một sâm quốc nhân mã bắt đầu rút lui thánh địa nơi. Tin tức này truyền khai, toàn bộ một sâm thủ đô là một trận kinh nghi, nhưng mà cũng không có người bất luận cái gì nháo lên. mà là phi thường nghe lời hợp tác bắt đầu thu thập hành trang chờ đợi chiến thiên kích dẫn dắt hướng ngàn trượng ở ngoài rút lui nơi này dù sao cũng là bọn họ sinh sống mấy trăm thế hệ vật tổ địa rời đi phía trước mỗi người trên mặt đều có thể thấy không tha đồng thời lại mang theo hưng phấn hai loại hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn cảm xúc chính như chiến thiên kích lời nói chiến tộc người đều là trời sinh hiếu chiến nhân tộc bọn họ huyết mạch chiến tính không thể xóa nhòa, ở chỗ này ẩn cư lâu như vậy là bởi vì trong huyết mạch tín ngưỡng Bởi vì đoàn kết cùng mỗi đại a la Sâm cùng linh nữ lãnh đạo. Đương đại chu Quốc khi dễ tới rồi trên đầu thời điểm, bọn họ trong lòng phẫn nộ liền bước lên, nghĩ nếu là thật sự tới rồi tuyệt cảnh, như vậy liền liều chết một trận chiến. Chính là đường nghiệm nghiệm đã đến hóa giải bọn họ nguy cơ, bọn họ có thể rời đi cái này địa phương, tiến vào càng rộng lớn thế giới, cái này làm cho bọn họ hưng phấn. Chỉ là nghĩ rời xa, nghĩ nơi này khả năng bị phá hủy, điểm này lại làm cho bọn họ không tha. Hôm sau Mộc Long Linh mạch nhử cầu. Tổ địa nội Mộ Xâm Quốc quốc dân đều tụ tập ở chỗ này, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu, bọn họ đều lẳng lặng đứng, ánh mắt nhìn phía trước kia nói mặc bạch hân trường thân ảnh, ở trong lòng ngực hắn ôm đúng là bọn họ A Nạp la. Chiến thiên kích, Mộc Linh Nhi cùng vẫn luôn đi theo ở đường Nghiệm Nghiệm bên người thủ làm đám người chờ thú liền đứng ở phía trước. Đường Nghiệm Nghiệm đối Tư Lăng Cô Hồng nói nhỏ: "Ta đi vào." Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng, một hồi mới chậm rãi buông ra bàn tay, làm nàng rơi trên mặt đất. Đường niệm niệm phiên tay, mặt trên liền xuất hiện một cái túi gấm, đưa cho tư lăng cô Hồng trước mặt, nói, cô Hồng không cần xem họa, xem cái này càng tốt. Tư lăng cô Hồng đem chi tiếp nhận tới, đôi mắt một dạng, nói, đêm qua làm cho. Đêm qua nàng tắm rửa lúc sau, một người trước rời đi một hồi. Ân. Đường niệm niệm con mi cười, ngửa đầu liền ở hắn trên môi liếm lác một ngụm, nói, cô Hồng muốn làm cái gì đều có thể. Tư lăng cô Hồng rũ tay khẽ nhúc nhích mà lại ngăn, ở tay háo nội nhẹ nắm. gật đầu đường nghiệm nghiệm thu hồi thân mình lại nhìn hắn một cái này liền xoay người hướng một long linh mạch đi vào nàng này vừa đi chiến thiên kích thanh nói cung tiễn a nạp la một xâm quốc nhân dân đều vào giờ phút này khuất thân quỳ xuống đất túi xuống thân mình duy độc phía trước mấy người đứng thẳng tư lăng cô hồng trên mặt cười nhạt cũng theo đường nghiệm nghiệm thân ảnh biến mất trước mắt mà làm đi lẳng lặng nhìn một long linh mạch nhập khẩu bạch y gầy mặc, thanh tuyển tuyệt luân dung vào giờ phút này yên tĩnh không gọn sóng nhàn nhạt ngóng nhìn bộ dáng không tiếng động mê hoặc mọi người tâm thần không cần thiết bao lâu một tiếng rồng ngâm đột nhiên từ một long linh mạch trung truyền ra một ma ánh lục thật lớn long ảnh từ chỗ sâu trong vực ra độ cực nhanh thân hình dài chừng ngàn trượng du đãng ở phía chân trời cuối cùng xoay quanh một long linh mạch trên không mở ra long khẩu giống lại một tiếng long khiếu từ trong miệng mà ra giờ khắc này nó thân hình cũng một chút tản ra hóa thành vô số ánh lục dơi dụng không thấy bóng dáng một màn này trừ bỏ tư lăng cô hồng mặt vô đổi màu Mỗi người đều là luyện mãn khiếp sợ, thật lâu không thể hoàn hồn. Mục, Mục Long, Mục Linh Nhi Nghỉ Non. Lúc này, một trận cuồng phong mãnh liệt mà đến, thổi đến mọi người thân thể đều là một trận lay động lui về phía sau, trước mặt tựa đột nhiên hình thành một mặt vô hình khí tưởng, đem tất cả mọi người bức bách rời xa. Đang lúc thù Lam cùng chiến thiên kích đám người luân phiên lui về phía sau, những cái đó quỳ xuống đất một xâm người trong nước dân ngã trái ngã phải khi, một tiếng kinh hô không biết từ ai trong miệng mà ra. Hán Hán, hắn không có việc gì mọi người hình như có sở cảm về phía trước phương mục long linh mạch nhìn lại chỉ thấy tư lăng cô hồng như cũ tĩnh đứng tại chỗ hắn bạch thủy để mặc quỳnh văn và táo bị thổi đến nhẹ sốc, mặc phi dương một tay nhẹ đặt ở phía trước tay áo rộng lang phi lại thấy hắn tinh tế tuyệt luân mặt mày lúc này thiền mị thủy sắc cánh môi dơ lên một mặt ý cười chẳng sợ lúc này cuồng phong nổi lên bốn phía cỏ cây bay loạn hướng hắn nhìn lại mọi người lại không khỏi ngây người quân tử như ngọc Như ma như chắc lại cũng nói không ra hắn phong tư. Tuyệt tuyển tuấn giật, tựa dục thuận gió dục tiên, duy này một người mà thôi. Tư lăng cô hồng buông xuống bàn tay, đáy mắt mềm mại ôn nu, thân nếu du long chớp mắt liền vào một long linh mạch trong vòng. Tiến, đi vào. Diệp thị tỷ mội kinh hô một tiếng, trang chủ, đi vào. Liên tiểu không khỏi nhặt lên trên mặt đất một cục đá, đột nhiên hướng kia một long linh mạch nhập khẩu ném đi, nhưng thấy còn chưa đi vào, một đạo gợn sóng ở giữa không trung một dạng. cục đá liền rơi xuống xung dưới. Mọi người sắc mặt đều có chút trọng giật mình cùng kinh nghi, ai cũng không nghĩ tới tư lăng cô hồng sẽ có thể đi vào, chỉ sợ đường niệm niệm chính mình cũng không biết, và không cũng sẽ không đi vào phía trước đối hắn như vậy dặn dò Cùng phong lúc này cũng chậm rãi yếu bớt xuống dưới, một xâm người trong nước dân cũng từng người từ trên mặt đất đứng lên, thấp thấp nghị luận thanh ở vang. Chỉ là hiển nhiên, chẳng sợ lại thấp kém thanh âm, nếu là thượng vạn người ta nói ra tới, cũng tuyệt đối sẽ không thiểu chiến thiên kích lúc này gầm nhẹ một tiếng sở hữu nghị luận thanh cũng vào lúc này hoàn toàn mà ăn hắn ra tiếng phân phó nói mọi người trở lại chỗ ở trên lưng hành trang chuẩn bị khởi hành rút lui một xâm người trong nước dân nghe vậy không có nửa phần dị nghị xoay người rời đi chiến thiên kích nhìn về phía thù lam đám người hỏi các ngươi cũng nghe nói an nạp la nói hiện tại đi vẫn là thù lam nhìn một long linh mạch liếc mắt một cái mỉm cười nói tiểu thư đã công đạo đi cùng ngươi chờ cùng nhau rời đi Chiến thiên kích gật đầu. Đã sớm hôm qua rút lui thông cáo cũng đã thả ra đi, mọi người đều đã chuẩn bị hết thảy. Chiến thiên kích đều không phải là nhiều mang cái gì, chỉ đem cấm trong điện mặt lịch đại A La Sâm bức họa cuộn tròn cùng sử sách giao cho chiến thương tiến túi càn khôn nội thu, sau đó cưới lên sư hổ thú, dẫn theo mọi người rời đi này phiến tổ địa. Mên ngông quần cuộn đám người, vô luận trên mặt đất hành tẩu vẫn là cưới phi thú ở không trung. Thù lam liền giá không người bạch liêu xe. Ở nàng bên cạnh là ngồi ở phượng tức màu nhi trên người một linh nhi, còn có cưới một đuôi phượng tức diệp thị tỷ muội Một linh nhi yên lặng nhìn càng ngày càng tổ điện, là không tha còn có nồng đậm không bỏ xuống được. Nàng thấp thấp nỉ non nói, vì cái gì ta không thể đi vào đâu. Nàng nếm thử qua, còn không có đi đến một long linh mạch nhập khẩu, trước mặt đã bị một đạo ngộ tính khí tường ngăn cản. Diệp thị tỷ muội nghe thấy được, liên kiều liền nói, không cần suy nghĩ, chỉ cần có trang chủ ở, chủ mẫu nhất định sẽ không có việc gì. một hương cũng nói chúng ta đi vào đều không có dùng nếu chủ mẫu đều nói làm chúng ta rời đi như vậy nhất định là chúng ta ngăn cản không được thiên uy nếu là lưu lại ngược lại liên lụy chủ mẫu một linh nhi nghe các nàng nói nhẹ nhàng gật đầu nhấp nhấp cánh ngôi nàng sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện luôn có một ngày có thể trợ giúp a nạp la thù lam nhìn tam nữ tuy rằng diệp thị tỷ mội nói chuyện khi tràn ngập tự tin nhưng là các nàng trong mắt đồng dạng bất an mất mát lại không có tránh được nàng đôi mắt nàng không nói gì trong lòng đồng dạng nghĩ đường nhậm nghiệm lại không có biểu lộ ở trên mặt chính như liên kiều theo như lời chỉ cần có trang chủ ở tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì bởi vì trang chủ chẳng sợ bị thương chính mình cũng sẽ không làm tiểu thư thương đến chút nào đang lúc mọi người chính rời xa tổ địa khi một long linh mạch nội tư lăng cô hồng đã đi tới trung tâm trường đài nay một đường hắn hành tổ khi hiện trung quanh linh quả cây cối không thấy không ít trên mặt đất từng đạo hố sâu hiển nhiên là bị người nổ tận gốc sau đó thu được chạy đi đâu hắn trong mắt hiện lên ý cười đã phỏng đoán tới rồi này đó là ai việc làm vốn lượn nhẹ nhàng thấu triệt dòng nước ánh nắng khuynh sái trung ương trường trên đài đường nghiệm nghiệm lẳng lặng nằm ở mặt trên nàng thiền nhắm con ngươi hơi thở mỏng manh dung nhan an tường điềm tĩnh tựa chỉ là an tĩnh ngủ rồi Từ lăng cô hồng dưới chân không tiếng động bước qua dòng nước đi tới trường đài dưới đây là tại nơi đây hắn liền có thể cảm nhận được bốn phía mênh ngông quần cuộn mãnh liệt vào trường đài nội linh lực năng lượng hắn tính đứng không có động ánh mắt nu hòa rừng ở đường niệm niệm trên người niệm niệm hắn thủy sắc đạm bạc cánh môi khé mở ra thấp thấp thanh nhẹ dương khoẹn môi nhẹ giọng nói ta ở sẽ vẫn luôn bồi ngươi chỉ là trường trên đài đường niệm niệm còn vô đáp lại tư lăng cô hồng tĩnh nhìn nàng một hồi lúc này lấy ra nàng đi vào khi cho hắn túi gấm hắn thon dài ngọc bạch ngón tay xẹt qua tinh hoàn dây lưng túi gấm nguyên liệu trượt xuống liền thấy bên trong đúng là một cái cả người xích cấm lỏa chỉ có hắn một cái bàn tay lớn nhỏ đường niệm, niệm. Tư lăng cô Hồng lông mi nhẹ run lên, nhìn về phía trường đài ngủ say đường nghiệm nghiệm, một tay đem túi gấm vải dệt kéo về đi, che đi này tiểu bản đường nghiệm nghiệm thân mình. Cô Hồng một tiếng thuộc về đường nghiệm nghiệm thanh âm từ này có chút chất phát đường nghiệm nghiệm trong miệng truyền ra, mềm mại nhẹ nhàng, cô Hồng, cái này là ta làm dối gỗ con dối, cô Hồng thích sao? Tư lăng cô Hồng dương môi cười khẽ, thích. Chạm lại trưởng người trên ngẫu nhiên đường nghiệm nghiệm lo chính mình gật đầu, cô Hồng nói qua, chỉ cần ta đưa vô luận cái gì đều sẽ thích. Ân. Tư Lăng cô hồng theo tiếng. Dối gỗ đường nghiệm nghiệm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là hai tròng mắt vô thần, nói, bởi vì tu vi không đủ, này dối gỗ con dối không có chính mình tư tưởng, bất quá chỉ cần cô hồng nói đều có thể làm được, cô hồng muốn cho nó nói cái gì, nó cũng sẽ nói. Cô hồng, không nghĩ khổ sở. Nay một tiếng, mềm nhẹ đến, làm Tư Lăng cô hồng trong đầu không khỏi hiện lên nàng khuôn mặt, gắt gao ôm hắn eo, ngẩng đầu hai tròng mắt doanh doanh nhìn hắn. Hảo. Hắn ánh mắt nhìn trường trên đài ngủ xây đường nhậm nhẹm, nhẹ giọng đồng ý. mươi 86 ngoan bảo sinh ra, canh hai, Năm tháng không tiếng động, một năm thời gian đảo mắt rồi biến mất. Trong núi không biết tuổi tác quá, đặc biệt là bốn mùa trường xuân một sâm quốc. Bọn họ ghi lại ngày khi lại là thông qua mỗi ngày khắc họa. Nay một năm, chiến thiên kích đem chung quanh phân bố mục một sâm người trong nước dân đều tụ tập ở một chỗ. Từ hắn cùng chiến thương tiễn hai người tự mình huấn luyện. làm cho cả một xâm quốc tu luyện hợp hai làm một chiến quyết mỗi người thực lực đều là theo thời gian thông thả tăng trưởng ngàn trượng ở ngoài mỗi ngày đều sẽ có người tuần tra liền ở một tháng trước bọn họ liền hiện đại chu quốc binh mã bọn họ vây đổ ở bốn phía thế nhưng đi qua suốt một tháng dùng hết biện pháp vô pháp tiến vào sau lại vẫn là không có nửa phần rời đi ý tứ đương tin tức này truyền tới chiến thiên kích trong hai hắn mang mang lãnh cung tiến thủ tự mình du tẩu ở bên cạnh đem nơi dừng chân ở bên ngoài đại chu quốc binh mã bắn chết Điểm này, đảo cũng làm hữu lợi, từ đường nghiệm niệm tiến vào một long linh mạch sau, trừ bỏ một long linh mạch chung quanh trăm trượng bị ngăn cách, này mười dặm ở ngoài đồng dạng chỉ cho ra không thể nhập cũng làm cho bọn họ thiết mũi tên bắn ra, bên ngoài đại chu quốc binh mã không hề năng lực phản kháng, chỉ có rời xa. Lúc này đây du sát lúc sau, bên cạnh chỗ liền lại khó coi đến chu quốc binh mã. Chỉ là bọn hắn biết được, đại chu quốc binh mã tất nhiên còn tại đây phiến cử một lâm bên trong. Bọn họ tuy rằng không biết đường nghiệm nghiệm theo như lời thiên uy rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì, nhưng là đến lúc đó nghĩ đến này, nói vô hình khí tưởng cũng sẽ biến mất, bọn họ đối mặt sẽ đại chu quốc mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn binh mã. Thu Úc Nội, mấy người các ngồi một phương. Thu Lam nhẹ nhàng chậm chậm nói, hiện giờ các ngươi không cần thủ mục long linh mạch, lấy các ngươi đối này dừng rậm quen thuộc, muốn tránh né cũng không phải việc khó. Nay một năm, chiến thương tiến cùng chiến thiên kích quan hệ thân phận cũng bị mấy người biết được, đối này bọn họ tuy có kinh ngạc, Lại càng nhiều còn lại là vì này cao hứng. Diệp thị tỷ mỗi lúc ấy còn kêu lên vui mừng nói, liền ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra hai người tưởng tượng, không nghĩ tới quả nhiên là huynh đệ. Mục Linh Nhi có chút hấp tấp nói, nếu là bọn họ đi thánh địa, hỏng rồi An Nạp la sự làm sao bây giờ? Chiến Thương tiễn lắc đầu, trầm giọng nói, chủ tử nếu làm chúng ta rời đi, Thuyết Minh nàng tỉnh lại khi Thiên Uy sẽ xúc phạm tới ta chờ. Nếu là Đại Chu quốc đi trước, chỉ sợ ngược lại bị chết càng mau. Mấy người gật đầu. Chiến thiên kích trầm tư một hồi, ra tiếng nói, vạn sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, chúng ta có thể ẩn nấp ở chung quanh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hảo, Thú Lam, Chiến Thương Tiễn, Mộc Linh Nhi, Diệp Thị Tỷ muội mấy người cho nhau liếc nhau, đều gật đầu đồng ý tới. Liên Tiểu đột nhiên thấp thấp thở dài, không biết một long linh mạch chủ mẫu cùng trang chủ thế nào. Suốt một năm thời gian, làm như quá đến cực nhanh lại tựa hồ quá đến cực kỳ thong thả. Bọn họ lâu dài đi theo hai người bên người. này sẽ một năm không thấy tuy rằng mỗi người trên mặt đều không có biểu lộ ra tới trong lòng niệm tưởng lại đều minh bạch một trận trầm mặc một hương liền cười hì hì nói chủ mẫu không phải nói sao ngắn thì một hai năm trường cũng trường bất quá ba năm đến lúc đó không ngừng trang chủ cùng chủ mẫu ra tới liền tiểu chủ tử cũng đi theo ra tới một linh nhi nhẹ giọng cười nói một sâm quốc mãi quả nhất chịu hài tử thích đến lúc đó tiểu a nạp la cũng nhất định sẽ thích liên tiểu tức khắc nói siêm chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt còn có đầu hổ dày nhỏ tiểu chủ tử chơi vật nhỏ Một hương quơ quơ đầu chờ mong cười nói không biết trang chủ cùng chủ mẫu cấp tiểu chủ tử lấy hảo tên không có bất quá liền nữ hải cùng nam hải đều còn không biết tên này vẫn là muốn trước hết nghĩ hảo hai cái hảo ngoan bảo thù lam lúc này khe che môi khẩu cười nói ta nghe tiểu thư kêu lên một lần tiểu chủ tử tên cứ gọi ngoan bảo a ngoan ngoan ngoan bảo Một hương khuôn mặt có chút dại ra ân thù lam gật đầu thu úc nội đột nhiên liền một trận trầm tĩnh xì sì. một tiếng cười đột nhiên mà ra mọi người đều đảo mắt nhìn lại chính nhìn thấy một linh nhi một tay che lại cái miệng nhỏ nghẹn cười ha ha ha ngoan bảo ngoan bảo nô no, ngoan bảo thiếu chủ ha ha ha một hương lúc này cũng không nhín được một chút híp mắt liền cười ha hả kỳ thật khá tốt vừa nghe liền ngoan khụ ngoan bảo bối ngoan bảo bảo ha ha liên kiều nói vài câu Liền theo một hương cười rộ lên. Hai người trong lúc nhất thời ôm thành một vòng, ở một hương trên vai nằm bò bạch lê, cũng theo loạn choạng, nhìn đến hai người gương mặt tươi cười, hồ ly mắt liền đi theo mị thành một cái tuyến. Ba gã nữ tử tiếng cười thanh thúy dễ nghe, ở thụ ốc nội thật lâu quanh quẩn không dứt. Thù lam nhưng thật ra tương đối rụt rè cười, đáy mắt nội cũng tất cả đều là ý cười. Tường nàng lần đầu tiên nghe được tiểu thư kêu ra tới thời điểm, cũng là thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. nếu là này sinh ra tới tiểu chủ tử là nữ hài nhi nói ngoan bảo ngoan bảo nhưng thật ra đáng yêu chỉ là nếu là nam hải nhi này khi còn nhỏ còn hảo lớn tên này đã có thể có chút chiến thiên kích cũng ha ha cười to ra tiếng nói này tiểu an nạp lan nếu là nam hải đại chút sợ là muốn nhau a chiến thương tiễn cũng nhịn không được gợi lên khoe miệng nhớ tới đường nghiệm nghiệm kia bình tĩnh thản nhiên tính tình thầm nghĩ chẳng sợ đứa nhỏ này náo sợ cũng nháo bất quá nàng vốn là có chút trầm trọng không khí đó là theo này một trận tiếng cười tiêu tán một thanh một long linh mạch nội gió mát thanh thâu dòng nước thanh một mùi hoa an tĩnh vui mừng khó nghe nửa điểm tiếng động một chương đằng một cẩm tu ghế một bộ tay áo rộng áo dài tư lăng cô hồng tĩnh tỏa này thượng hắn khuôn mặt cùng một năm trước không thấy một chút biến hóa duy độc kia mật trường lông mi đầu hạ nhàn nhạt thanh ảnh mắt nội nồng đậm tình ngẫu nhiên dao động tựa như yên lặng nửa đêm trung trong suốt ánh trăng hư tuyết sơn thượng mềm mại yên tĩnh là tuyết làm người xem một hồi liền tựa sắp bị hít vào đi ảo giác lại không khỏi mạc danh lo lắng vì này có rút đau đớn Tiêu cô hồng hắn ngọc bạch thon dài đầu ngón tay điểm ở trước mặt án kỳ thượng chạm đến có chút cứng, cứng còn dối gỗ đường nghiệm nghiệm trên trán cô hồng cô hồng dối gỗ đường nghiệm nghiệm mở ra cái miệng nhỏ thuộc về đường nghiệm nghiệm thanh âm kêu to ra tới mềm nhẹ mỉm cười nay một tiếng dối gỗ đường nghiệm nghiệm kêu đến nhất giống thật sự là này một năm tới nói được nhiều nhất chính là này hai chữ cũng theo hắn một chút làm nó sửa lại. Tư lăng cô hồng đôi mắt nhẹ nâng, ánh mắt dừng ở trường trên đài đường niệm nghiệm trên người. Một năm qua đi, nàng bụng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đúng là bình thường có thai nữ tử bảy tám nguyện bộ dáng. Hắn lặng lặng nhìn nàng, khoe môi có nhàn nhạt ý cười, thần dung ôn nhu, còn có một mặt lệnh người lo lắng ảm đạm. An kỳ thượng, dối gỗ đường niệm nghiệm, nghiệm tựa không biết mỏi mệt đều trên người bộ một khối màu trắng tơ lụa. Chất phát biểu tình, xứng với nàng lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ. Tiêu to ra mềm nhẹ sung sướng thanh âm thật sự làm người có chút buồn cười thư lăng cô hồng túi đầu xem nó một hồi nói cười dối gỗ đường niệm niệm không hề trần trờ lộ ra tươi cười tươi cười tốt đẹp hai tròng mắt vô thần thư lăng cô hồng không có ngôn ngữ bóng dâm cỏ cây thanh thấu con sông một toa một ghế nam tử tĩnh toạc ghế ngón tay thỉnh thoảng nhẹ điểm trên bàn nho nhỏ con dối. mắt nội lùng thâm ôn nhu nhìn phía trước không xa bếch một tượng ngọc trường trên đài ngủ say nữ tử thời gian chậm rãi trôi đi tựa như dưới ánh trăng nước chảy yên lặng đạm ấm nếu lúc này có người ngẫu nhiên thấy chỉ sợ sẽ cho rằng vào nhầm tiên nhân đào nguyên 3 tháng sau một ngày này buổi trưa vốn là tinh không vật lý một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên sau đó liền thấy không trung trung cực nhanh bao phủ nồng hậu mây đen chân chính che trời không còn nhìn thấy chút nào ánh sáng a la sâm là thánh địa trên bầu trời chính kỵ ngồi ở phượng tức màu nhi trên người một linh nhi kêu sợ hãi ra tiếng chiến thiên kích nhảy lên một đầu dự thú ánh mắt đầu hướng một long linh mạch phương hướng quả nhiên nhìn đến nơi nào mây đen nhất thâm hậu đã hình thành lốc xoáy trong đó sấm sét âm ẩm lửa đỏ lại như lửa đốt cuốn phong nổi lên bốn phía ngay cả lúc này khoảng cách nơi đó mấy ngàn trượng bọn họ đều có thể đủ cảm thụ trong đó lạnh thấu xương lúc này thù lam chiến thương tiễn diệp thị tỷ mọi đám người cũng đều cười phi thú đi lên đương nhìn đến một long linh mạch kia chỗ gì chẳng sau, mấy người sắc mặt đều là một chút hóa thành kiếp sợ Này, đây là chủ mẫu nói thiên uy. Liên tiểu lẩm bẩm nói, thân thể run nhẹ. Nếu nói còn chưa nhìn đến hôm nay uy thời điểm, nàng chỉ là có một chút bất an, cảm thấy tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người tất nhiên không có việc gì nói. Như vậy đương nàng tận mắt nhìn thấy đến như vậy đáng sợ thiên uy lúc sau, này phân bất an đã bị vô cùng mở rộng, chỉ là nhìn khiến cho nàng kinh hồn táng đảm. Một hương đồng dạng như thế, nàng nắm chặt liên tiểu bàn tay, cơ hồ nắm đến nàng thịt, lẩm bẩm nói, không có việc gì. chủ mẫu nói qua không có việc gì huống chi có trang chủ ở nhất định không có việc gì ở nàng trên vai bạch lê cũng ở thời điểm này đột nhiên ngầm đầu nhìn trước mắt hết thảy hồ ly trong mắt chớp động hoảng sợ như vậy thiên uy thiên phạt không khỏi thật là đáng sợ cho dù là lao tổ tông cũng không có như vậy động tình a thù lam cùng chiến thương tiễn sắc mặt đều một mảnh trầm trọng ai cũng không nói gì chiến thiên kích lúc này nói a nạp la làm chúng ta rời đi là đúng hôm nay uy nếu là chúng ta lưu lại chỉ có tử lộ một cái mấy người theo hắn này thanh lời nói hoàn hồn lại xem kia ấp ủ đến càng ngày càng đáng sợ thiên địa huy năng hai mắt ngưng trọng chiến thiên kích đứng ở không trung ra một tiếng cao giống đem sở hữu vào lúc này đứng ở phi thú thượng nhìn một long linh mạch phương hướng một xâm người trong nước dân bừng tỉnh chỉ nghe hắn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh mọi người đề phòng che giấu tùy ta đi trước tùy thời nghe lệnh giống mọi người sáng tỏ tuân lệnh đi xuống sớm tại ba tháng trước Chiến thiên kích cũng đã đem mệnh lệnh kế hoạch phân phó đi xuống. A nạp Lam một linh nhi thấp gọi. Thu Lam trầm định nói, tiểu thư sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, trang chủ cùng tiểu chủ tử cũng nhất định sẽ không có việc gì. Liên tiểu cùng Mộc hương cũng vào lúc này cùng kêu lên nói, không sai. Trang chủ cùng chủ mẫu buồn người phi thường, nhất định có thể đối kháng trụ này cái gọi là thiên uy. Chiến thương Tiên ánh mắt đầu hướng trinh trướng đại thân thể, quay quanh ở một cây đại thụ thượng. đồng dạng nhìn một long linh mạch xương phòng xà quái chầm nói hồng lên là chủ tử khế thú nó không có việc gì chủ tử tất không có việc gì mấy nữ nghe được hắn nói nhất thời đều đem ánh mắt đầu hướng về phía trên cây xà quái trên người xem nó không hề khác thường này cũng yên tâm không ít ầm ầm ầm thật lớn tiếng sấm vang lên nhưng vào lúc này đường niệm niệm phía trên chỉ thấy kia lốc xoáy chính giống bị một đạo vô hình khí tường ngăn cản ra trệ trệ tiếng vang như thế nào cũng tới không được đường niệm niệm trên người Chỉ là xem ngày đó huy mãnh liệt, nay khí tưởng cũng không hiểu được có thể kiên trì bao lâu. Đương nghiệm nghiệm một cái trước mắt mở con ngươi, trong mắt bích ba lập lòe, đạm mạc lãnh duệ. Chỉ là đương ánh mắt nội nhìn đến kia trương thanh giật tuyệt luân khuôn mặt khi, nàng hai tròng mắt liền hoàn toàn là ngốc lăng. Cô, cô hồng. Tư lăng cô hồng con ngươi một dạng, đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nay châm xuống ngủ, suốt một năm linh ba tháng. Ở đương nghiệm nghiệm cảm giác, bất quá dường như một hồi ngủ mơ. Nhưng là ở tư lăng cô hồng nơi này, lại là vô số nhìn nàng lại không cách nào đụng chạm ngày đêm. Cô hồng, như thế nào sẽ đường nghiệm nghiệm nghi hoặc hỏi, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị trên không một cái sấm sét che giấu. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến đó là ấp ủ càng ngày càng kịch liệt thiên uy thiên phạt. Nô! Một tiếng khó chịu ngâm khẽ từ nàng trong miệng chìm ra, đường nghiệm nghiệm liền đôi tay che lại bụng. Nghiệm nghiệm! Tư lăng cô hồng buông ra nàng, ở hắn trên mặt lần đầu tiên hiện lên kinh hoàng thần sắc. con ngươi nội bà quang kịch liệt nhảy lên một trận khiếp người xanh sống quang mang đột nhiên từ đường nghiệm niệm trên người ra kịch liệt làm người trước mắt chỉ còn lại có một mảnh quang lóe lại nhìn không thấy mặt khác từ lăng cô hồng con ngươi nhữ lại đứng ở nơi xa không có nửa phần di động ước chừng qua đi một nén nhang sau chỉ nghe được đường nghiệm nghiệm một tiếng có chút khàn khàn đau hô trước mắt xanh sống quang mang cũng chậm ra yếu bớt hướng về trung ương tụ tập chỉ thấy bị một tầng xanh sống ánh huỳnh quang bao vây lấy đúng là một cái xích cấm lọa trẻ mới sinh trẻ mới sinh cũng không có mới sinh hải tử dơ bẩn cùng nhăn dung gió ngược lại toàn thân ra thịt tinh ánh như ngọc non mịn tựa hồ véo ra thủy tới hắn con ngươi điểm tình nhắm nồng đậm lông mi cùng tư lăng cô hồng tựa không có sai biệt màu son cánh môi ướt ác, trên đầu có chút tế nhuận hát như thế thuần tịnh không tì vết tốt đẹp mà yếu ớt tựa hồ chỉ cần hơi hơi dùng sức liền sẽ biến mất ngoan bảo đường niệm niệm sắc mặt tái nhợt dưới chân có chút không xong chỉ là nhìn giữa không trung hải tử con ngươi long lánh vô cùng tư lăng cô hồng chớp mắt liền tới đến nàng phía sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực nghiệm nghiệm đương nghiệm nghiệm túm hắn xiêm y dỉ dựa vào trong lòng ngực hắn hơi hơi thở dốc một hồi nhìn giữa không chung hải tử đối hắn cười nói đẹp rất đẹp cùng cô hồng hải tử là tốt nhất ân tư lăng cô hồng ứng thanh chẳng qua hướng hải tử đầu đi liếc mắt một cái toàn bộ tâm thần đều dừng ở nàng trên người nói nghiệm nghiệm nghỉ ngơi đương nghiệm nghiệm gật đầu thường viên đan dược liền hướng trong miệng đưa Lần này ở một long linh mạch, không ngừng làm nàng thành công sinh ra hải tử, càng là làm nàng tu vi một chút từ tích cốc đỉnh trực tiếp đến kim đan sơ kỳ. Chỉ là theo sinh hạ ngoan bảo khi, toàn thân dược lực cũng một chút gần như không còn. Nàng ngẩng đầu nhìn trên không thiên uy. Ở nàng trong trí nhớ, như vậy thiên uy vẫn là yếu bất cơ hổ chín thành chín kết quả. Tuy rằng nàng cũng không biết được đây là vì sao liền yếu đi như thế nhiều, nhưng là chỉ là như thế, cũng không phải ngoan bảo có thể đơn giản đối kháng. Một long linh mạch hội trận không có cách nào hoàn toàn chống cự thiên huy, cuối cùng vẫn là yêu cầu nàng chính mình động thủ, lúc này chính yếu đó là khôi phục dược lực. Nghiệm nghiệm, ta ở. Thư lăng cô hồng ở bên người nàng nói. Đường niệm, niệm Niệm ngước mắt, nghiêm túc gật đầu. Nàng tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ ở một long linh mạch nội, nhưng là có hắn tại bên người, nàng liền không khỏi an tâm. Ngoan bảo nhất định sẽ vượt qua thiên huy. Sẽ. Thư lăng cô hồng chỉ ứng một chữ. Nhưng mà liền cái này tự. liền giống như hắn mỗi lần đối nàng nói hảo khi giống nhau không mang theo nửa điểm giả dối hắn đã đáp ứng rồi nàng liền đã sẽ làm được Giang giác, giang giác, làm như có cái gì tan vỡ thanh âm vang lên đương nghiệm nghiệm nháy mắt nước mắt nhìn là một long linh mạch hộ trận muôn phá hoa hoa hoa một trận khóc nỉ non xanh sâm ánh huỳnh quang nội ngoan bảo vẫn chưa mở hai mắt này làm như khóc nỉ non thanh đang từ hắn trong miệng truyền ra đương nghiệm, nghiệm một chút từ từ lăng cô hồng trong lòng ngực đứng lên đôi tay đánh ra pháp quyết Một trưởng trưởng đánh vào vậy muốn hỏng mất thủ trận trong vòng. Chỉ là như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc. Bất quá một lát, nàng vừa mới khôi phục một ít hồng nhuận sắc mặt liền lại tái nhật lên. Một viên đan dược lại lần nữa bị nàng nuốt vào trong miệng, đang chuẩn bị tiếp tục chống đỡ. Tư lăng cô hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người. Thanh nói, nghiệm nghiệm, chiếu cố chính mình. Đường nghiệm nghiệm nhìn hắn bóng dáng, bạch y hề trường xúc mặc dối tung, giống như bức họa cuộn tròn. Nhưng mà nàng biết Hắn trăm triệu không ngừng tranh thủy mà cuốn như vậy đơn bạc yêu đất, tại đây nhìn như nhĩ nhã thanh giật thân hình, ẩn chứa là chân thật đáng tin lực lượng. Hảo! Đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng đáp lời, đi lên một bước liền đứng ở hắn bên người. Tư lăng cô hồng nghiêng mắt xem nàng, đáy mắt đu hòa, không có ngăn cản. Thời gian tiệm đi, đường nghiệm nghiệm nhấp môi nhìn trên không thiên uy thiên phạt. Này so nàng đoán trước chung còn muốn hung manh quá nhiều, nếu là ngoan bảo cùng nàng hai người nói, chỉ sợ thật sự sẽ có chút nguy cơ. Ngoan bảo đường niệm niệm nhìn giữa không trung xanh sẫm mờ mịt trẻ mới sinh, bình tĩnh nghiêm túc nói, không nỗ lực nói, đánh ngươi mông. Ở nàng xem qua sách, thân là người mẫu đều là dùng cái này tới giáo huấn hải tử. A A.O. Ngoan bảo trong miệng phun ra một cái tiểu phao phao, hai tròng mắt như cũ không có mở. Kia đỏ hử ướt át khuôn mặt, đáng yêu đủ để mềm hóa bất luận kẻ nào tâm thần. Lại không biết hắn nếu là mở con ngươi, lại sẽ là như thế nào phong thái. Hống. Cùng phong đột tới. một tiếng mộc long bi ngâm đột nhiên vang vọng phía chân trời thủ trận phá thiên phạt tức khắc huynh ngược ngàn trượng trong vòng điện thiểm lôi ngâm thiên hỏa rơi xuống cuồng phong như ngàn vạn quân mã thật lớn cây cối từng cây nổ tận gốc đứt gây bạo liệt một đạo lôi điện nháy mắt bổ vào giữa không trung ngoan bảo trên người ở hắn thân thể trùng quanh xanh sấm ánh huỳnh quang vì này run lên lại không có tiêu tán tùy theo mà đến liên tiếp lôi điện hướng về hắn trên người bổ tới kia vô tình hung mãnh bộ dáng tựa hồ một hai phải đem hắn giết lúc sau mau Ngoan Bảo thân thể trung quanh ánh huỳnh quang cũng càng lúc càng mờ nhạt, nhỏ sinh tinh xảo cực kỳ mặt mày nhăn, tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng. Đưa một đạo ước chừng người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất lôi điện đánh xuống thời điểm, hắn thân thể trung quanh ánh huỳnh quang cuối cùng là tan. Đường Nghiệm Nghiệm con ngươi cả kinh, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Tư Lăng Cô hồng dỗi tay ngăn lại. Nàng ngẩng đầu xem hắn, chỉ thấy hắn đồng dạng lẳng lặng xem ra, chấn ăn nói, hắn không có như vậy yếu ớt. Đường Nghiệm Nghiệm sóng mắt nhảy lên, cánh môi lại nhấp khẩn một ít. khẽ gật đầu nắm chặt hắn bàn tay lôi điện vừa đi thiên hỏa phạt rơi xuống đem ngoan bảo toàn bộ bao vây trong đó a ô hoa a hoa hai tử thống khổ lại tựa mang theo lửa giận tiếng kêu ở sáng quắc trong ngọn lửa truyền ra đường nghiệm nghiệm thân thể hơi run lên một chút trong lòng từng trận chịu động làn da thượng cũng cảm giác được bị thiên hỏa bao phủ bỏng cháy chỉ là nàng lại không có một tiếng kêu ra tới nàng cùng ngoan bảo huyết mạch tương liên ngoan bảo vì nàng sở sinh ở thiên đạo trong mắt nàng cùng ngoan bảo giống nhau toàn muốn đã chịu thiên phạt chỉ là không có ngoan bảo như vậy nghiêm trọng thôi cũng bởi vì như thế nàng cùng tư lăng cô hồng mới có thể trợ giúp ngoan bảo độ kiếp nếu là người khác tiến đến hỗ trợ chỉ biết tăng thêm thiên phạt khủng bố đáng sợ Hưng hực liệt hỏa bỏng cháy ước chừng nửa canh giờ mới dần dần đánh tan nơi đó ngoan bảo vốn là kiều nộn như nước mượt mại như ngọc da thịt cũng trở nên vết thương trồng chất đương nghiệm nghiệm xem đến hai tròng mắt nhíu lại môi đã bị nhấp đến trở nên trắng chỉ cần vượt qua thiên phạt ngoan bảo liền sẽ khôi phục này đó nàng đều biết chính là này liếc mắt một cái nhìn đến vẫn là lòng tràn đầy đau đớn cùng lửa giận à. a a ô thấp thấp tiếng kêu từ ngoan bảo trong miệng kêu ra tới ẩn ẩn tựa hồ có chút kiêu ngạo quật cường cảm giác Đường nghiệm nghiệm bật thốt lên liền khen ngoan bảo làm hảo à a a hoa hắn tiếng kêu vui sướng một ít phong hỏa lôi điện thiên phạt đã qua lúc này đó là cuối cùng sinh tử chi kiếp chỉ cần vượt qua này cuối cùng một kiếp đó là vạn vật phùng xuân toàn thành viên mãn lại là lúc này trên không ấp ủ nồng đậm hắc khí đột nhiên mãnh liệt nháy mắt nồng đậm mấy lần tử linh chi khí làm nhân tâm kinh run sợ đương niệm niệm biến sắc linh thức nháy mắt tàn ra đương nhìn đến kia vào trăm trượng trong vòng cưới phi thú tay cầm phụ chú ngăn cản thiên uy nhân ma khi hai tròng mắt đã là tràn đầy băng hàn thấu xương bọn họ cố ý trở ngại thiên uy tăng cường thiên phạt uy lực nếu bọn họ chỉ là đi vào còn không có việc gì chính là như vậy rõ ràng đối kháng thiên uy cách làm Liền sẽ bị thiên đạo cho rằng là giúp đỡ, do đó tăng cường thiên phạt khủng bố. Tư lăng cô hồng mắt nội không ánh sáng hắt tràn đầy, ma mị lạnh băng, giống như vô tình vô dục ma. Lần này không biết người nào ở sau lưng thiết kế cô ý việc làm, nhưng là thực hiển nhiên, này thiên làm là hoàn toàn làm tức giận hai người, chân chính động bọn họ nghịch lân. Đường niệm niệm nhấp môi đôi tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, một chương thật lớn dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt, lục lục, cháo. Dược đỉnh nháy mắt hóa thành quang ảnh, hóa thành trăm trượng. đem ngàn trượng trong vòng bao phủ ngăn cản người khác tiến bảo lúc này trên không sinh tử chi kiếp cũng ấp ủ hoàn chỉnh kia cường mấy lần kiếp số làm đã là cả người vết thương ngoan bảo nho nhỏ thân hình cũng nhẹ nhàng run rẩy làm nhân tâm sinh không đành lòng tư lăng cô hồng thân ảnh nhảy dựng lên trước mắt tới rồi ngoan bảo bên người đem chi hộ ở trong ngực sinh tử chi kiếp tử linh chi khí lúc này cũng đột nhiên xuyên qua lục lục màn hào quang đem hai người hoàn toàn bao vây trong đó chương tám ngoan bảo niệm niệm bị kiếp cô hồng giận thời gian tựa tại đây một khắc nháy mắt hết hạn liền phong đều không có chút nào yên tĩnh không tiếng động đương nghiệm nghiệm một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ Nàng ngẩng đầu nhìn lại trên không dày đặc mây đen vào giờ phút này liền giống như xuất hiện thời điểm giống nhau tấn tan đi một đạo trắng sữa cột sáng từ không trung chút xuống mà xuống chính bắn vào kia giữa không trung đen đặc tử linh chi khí chung. đương nghiệm nghiệm chỉ nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc từ giữa rơi xuống con ngươi chợt mắt không rảnh lo trên người suy yếu vọt đi lên, phanh, thư lăng cô hồng thân hình thẳng tắp rơi xuống đất, một tiếng kinh vang, đường niệm niệm cũng vào lúc này đi vào hắn bên người, chỉ thấy lúc này hắn một bộ nguyện bạch bạc lam hoa trả văn quần áo vụn vặt, lây dính vết máu, mặt khuynh chiếu vào mặt đất, mặt như tuyết trắng, cặp kia tinh tế tuyệt luôn mặt mày hơi hơi nhẹ nhằn, thủy sắc cánh môi biên giác chảy xuôi màu đỏ tươi máu, hắn tuy là như thế chật vật bộ dáng, lại là cho người ta kinh tâm động phách mỹ lệ, kia phân phong rong đạm nhiên nửa phần không cần thiết, cô hồng. Cô Hồng, Đường Nghiệm Nghiệm thở nhẹ, lấy ra đan dược liền uy đến hắn trong miệng, luôn luôn đạm tĩnh con ngươi nổi tràn đầy hoảng loạn đau đớn, liền thủy sắc tràn đầy đều không tự biết. Không có việc gì. Tư Lăng cô Hồng thiển dụ con ngươi, thanh âm lại có chút ám ếch, nhẹ giọng nói, "Nghiệm Nghiệm, đừng khóc." Đường Nghiệm Nghiệm lắc đầu, trong cơ thể dược lực đã sớm hao hết không còn, duy nhất có thể làm chính là đốt cho hắn năng dược, túi đầu ở hắn miệng vết thương thượng liếm láp, cô Hồng nói không khóc, liền không khóc. Nàng chưa bao giờ đã khóc. nhưng mà đương nhìn đến hắn thương cập như thế thời điểm trong mắt nước mắt liền vô pháp ngăn cản hóa a a nhưng vào lúc này ngoan bảo tiếng kêu đột nhiên vang lên đường nghiệm nghiệm đột nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy vừa mới vượt qua thiên phạt đã chịu thiên đạo lễ rửa tội đã khôi phục toàn thân vết thương ngoan bảo lúc này đang bị một giải lụa trắng cuốn lấy đột nhiên bị lôi kéo đi ra ngoài rơi vào một người người áo đen ảnh trong lòng ngực tiếp theo nháy mắt mười chương vàng nhạt chu sa bừa giấy không biết từ chỗ nào mà đến chính nhằm phía đường nghiệm, nghiệm. đương nghiệm nghiệm con ngươi một dạng một sợi trắng sữa tựa liên tựa thú ngọn lửa bốc lên chỉ là còn chưa chờ nàng ra tay một sợi hắc hồng lưu quang liền cùng chi đụng vào đua giấy nháy mắt hóa thành cho bụi đương nghiệm nghiệm nháy mắt túi đầu nhìn về phía trên mặt đất vô pháp nhúc nhích tư lăng cô hồng chỉ thấy hắn hai tròng mắt ngâm đen giống như không đáy đáy biển vực sâu khoe miệng máu tươi lại chảy xuống dưới cô hồng nàng thấp giọng một gọi há mồm đang muốn nói cái gì kia nói lụa trắng lại lần nữa tấn vô cùng xuất hiện đem nàng vòng eo trên khởi Lúc này nàng dược lực cơ hồ háo chi nhất không, này nói lụa trắng dường như có chứa phong ấn, làm lúc này nàng căn bản vô pháp lúc đích, người liền bị mang bay đi ra ngoài. Này hết thể sinh tấn vô cùng, vô luận là từ tăng thêm thiên uy thiên phạt, vẫn là lúc này đột nhiên ra tay, đều tựa sớm có dự mưu, làm người khó lòng phòng bị. Đương niệm niệm ngầm đầu, chỉ nhìn đến một long linh mạch nội nằm trên mặt đất tư lăng cô hồng, hai tròng mắt đối thượng hắn con người, một sợi truyền âm tới rồi hắn trong đầu, ta sẽ không có việc gì. Ngoan bảo là chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Từ lăng cô hồng nhìn đến nàng trong mắt chút nào vô pháp dao động nghiêm túc, nàng thân mình bị một người ôm nhập trong lòng ngực, chỉ khoảng nửa khắc liền đi xa không thấy bóng dáng. Xa na khi, hắn con ngươi càng ngày càng đen đặc, cái loại này không ánh sáng hát cám, giống như lốc xoáy, làm người chỉ là xem chi nhất mắt liền cảm thấy liền hồn phách đều run dày lên. Lốc cục, lúc này, một trận mênh mông quần cuộn tiếng vang truyền đến, mặt đất đều hình như có chút rất nhỏ chấn động. Trang chủ Theo một tiếng kêu sợ hãi, liền thấy thù lam, diệp thị tỉ muội, chiến thương tiến đáng người thân ảnh từ nơi xa xuất hiện. Bọn họ trên người đều mang theo vết máu, bất quá nhìn dáng vẻ càng nhiều đều là thuộc về người khác. Đương nhìn đến trên mặt đất tư lăng cô hồng bộ dáng sau, mấy người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ. Kỷ. Một tiếng phượng tức cao đề, phượng tước màu nhi từ trên bầu trời phi nhảy xuống, một linh nhi cái chán đều là mồ hôi, trong hai mắt nồng đậm kinh hoàng. kêu lên, a nạp là, a nạp là. Ta nhìn đến A Nạp La bị bị người bắt đi. Thù Lam đám người sắc mặt tức khắc đại biến. Liền vào giờ phút này, một cổ khủng bố giống như vực sâu hơi thở đột nhiên đến, mấy người vừa mới mới nghe được đường nghiệm nghiệm bị người bắt đi tin tức, tâm thần còn chưa bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm nhận được này cổ hơi thở, toàn thân đều tại đây một khắc cứng đờ, liền linh hồn đều bị đóng băng giống nhau, cơ hồ mất đi trí giác. Mấy người cứng đờ cả mắt, chỉ nhìn đến nằm trên mặt đất tư lăng cô hồng thân thể trung quanh đột nhiên mở mịt phiêu tán sương đen. Kia sương mù làm như nông cạn, lại làm người cảm nhận được vô cùng thâm thúy, sương mù nơi đi đến, nhưng thấy sở hữu cỏ cây đều ở nháy mắt mất đi sinh cơ, liền trần hôi đều không dư thừa. Thù lam đám người đột nhiên chừng lớn hai mắt, trước mắt một màn đủ để cho người kinh hãi. Nhưng mà, vô luận bọn họ cỡ nào hoảng sợ, lại hiện căn bản là không thể động đậy. May mà, kia sương mù khuyết tán cực nhanh, lại cố tình rời xa bọn họ, trong nháy mắt, ánh mắt nơi đi đến chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. điểm này. làm thù làm đám người trong lòng một an, như thế tình huống cũng làm cho bọn họ biết được tư lăng cô hồng vẫn chưa mất đi lý trí mấy trăm trưởng ở ngoài chiến thiên kích chính dẫn theo một xâm người trong nước dân cùng ủi vào tới đại chu quốc binh mã đánh nhau may mà nơi này là bọn họ quen thuộc nơi vô luận nam nữ đều anh dũng thiệt chiến mới có thể đem này đại chu quốc binh mã ngăn cản bên ngoài a a a a đó là cái gì lúc này một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu gọi không biết ở ai trong miệng truyền ra tiếp theo nháy mắt Tất cả mọi người tưởng cảm giác được một cổ gió lạnh thổi vào thân thể, xuyên qua linh hồn, toàn thân đều không khỏi run lên, từ hồn phách chỗ sâu trong tràn ngập ra sợ hãi. Hai bên nhân mã đều đình chỉ đánh nhau, ánh mắt mọi người đều đầu hướng một long linh mạnh phương hướng, liền thấy từ tựa không đáy xương đen từ chỗ sâu trong tràn ngập mà ra, nơi đi đến nháy mắt hoang vu. Yên tĩnh, đây là cơ hội làm người hô hấp đình chỉ an tĩnh. Đương xương đen đi tới trước mắt, đương cái thứ nhất đại chu quốc binh mã chớp mắt ăn mòn. hóa thành một sợi phiêu hiên biến mất thời điểm hoảng sợ cực kỳ gào giống tùy theo nổi lên bốn phía chỉ là đại chu quốc binh mã đông đảo cự mục tươi tốt dày đặc bọn họ thoát đi độ căn bản vô pháp mau quá kia xương đen sở hữu bị đụng vào người liền một kia sức phản kháng đều không có trước mắt thân như xương khói hồn phi phách tán chiến thiên kích thủ cầm một thanh lấy máu đại đao đứng ở một khối còn xanh biết mặt cỏ, ngóc nhìn trước mắt một màn vẫn luôn cứng cỏi trầm ổn tâm thần lần đầu tiên dâng lên một mạt sợ hãi chấn động đại chu quốc gần như 50 vạn đại quân vừa mới còn ở cùng bọn họ chém giết lúc này chớp mắt giống như phi biến mất thất thiên địa có lẽ chỉ là một tức chi gian lại có lẽ là càng lâu đương sở hữu thanh âm biến mất thiên địa một mảnh yên tĩnh sở hữu tại đây trường hạo kiếp trung tồn tại xuống dưới một xâm người trong nước dân lại còn chưa hoàn hồn thẳng đến không biết là cái nào hài tử một tiếng oa hoa hoa chấn kinh tiếng khóc vang lên tùy theo đó là thô nặng tiếng thở dốc mọi người lúc này mới chậm dại khôi phục lại chiến thiên kích phóng nhãn nhìn lại ánh mắt có thể đạt được trừ bỏ không tổn hao gì một xâm người trong nước dân trừ bỏ bọn họ dưới chân đạp một phương tiểu mà sở hữu hết thể đều biến mất Thối tâm rậm rạp một mảnh không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở hô hắn thật dài xuyến ra một hơi thu liễm trong lòng chấn động xoay người liền hướng một long linh mạch phóng đi tại hậu phương một xâm quốc mọi người cũng một chút hoàn hồn đều là tâm thần chưa định đi theo mà đi nay một đường chiến thiên kích nhìn nơi đi qua một mảnh vô đất hoang vu nếu không có hắn đối mộc xâm quốc quen thuộc vô cùng chỉ sợ đều là tìm không được chính xác phương hướng. Đương hắn thân ảnh đổi tới một long linh mạch thời điểm, nhìn đến đó là đứng thẳng bất động tại chỗ thù lam đám người. A nạp la. Hắn mở miệng, mới hiện chính mình thanh âm khàn khàn khô khốc. Hắn nuốt một ngụm nước bọn, lại trầm giọng nói, A nạp la đâu? Tư lăng trang chủ đâu? Thù lam đám người thân thể đều lắc nhẹ hoảng, mấy người tựa hồ vào lúc này mới khôi phục thân thể chi giác. Diệp thị tỉ mội cho nhau ngâng đối phương. Ngày thường hi hi ha ha tính tình lúc này chỉ còn lại có kinh sợ, tia tái nhợt sắc mặt cùng trắng bệnh cánh môi, run rẩy hai vai, đều làm người không khỏi thương tiếc biết được hai người bọn nàng lúc này có bao nhiêu sợ hãi. mục linh nhi càng là trực tiếp ké ngã trên mặt đất, sắc mặt càng là trắng bệnh, cơ hồ mất đi huyết sắc, hôn mê qua đi. So với những người khác, nàng thiên phú làm nàng càng thêm nhạy bén cảm nhận được hết thẻ thiệt ác. Cũng là như thế, nàng đã chịu đả kích mới là sâu nhất. Nếu không có nàng tuổi tuy nhỏ, Tinh tình lại cứng cỏi nói, chỉ sợ lúc này liền không ngừng là hôn mê mà thôi. Thù Lam cùng chiến thương tiễn sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một hồi lâu, chiến thương tiễn mới châm ách mở miệng, chủ tử bị trảo trang chủ đuổi theo. Chiến thiên kích ngay vậy, hai mắt đột nhiên chừng Ngay sau đó, hắn hỏi, kia Xương đen, là tư lăng trang chủ việc làm. Nếu không phải hắn, lại như thế nào sẽ ở hủy hết hết thẻ sau, cô đơn lưu lại bọn họ. Hắn này vừa hỏi. mấy người khuôn mặt đều lại lần nữa hơi hơi biến sắc. chiến thiên kích chỉ là bên ngoài thấy xương đen tứ lược mà thôi, nhưng là mấy người bọn họ lại là gần chỗ đối mặt. kia phân tử tư lăng cô hồng trên người tràn ra tới vực sâu hơi thở, giống như trầm luân vô biên địa ngục băng hải, đông cứng xé rách thân hồn. đương tư lăng cô hồng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên khi, kia bạch đi yểm nhiễm huyết, hai tròng mắt đen đặc, khuôn mặt không gợn sóng bộ dáng, chỉ là liếc mắt một cái liền làm cho bọn họ cơ hồ mất đi hô hấp. Đó là bọn họ chưa bao giờ thấy tư lăng cô hồng, ở hắn trên người tựa hồ càng nhiều cái gì, như thế khủng bố, lại cứ lại như thế cực hoặc, có thể hút người hồn phách. Bọn họ đều biết được, lần này, tư lăng cô hồng chỉ sợ thật sự nổi giận, những người đó hành động, đem hắn thân hình nổi ẩn núp sở hữu hung tính kích dẫn mà ra, sắp sửa nghênh đón đó là hắn vô tận lửa giận. Chiến thiên kích chỉ là xem bọn họ sắp mặt, liền biết được đáp án. Hắn trong đầu không khỏi nghĩ đến tư lăng cô hồng bộ dáng. Mới gặp khi chỉ cảm thấy là một cái ôn nhu an tinh nam tử, vạn sự thanh nhã thông dòng, dung mạo tuyệt luân tuyệt thế, giống như bức họa cuộn tròn nội thần đệ. hắn tuy rằng cảm giác được đến cái này nam tử cao thâm khó đoán, nhưng vẫn không có tránh thoát để ý nhưng mà, hôm nay sở sinh hết thể mới làm biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Cái kia nam tử, mạo nếu thần đệ, phong hoa nếu tiên, không nội lại là như ma vô tình cũng nhất chuyên tình, đáng sợ cực kỳ. Chiến thiên kích trầm giọng nói. Chúng ta lưu lại nơi này không phải biện pháp, các ngươi nhưng biết được này đột nhiên xâm nhập bắt cóc ca nạp la người là ai. trừ bỏ đại chu quốc biết được nơi này, phái binh tới công, hẳn là sẽ không có những người khác vô cớ mà đến. Thù lam này sẽ cũng khôi phục tâm thần, chấm thấp nói, nhìn đến tiểu thư bị chảo chính là Linh Nhi, chỉ là hiện tại nàng. Chiến thiên kích đi qua đi, liền hôn mê trên mặt đất một Linh Nhi bế lên, nói, trước rời đi nơi này, đại Linh Nhi tỉnh, ở làm dò hỏi. t t lúc này Âm lánh xả phun quả hạnh thanh âm vang lên mọi người quay đầu nhìn lại chính nhìn đến xả quái thân ảnh tt tê tê. xa quái dùng cái đuôi thanh nhẹ quét liền ở hoang vu trên mặt đất vẽ ra mấy tự ta biết nó buồn vì đường nghiệm nghiệm khế thú chỉ cần đường nghiệm nghiệm ly nó không tính quá xa nó đều có nhẹ nhẹ cảm ứng mấy người vừa thấy chiến thiên kích liền nói ngay hảo chuẩn bị tốt hành trang chúng ta này đuổi theo đi cuồn phong liệt, liệt ánh nắng trong sáng đường nghiệm nghiệm ánh mắt nhẹ nhăn Lãnh đạo nhìn chính ôm nàng chạy như bay chạy người áo đen. Đương nàng một bị người này bắt lấy thoát đi, trên cổ tay đã bị khấu thượng một cái viên vòng, tức khắc nàng liền cảm giác linh thức bị đóng cửa, trung quanh linh lực cũng vô pháp hấp thu. Nếu là mặt khác người tu chân nói, chỉ sợ hiện tại trong cơ thể linh lực đều không thể vận chuyển, do đó biến thành một người bình thường. Nhưng mà, đối đường nghiệm nghiệm tới nói, này bất quá là làm là làm nàng dược lực khôi phục chậm một chút mà thôi. Nàng nội giới cũng không phải bình thường túi căn khôn. lại là cùng nàng hòa hợp nhất thể ở trong đó lấy ra đồ vật cũng chút nào không cần tiêu hao linh thức lúc này người áo đen đột nhiên xuống phía dưới cực nhanh rơi xuống theo sau liền ở chỗ này đánh ra vài đạo thủ quyết mặt đất một đạo truyền tống trận ngay sau đó xuất hiện Đường nghiệm nghiệm con ngươi nhợt nhạt nhíu lại từ thiên uy thiên phạt bắt đầu sử kế cô ý tăng cường thiên uy sớm mai phục chờ nàng cùng cô hồng trọng thương ra tay đem nàng cướp đi sau mang lên cấm linh vòng, lại ở đây thoát đi truyền tống trận hết thể đều như thế ngay ngắn trật tự Sớm có dự mưu Truyền tống trận đều không phải là một chốc một lát là có thể đủ hoàn thành đồ vật. Như vậy đã nói lên thiết kế người đã sớm biết được bọn họ hành vi hướng đi, sau đó bố trí hạ này hết thảy. Này đó suy nghĩ ở đường niệm niệm trong đầu chuyển qua, nàng liền nghĩ đến một người tới. Mộ dung ngưng thật. Cái kia có thể dự kiến quá khứ tương lai nữ tử. Lúc này, ông ngoan bảo áo đen nam tử trước nhảy vào truyền tống trận nội, quang mang trận lóe bóng người liền biến mất không thấy. kia truyền thống trận ánh huỳnh quang cơ hồ biến mất một nửa, ôm nàng cùng xuyên áo đen nam tử tùy theo nhảy vào, đương hai người thân ảnh đồng dạng biến mất ở truyền thống trận nội thời điểm, kia truyền thống trận cũng vào lúc này tức tức ra nẻ, bang rất nhỏ một tiếng, vỡ thành vô số quang ảnh, tiêu tán ở thiên địa chi gian. truyền thống trận nơi đi đến làm như một cái gác mái hậu viện, xanh biết hồ sen, điển nhã gã lở điêu lương, từng cây nở rộ màu trắng mâu đơn, ung dung hoa quý, lại cũng tiểu diễm. hai người vừa xuất hiện nơi này. Liên hướng cách đó không xa gác mái đi đến. Lúc này gác mái trong vòng, một gian xương phòng nội, đang ngồi hai người, một nam một nữ. Nữ tử người mặc một bộ trắng muốt váy dài, làn váy lược trường, kim mang thuốc eo, sấn đến thân mình vô cùng thức tha. Nàng liên quan thúc, trường xa khoác hạ, thú như thác nước. Một trương dung nhan tuyệt sắc tinh xảo, da bạch như tuyết, đáng tiếc chính là cặp kia nhất tần nhất tiếu toàn nên thu ba dạt rào con ngươi lại không hề thần thái, giống như hai viên khô lào gô đàn, tử khí chầm chầm. Này sẽ, nữ tử khoe miệng thiển nhu tươi cười một ngăn, khuôn mặt thượng hiện lên một mạt ẩn sâu ván độc, cười nói, bọn họ tới rồi. Ở nàng đối diện mà ngồi một người tuấn nhã nam tử, da thịt trắng nón, ngọc quan quan, cắm một quả lam mâm ngọc lòng trơm, một đôi quả hạnh hình dạng đôi mắt, cong xuống dưới khi là ôn nhã cười. Hắn người mặc cẩm tú lam bảo, chỉ là ngồi ở ghế trên, lưng thẳng thắn tú nhã, nhất cử nhất động đều mang theo quý khí. Hắn nghe được nàng lời nói, sóng mắt chật lóe, nhã thanh cười nói mộ dung cô nương quả nhiên lợi hại Này hai người đúng là mộ dung ngưng thật cùng quan tử sơ theo hắn này thanh lời nói rơi xuống ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa đại tiểu thư sự đã làm thỏa đáng quan tử sơ mỉm cười nhìn mộ dung ngưng thật mộ dung ngưng thật hai mắt meo lại tươi cười lộ ra vài phần nàng chính mình đều không tự biết ngoan tuyệt nàng nói tiến vào kéo kẹt một tiếng khắc hoa cửa son bị đẩy ra hai gã áo đen nam tử liền từng người ôm đường niệm niệm cùng ngoan bảo đi đến mộ dung ngưng thật đảo qua hai người liếc mắt một cái hai người ngay sau đó liền buông ra tay đem đường nghiệm nghiệm cùng ngoan bảo hướng trên mặt đất ném đi đường nghiệm nghiệm vừa rơi xuống đất xoay người rỗi tay liền phải đem ngoan bảo ôm vào trong lòng ngực chỉ là một đạo trưởng phong đột nhiên mà tới làm nàng động tác một đốn khỏe miệng chìm ra một vòi máu tươi ngoan bảo cũng tùy theo rơi trên mặt đất ra phanh một thanh âm văng lên a ô một tiếng mềm nhẹ tiếng kêu từ ngoan bảo trong miệng truyền ra liền thấy hắn thân thể trên mặt đất trở mình Long Mi run rẩy, tựa ở nỗ lực mở, hướng về đường Nghiệm Nghiệm phương hướng bò động. Mộ Dung ngưng thật chậm rãi cười nói, "Đây là người cùng Tư Lăng cô Hồng Hải tử." Tuy rằng là hỏi, đó là nàng trên mặt lại không thấy bất luận cái gì nghi hoặc, vô thần đôi mắt đối diện Đường Nghiệm Nghiệm, trên mặt tươi cười lộ ra nhẹ nhẹ thâm nhập cốt tùy hoán hận. Đường Nghiệm Nghiệm lãnh đạm xem nàng. Mộ Dung ngưng thật trên mặt tươi cười càng sâu, lộ ra một tia dữ thợn, nhìn áo đen nam tử liếc mắt một cái. Nam tử ngay sau đó bế lên hướng Đường Nghiệm Niệm động mà bảo, Đưa đến nàng trước mặt, mộ dung ngưng thật rôi ra tay liền bóp ngoan bảo cổ đem chi nhắc tới tới, nhìn về phía trên mặt đất đường nghiệm nghiệm, lãnh sâm cười nói, lúc trước ngươi như vậy đối đãi ta thời điểm, có từng nghĩ đến hôm nay. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng cùng ta tranh. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng ta đấu. Giờ này ngày này, ngươi có thể tưởng tượng tới rồi ngươi kết cục. Đường nghiệm nghiệm ngồi dưới đất, đạm nói, đem ngoan bảo cho ta. Ha ha ha. Một tiếng lãnh sâm cười duyên vang lên. Mộ Dung ngưng thật sự thanh âm lộ ra vô ngần oán hận cùng khoai ý, cười hỏi ngược lại, cho ngươi. Nàng lạnh lùng cười, bóp ngoan bảo cổ bàn tay dùng một chút lực, liền ở hắn non mịn trên da thịt vẽ ra một đạo vết máu. Đương này máu từ ngoan bảo trên da thịt chảy xuống thời điểm, nàng mày đó là hơi hơi vừa nhíu, trong lòng ẩn ẩn có cổ hái hùng khiếp vía cảm giác. Nay phân cảm giác, không phải tới đến đường nhậm nhẹm, không phải tới đến mặt khác bất luận kẻ nào, thế nhưng là tới đến trong lòng ngực cái này vừa mới sinh ra hải tử mộ dung ngưng thật túi đầu nhìn lại chỉ thấy trong lòng ngực hải tử không biết khi nào đã mở hai trong mắt đó là một đôi đen đặc như mực đồng tử bên ngoài lại có một vòng ánh lục con ngươi mật lớn lên lông mi nhẹ tre giống như đen đặc ban đêm xanh biết thanh tuyển giặt rào sinh linh chi khí hải tử con ngươi thuần tịnh không tì vết lúc này chính bình tĩnh nhìn nàng hình như có chút ủy khuất đau đớn doanh doanh ánh lục hạ nước gợn liễm diễm cho dù là mộ dung ngưng thật xem đến cũng không khỏi ngẩn ra trong lòng sinh ra mềm mại chi ý chỉ là để ý chung kia phân bất an lại theo nàng nhìn đến này đôi mắt thời điểm càng thêm kịch liệt liền thân thể của nàng đều có chút không tự chủ được run rẩy lên ngươi ngươi mộ rung ngưng thật hơi hơi hé miệng có chút run rẩy ngôn ngữ lộ ra nàng kinh hoàng. chỉ là mới mấy cái âm phù xuất khẩu nàng liền nhíu chặt mày khôi phục tuổi trẻ tuyệt sắc dung nhan nổi lên phẫn hận có chút dữ tợn nhìn cái gì mà nhìn nàng mà gầm lên một tiếng một cái tắt liền ném ở ngoan bảo non mịn gò má thượng sa khi kia trường tiểu nộn khuôn mặt nhỏ liền sưng lên ngoan bảo đôi mắt nháy mắt trong mắt ủy khuất càng sâu chỉ là ai cũng chú ý không đến tại đây phân thuần tịnh ủy khuất oánh lục sau lưng trong đó hắc đồng chợt lóe mà qua ba quang là giống như băng hoa liễm diễm rét lạnh ừ bất quá là một cái hải tử mà thôi mộ dung ngưng thật lánh xâm xem hắn đáy lòng kia phân kinh sợ làm nàng cáu giận vô cùng nay phân kinh sợ làm nàng nhớ tới ở hương tuyết quận đàn hoa hiến khi tư lăng cô hồng đối nàng hành động làm nàng từ trong xương cốt đối này sinh ra hoán hận, đối hắn sợ hãi lại cũng thâm nhập hồn phách. Nhưng mà đối tư lăng cô hồng sợ hãi nàng tuy rằng không cam lòng lại còn có thể tiếp thu Chính là trước mắt cái này nhóc con bất quá là cái kia tiện nhân vừa mới sinh ra hải tử Chẳng sợ từ đoán trước trung hình ảnh loáng thoáng nhìn đến hắn ra khi mang đến thiên kiếp đáng sợ, chú định hắn sau này định là bất phàm, nhưng là lúc này cũng bất quá là một cái có thể nhậm người đắn đo hải tử mà thôi. A ô. Quan bảo mở ra màu son thủy nhuận cái miệng nhỏ, da thấp mềm mềm mại mại thanh, giống như dâm bực đồng, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu khắp hạ cánh hoa dính dính thần lộ. Mộ Dung Nung Thiệt tình đầu lại là nhảy dựng, lãnh lệ nhìn hắn ánh mắt dần dần có chút mềm mại xuống dưới. Đứa nhỏ này vừa mới nắm lên khi còn không có nhìn kỹ, lúc này lại nhìn lại, vô luận kia mi kia mắt đều tinh tế tinh diệu tới rồi cực hạn, chu nhuận kiều môi phun nho nhỏ phao phao, đặc biệt là cặp kia nồng đậm lông mi hạ con ngươi, giống như sống hay chết hỗn hợp. tinh cùng động hòa hợp, hát đến không đáy, lục đến linh động, làm người mới nhìn kinh diễm khôn kể, càng xem càng không rời đi mắt. Mộ dung ngưng thật khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt ý cười, tươi cười ôn nhu có tình, vô thần hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Đứa nhỏ này là tư lăng cô hồng huyết mạch, nhất định bất phàm, nếu là đơn giản giết không khỏi đáng tiếc, cũng quá mức đơn giản. Chi bằng dưỡng tại bên người, làm hắn tương lai vì mình dùng, nếu là dùng đến hảo, đó là chính mình tốt nhất một đạo vũ khí bén Nàng chính đánh bàn tính như ý, lại không có nhìn đến ngoan bảo nhìn nàng thuần tịnh hai mắt cười, kêu cười thuần tịnh giống như vách đá tuyết trắng chung một gốc cây nở rộ hoa mai, còn nho nhỏ khuôn mặt liền đã là mỹ lệ tú giật vô cùng. Ngoan bảo sao? a, thật là cái ngoan bảo bảo đâu. Mộ rung ngưng thật nhẹ giọng cười, ngón tay nhẹ nhàng ruốt ve quá ngoan bảo trên mặt bị nàng đánh sưng gò má, nhìn hắn tươi cười, rành rành như thế nhận người thích, nàng trong lòng lại luôn là khó có thể bình tĩnh. a a ngoan bảo kêu nhỏ. mộ dung ngưng thật không tự giác liền rỗi tay khẽ vớt vô hắn mềm mại hắc linh thức lại nhìn về phía trên mặt đất đường nghiệm nghiệm trong mắt một chút nhu sắc cũng nháy mắt hóa thành tàn nhẫn một tay nhẹ vỗ về ngoan bảo biên là cười nói xem ra ngoan bảo thực thích ta đâu đương nghiệm nghiệm nhìn ngoan bảo trên cổ vết máu cùng gò má xương đỏ đối mặt mộ dung ngưng thật sự lời nói không có đáp lời mộ dung ngưng thật đầy mặt khoái ý vừa lúc ta đối hắn cũng nhìn thích nhưng thật ra có thể đem hắn thâu vào ta môn hạ như vậy đáng yêu hài tử Ta chắc chắn hảo hảo yêu thương hắn. Nàng vốn là muốn ở đường niệm niệm trên mặt nhìn đến Gas bên trong thống khổ, chỉ là đáng tiếc, lúc này nàng nhìn đến bất quá một mảnh chết lặng lãnh đạm, liền cặp kia con ngươi là lạnh băng giống như vô tình. A Mộ Dung Ngưng thật cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi đảo cũng là không để bụng a. Nàng luốt ve ngoan bảo mềm mại độc thủ trưởng tùy theo căng thẳng, ngoan bảo lại không có ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là chớp chớp mắt, sóng mắt như nước. Tiểu Ngưng thật. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào Mộ Dung Ngưng thật sự trong óc. Làm nàng sắc mặt hơi đổi, chỉ nghe kia giàn mua trầm ổn thanh âm nghiêm túc, tiên nguyên không thể nhiễu loạn phàm thế thế cục, ngươi nhân bản thân chi tư ở phía sau quạt gió thêm tuổi lấy là không nhỏ chịu tội, may mà không có đem chi quái rầy, tổn thất vài tên tử sĩ nhậm ngươi hết giận một phen liền tính, đứa nhỏ này không thể mang về, nếu không lại là một cọc nghiệp nợ, ngươi hành động cũng sẽ giấu không đi xuống. Mộ Dung Ngưng thật nghe lời gật đầu, tuy rằng có chút không cam lòng, lại vẫn là tâm thần trả lời, ta minh mạch, gia gia. lần này nàng hao tổn tâm cơ mới đoán trước đến tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm này một tiếp cố tình tiên nguyên không thể nhiễu loạn phạm tình hình thế giới thế càng không thể tùy ý xuất nhập phạm thế nàng đã phạm quá quy không thể một mà lại phạm vì đem trách nhiệm nghiệp chướng đều không thể thêm chú ở chính mình trên người nàng chỉ có thể ở sau lưng thiết kế tìm được quan tử sơ cái này nàng đoán trước người ngươi tỉnh ta nguyện trao đổi toàn bộ sự tình làm chủ vị trí lại trả giá hai người tử sĩ cùng đại chu quốc vây đổ tạo thành như thế cái này trường hợp Đại Chu quốc hội thật lâu xoay quanh một sâm quốc không rời đi, cũng đúng là bởi vì nàng làm người truyền ra tin tức, một sâm quốc thánh địa có trọng bảo. Chuyện này sau, vô luận là truyền lời người vẫn là này hai cái tử sĩ đều sẽ nhân tham dự lúc này chết đi, mà nàng chẳng qua là ở sau lưng tính kế mà thôi, chỉ cần đem đường nghiệm nghiệm cùng ngoan bảo giao cho quan tử sơ, như vậy chuyện này liền hoàn toàn nhưng luận là quan tử sơ làm chủ việc làm. Nếu muốn định nàng chi tội, lại cũng vô pháp nói rõ nàng chịu tội. Đơn giản là này hết thảy. lúc sau sẽ từ kia truyền lời người cùng động thủ tử sĩ trên lưng sở hữu nói ra cùng nàng không hề căn hệ lại lấy nàng mộ dung ra ở tiên nguyên địa vị định tội giả cũng liền không hề biện pháp quan công tử mộ dung ngưng thật quay đầu nhìn về phía từ vừa mới liền vẫn luôn ngồi ở một bên thanh nhã mỉm cười không nói quan tử sơ quan tử sơ bất động thanh sắc đem ánh mắt từ đường niệm niệm trên người rời đi dừng ở nàng trên người nhã thanh cười nói mộ dung cô nương đây là chơi đủ rồi hán thần dung thượng nhìn không ra nửa phần ý khác ngược lại có chút sùng nịch ngữ khí tựa hồ vừa mới mộ dung ngưng thật sự lời nói sở hành tại hắn trong mắt bất quá là tiểu nữ hài ngoạn nhạc xì hơi chỉ là cũng chỉ có chính hắn biết được đương nhìn áo đen nam tử kia một trưởng theo mộ dung ngưng thật ánh mắt ý bảo dừng ở đường nghiệm nghiệm trên người khiến cho nàng đổ máu thời điểm hắn tâm thần liền không khỏi một xúc bước lên khởi ngày xưa chưa bao giờ từng có tức giận mộ dung ngưng thật híp mắt cười nhạt tựa vì hắn như vậy ngữ khí sung sướng thanh âm cũng càng mềm nhẹ vài phần cười nói Quan công tử chớ có khai ngưng thật sự vui đùa Nàng phất tay liền đem trong tay ngoan bảo ném tới rồi hắn trước mặt, tiếp theo cười nói, ngay từ đầu ngươi ta liền nói tốt, hai tử cùng đường niệm niệm đều về ngươi sở hữu, ta tự nhiên sẽ không nói không giữ lời, vừa mới cũng bất quá là vui đùa lời nói mà thôi. Quan tử sơ nhìn trên bàn ngoan bảo liếc mắt một cái, nhã cười nếu là mộ dung cô nương thật sự thích đứa nhỏ này, mang đi không sao. Như thế. Ngươi chẳng phải là thiếu một cái có thể uy hiếp khống chế tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm vũ khí sắp bén Mộ dung ngưng thiệt tình chung về điểm này Niệm tưởng tuy rằng còn ở Nhưng là nghĩ đến lấy trước mắt cái này nam tử thủ đoạn cũng định sẽ không làm hai người hảo quá Đến lúc đó đường nghiệm nghiệm cũng bất quá là bị người dâm đạp tàn hoa bại liêu Dơ bẩn như vậy lúc sau tư lăng cô hồng lại sao lại như dĩ vãng như vậy sủng ái nàng Đến nỗi quan tử sơ lại hay không sẽ lợi dụng ngoan bảo đối phó tư lăng cô hồng Điểm này mộ dung ngưng thật một chút cũng không lo lắng, đơn giản là nàng biết được, cái kia nam tử tuyệt không phải trước mắt cái này quan tử sơ có thể đối phó được, nhiều nhất cho hắn thêm chút phiền toái đau xót. Nghĩ đến tư lăng cô hồng thống khổ, mộ dung ngưng thật trên mặt liền hiện lên khoái ý cùng nhẹ nhẹ giữ thợn. Ta nói rồi nhất định sẽ làm ngươi hối hận, nhất định sẽ. Đến lúc đó liền nhìn ngươi như thế nào quỳ gối ta trước mặt cầu ta. Quan tử sơ nghe được nàng như thế nói thẳng nhắc nhở lời nói, chỉ là mỉm cười, nói. Tiếc quan mỗ liền cảm tạ mộ dung cô nương. Lần này sự tình quan mỗ thật sự là ngồi mát ăn bắt vàng, hổ thẹn. Ha ha. Mộ dung ngưng thật con ngươi nhíu lại, ung dung thanh nhã, đáng tiếc hai mắt vô thần mất nửa thành sắc đẹp, ám có điều chỉ nói, nếu là quan công tử một hai phải cảm tạ ta nói, như vậy liền hảo hảo yêu thương đường tiểu thư. Quan tử sơ sóng mắt một dạng mà qua, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đường nhậm nghiệm, sau khi, mỉm cười nói, tự nhiên, hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện với nhau. Lại đến quan tử sơ xem xuống dưới ánh mắt, đường nghiệm nghiệm đều không có nửa phần phản ứng, ngồi dưới đất, lãnh đạm chết lặng con ngươi làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, làm như ở ngốc, lại tựa đang làm cái gì. Mộ rung ngưng thật lúc này phiên tay một viên đan dược bắn vào đường nghiệm nghiệm trong miệng. Chờ nhìn nàng nuốt xuống sau, nàng liền chậm rãi đứng lên, đi đến đường nghiệm nghiệm bên người, cười nói, biết ta vừa mới cho ngươi ăn cái gì. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt xem nàng, lại lại như vậy ánh mắt. Mộ Dung ngưng thật bị nàng xem đến sắc mặt hơi hơi dữ tợn, tươi cười càng lộ ra một mạt tác độc, nói: "Lô Đình đan, ăn xong này đan dược sau nữ tử đều sẽ biến thành dâm phụ, mỗi ngày đều khát vọng nam tử, mà theo cùng nam tử giao hợp, tự thân âm khí cũng sẽ trợ giúp nam tử tăng lên thực lực, chính mình lại sẽ cực nhanh suy bại." Nàng nói xong, Đường Nghiệm Nghiệm sắc mặt không hề biến hóa, còn hơi liếm môi dưới biên, bên kia ngồi ở trên bàn quan tử sơ ánh mắt lại hơi hơi trầm xuống. Mộ Dung ngưng thật quay đầu hướng hắn nhìn lại, nói: Như thế cũng có thể trợ quan công tử công lực càng hơn một tầng, quan công tử sẽ không để ý ngưng thật sự hảo ý đi. Quan tử sơ hơi hơi rụ mắt, cười nói, mộ dung cô nương như thế hảo ý, quan mộ nếu là để ý không khỏi quá mức không biết tốt xấu. Ha ha! Mộ dung ngưng thật khoái ý cười ra tới. Quan tử sơ này sẽ nói, mộ dung cô nương đây là tính toán lưu lại xem diễn sao. Vẫn là sợ quan mỗ sẽ nói không giữ lời. Mộ dung ngưng thật tự nhiên nghe ra hắn lời này chủ khách rí tứ. nay liền nhìn về phía trên mặt đất đường nghiệm nghiệm liếc mắt một cái nơi nào nếu lựa chọn cùng quan công tử hợp tác tự nhiên là tin được công tử nàng nói xong nay liền chậm rãi xoay người ở đường nghiệm nghiệm bên người sai thân mà qua lại ở thời điểm này một tiếng đạm tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên ngươi quả nhiên vẫn là không thấy mình tương lai mộ rung ngưng thật bước chân một đốn quan tử sơ cũng là ngẩn ra đều đem ánh mắt đầu hướng trên mặt đất đường nghiệm nghiệm vừa mới câu nói kia đúng là từ nàng trong miệng truyền ra Phuin. Liên tục hai tiếng vang lên, chỉ thấy kia canh giữ ở cửa hai gã thân xuyên áo đen tử sĩ đột nhiên ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co rút. Dương Nghiệm Nghiệm thân ảnh cũng vào lúc này từ trên mặt đất một thoáng dựng lên, chớp mắt liền đến mộ dung ngưng thật sự trước mặt, mà liên bạch hỏa từ tay nàng trung mạo đang dựng lên, trước thượng nàng toàn thân. Ngươi? A a. Mộ dung ngưng thật hai mắt tức khắc chừng lớn, bén nhọn lời nói vừa mới bật thốt lên liền hóa thành thống khổ kêu gọi. Mà liên bạch hỏa bỏng cháy không ngừng là nàng si mê ý gì còn có nàng hồn phách một trận thanh quang ở mộ dung ngưng thật sự trên người đột nhiên búc lên tia bỏng cháy ngọn lửa cũng ở nháy mắt yếu bớt mộ dung ngưng thật này còn hoán quá hơi thở khuôn mặt dữ tợn chất vấn sao có thể ngươi rõ ràng bị trọng thương rõ ràng mang lên cấm linh vòng như thế nào còn sẽ có linh lực ngươi đương nàng nhìn đến đường nghiệm nghiệm lại lấy ra đan dược hướng trong miệng đưa thời điểm nàng sở hữu chất vấn hoàn toàn màng ăn trên mặt tất cả đều là khiếp sợ khó hiểu còn có thủ hoán dữ tợn đương nghiệm nghiệm bình tĩnh đi đến bên cạnh bàn duỗi tay đem ngoan bảo ôm vào trong lòng ngực ngón tay xẹt qua cổ hắn cùng gõ má liền thấy trên người hắn miệng vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu ngoan bảo hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ hai mắt mở tròn tròn nhìn chằm chằm nàng vánh lục đen như mực như thế quỷ dị lại thuần nhiên giống như nàng cùng tư lăng cô hồng hoàn mỹ kết hợp đương nghiệm niệm nhìn lạnh băng đạm mạc con ngươi cũng không khỏi hiện lên một sợi nhu sắc tay lại ở thời điểm này vỗ nhẹ một chút hắn xích cấm lọa tiểu thi thí nói vô dụng hoa hoa ngoan bảo mở ra cái miệng nhỏ phản bác tiêu to hai mắt chớp động doanh doanh bị khuất nếu không phải sợ mẫu thân bị thương hắn mới sẽ không ngoan ngoãn làm cái kia hư nữ nhân chạm vào đâu ngoan bảo hai mắt đánh lục nội hắc đồng chận lóe nhìn về phía kia phương mộ dung ngưng thật há mồm a hoa hoa ô kêu vài tiếng kia bộ dáng tựa hồ là ở chỉ trích nàng chịu tội mộ dung ngưng thật chỉ cảm thấy từ bị thương hắn bắt đầu sau kia một chi quấn quanh trong lòng bất an đột nhiên kịch liệt nàng sắc mặt hơi hơi một bạch Quấn về lúc này đang ngồi ở ghế trên làm như không thể nhúc nhích quan tử sơ nhìn lại, Sa Na khi nàng trong óc nội liền xuất hiện một bức hình ảnh, thiên thạch rơi xuống, thẳng tạp hướng chính mình thân hình. Không. Mộ Dung Nương thật đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, linh thức huyết tán hạ, đương cảm giác được trên không giao động khi, nàng liền biết được kia hình ảnh chân thật. Từ nàng bị Tư Lăng Cô hồng hủy diệt rồi tu vi, hao hết biện pháp mới khôi phục linh thức cùng dung mạo, trong cơ thể linh lực lại thiếu chi lại thiếu, nếu là chỉ bằng chính mình khả năng thoát đi nói căn bản chính là người si nói ngọng. Nàng sắc mặt đã là khó coi cực kỳ, bất chấp lòng tràn đầy lửa giận, chỉ có kia một cái biện pháp rời đi. Đường xanh trắng quang mang lại lần nữa từ thân thể của nàng chung quanh xuất hiện, đường Nghiệm Nghiệm đều không phải là có nửa phần ngăn cản, hơi hơi há mồm, nhàn nhạt, nhạt đối nàng nói một tiếng lời nói, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Như thế bình đạm, lại như thế nghiêm túc, cũng như lúc trước ở đàn hoa bữa tiệc. Xanh trắng quang mang đại nhất trung mộ dung ngưng thật có thể đủ nhìn đến nàng cặp kia lạnh nhạt chết lặng con ngươi so đàn hoa bữa tiệc càng nhiều một ít thực chất băng hàn nàng là nghiêm túc không biết vì sao mộ dung ngưng thiệt tình trung không khỏi dâng lên một mạt sợ hãi này mạt sợ hãi làm nàng kinh hãi càng nhiều lại là phẫn nộ hận ý thân ảnh của nàng biến mất biến mất toàn bộ xương phòng nội tức khắc một trận an tĩnh ngươi chừng nào thì hạ dược quan tử sơ lời nói lúc này chậm rãi vang lên vẫn chưa có quá nhiều kinh hoảng ngược lại lộ ra làm như thuộc lạc ý cười Ôn nhã tự phụ. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu liếc hắn một cái, một tay ôm nguan bảo, một tay cầm đan dược hướng trong miệng đưa. Cấm linh vòng vô pháp phản cấm trụ nàng dược lực, nàng sở dĩ không có ngay từ đầu động thủ, không ngừng là bởi vì trong cơ thể dược lực huyết thiếu, còn có đó là suy đoán mộ dung ngưng thật sự bên người hay không còn có những người khác bảo hộ. Đặc biệt là, bạch hoa bữa tiệc khi nghe được kia thanh giả mua thanh âm chủ nhân. Nàng là dược tu, trên người nhiều nhất chính là đang ăn dược, sớm tại nàng vào này sương nội. Ở đã đem thuốc bột tưới xuống bên người hai gã áo đen tử sĩ, một là thử, nếu là kia giả mua thanh âm chủ nhân ở nói, lấy thực lực của hắn nên là có thể nhìn ra một kia không ổn tới, thứ hai là hai cái tử sĩ thực lực không thấp, lấy nàng thông thả khôi phục dự lực, nếu là đánh lén mộ dung ngưng thật, chỉ sợ sẽ bị hai người trở ngại. Nàng ước chừng chờ đến mộ dung ngưng thật chuẩn bị rời đi đều không có hiện dị thường, nay cũng mới làm nàng quyết định động thủ. Chẳng sợ cuối cùng mộ dung ngưng thật chạy thoát, lại cũng là nàng tưởng được đến kết quả. đương nghiệm nghiệm yên lặng ăn đan dược vớt ve ngoan bảo mềm mại mặc Này đó trướng về sau chậm rãi tính a a ngoan bảo lúc này há mồm kêu nhỏ hai tiếng đương nghiệm nghiệm túi đầu xem hắn nhìn đến hắn trong mắt khát vọng sau này liền uy một viên đan dược đến hắn trong miệng đạm nói về sau tranh đua điểm thánh ma tả thể vượt qua thiên uy thiên kiếp lúc sau thiên đạo cũng là thuật chi chỉ cần đối thánh ma tả thể có ác ý người đều sẽ trở nên xui xẻo vô cùng nếu thương tổn thánh ma tả thể người Đến thánh ma tà thể chẳng ghét, chỉ cần thánh ma tà thể có tâm trả thu nàng, hán, thiên đạo đều sẽ hiện thực hắn suy nghĩ lời nói. Chỉ là hiện tại ngoan bảo mới vừa sinh ra, này phân thiên đạo chi lực còn còn yếu. A-ô, A. Ngoan bảo phe phẩy đan dược nghiêm túc gật đầu. Tiếp phương, quan tử sơ liền im lặng nhìn trước mắt một màn. Vừa mới bởi vì muốn ứng phó mộ dung lương thật, cho nên đều không phải là cẩn thận nhìn xem đường nghiêm nghiệm Lúc này như thế chi gần khoảng cách. cũng làm hắn có thể đem nàng toàn bộ xem đập vào mắt chung trước mắt nữ tử này từ hàn mai tiểu cư mới gặp tim đập thình thịch đến sau lại vẫn luôn nhớ thương trong ngực lại cho tới bây giờ tái kiến đã là hai năm lâu nàng gương mặt cũng không có nhiều ít biến hóa ngũ quan vẫn là như nguyên lai like như vậy tinh xảo tốt đẹp chỉ là ánh mắt chi gian so chi di vãng càng nhiều một phân phi dương linh động lúc này lẳng lặng đầu hạ ánh mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hài nhi khi nhàn nhạt, nhạt thần dùng trong mắt đạm nhu làm nàng hoán một cổ ôn nhu dịu dàng Hòa hợp nàng độc đáo phong hoa, càng làm cho nhân tâm thần hấp dẫn, khó có thể rời đi mắt. Hắn vốn tưởng rằng, lại lần nữa nhìn thấy nàng, nên là có thể bình đạm đại chi. Chỉ là thật sự thấy được, liền hiện tim đập sớm dối loạn tám mươi 89 này thiên hạ, ta muốn, tóm tắt một màn. Đường nghiệm nghiệm lúc này ngầm đầu, lãnh đạm con ngươi vừa lúc đối thượng hắn trông lại ánh mắt. Quan tử sơ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng lộ ra không mừng, cặp kia con ngươi vẫn là cùng lúc trước nhìn thấy giống nhau mình tôi sạch sẽ. Sở hữu cảm xúc đều bại lộ ở trong đó, không, có một chút chế lấp, linh động bước người. Hắn ôn nhã mỉm cười, bất động thanh sắc thu hồi có chút quá mức chuyên chú ánh mắt, tay háo nổi ngón tay nhẹ giật giật, thân thể cũng ở dần dần khôi phục hoạt động năng lực. Hai năm không thấy, nghiệm Niệm này sẽ là tưởng tại đây cùng ta ôn chuyện uống trà. Hắn mỉm cười hỏi nói, tuấn nhã mặt bày ra tươi cười, ôn tồn lễ độ, còn có vài phần ôn nhu sủng địch. Đường Niệm Niệm đáp nói, ngươi không sợ hãi. Quan tử sơ thông Dông nói, Sợ hãi cái gì? Hắn ngước mắt ở nàng trên người đánh giá một vòng, ở nàng còn chưa ra tay trước liền thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi bị thương, hơn nữa không nhẹ, tuy rằng ở chậm rãi khôi phục, ta cũng vô pháp núp đích, nhưng là muốn giết ta, lại phi dễ dàng như vậy. Lời nói một đốn, hắn lại chuyển nói cười nói, huống chi nếu luận khởi chuyện này tới, cùng ta quan hệ thật sự không lớn, mộ dung ngưng thật muốn muốn chỉ là một cái bên ngoài thượng làm chủ do đó tìm tới ta, toàn bộ sự tình đều bất quá là nàng một tay việc làm. ta hắn nhìn về phía nàng có chút tái nhợt dung nhan thân sắc vừa chậm mắt hạnh nội chảy xuôi ôn nhu ba quang nhẹ giọng nói chỉ là muốn che chở ngươi mà thôi nếu cẩm quốc hậu cùng trung phi tần nhìn đến hắn như vậy bộ dáng tất nhiên sẽ bị mê hoặc đặc biệt là cặp kia tuyển tuấn mắt hạnh nhu tình trung mang theo một phần rụt rẻ ôn hòa làm người cảm nhận được hắn ôn nhu tựa không cầu bất luận cái gì hồi báo cô đơn vì ngươi bất quá như thế nam sắc bại ở trước mắt ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đương nghiệm, nghiệm lại một chút không vì chỗ động liền lông mi đều không có chớp một chút nay phân khó hiểu phong tình vào lúc này huy tới rồi cực hạn. a a âu ngoan bảo ở nàng trong lòng ngực khẽ gọi Đường niệm niệm gật đầu đạm nói ân hắn ở gần người quan tử sơ trong mắt ba quang chợt lóe tuấn dung thượng càng nhiều một phân ảm đạm cười nói niệm niệm không tin ta cũng là hẳn là rốt cuộc ngươi ta hai người bất quá gặp qua một mặt mà thôi ở ngươi trong mắt lần đó ngẫu nhiên gặp được có lẽ bất quá là mây khói thoảng qua ở trong mắt ta lại là khắc trong tâm khảm rốt cuộc khó có thể quên. Lời này, hắn nói hơi trọng, chỉ vì này đó thật là hắn thiệt tình lời nói. Đương niệm niệm hình như có sở cảm liếc hắn một cái. Quan tử sơ theo nàng vọng lại đây này liếc mắt một cái, trên mặt liền giãn ra ra một mặt vui mừng, con ngươi sáng ngời, ôn nhã tự phụ khí chất phong hoa xứng với hắn lúc này có chút tựa mau đầu tiểu tử đơn thuần, càng làm cho nữ tử thấy chi tâm động, cảm nhận được hắn thiệt tình. Từ bác vực vũ thủy thành từ biệt lúc sau, ta vô luận gặp qua nhiều ít tuyệt sắc nữ tử. lại trước sau tìm không đến đối niệm niệm kia phân khắc sâu tâm động hán dương môi cười khẽ ôn nhu bên trong phiếm chua sót sau khi mới lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía đường niệm niệm hai tròng mắt nội chảy xuôi thâm tình giống như thuần mỹ nùng rượu say lòng người tâm thần đương mộ dung ngưng thật tìm tới ta sau nói ra nàng kế hoạch muốn cùng ta hợp tác ta buồn vô tình thương ngươi lại biết nếu là ta không đáp ứng nàng cũng sẽ tìm được những người khác đến lúc đó ngươi tao nội chỉ sợ càng thêm khó có thể đoán trước xương phong nội theo hắn lời nói đình chỉ mà an tính không tiếng động giang giác một tiếng là đường nghiệm nghiệm từ trong giới lấy ra một cái linh quả để vào trong miệng cắn một ngụm thanh âm a ngoan bảo kê đường nghiệm nghiệm một tay chụp một chút hắn đầu đạm nói không trường nha ô ngoan bảo hủy khuất quan tử sơ tay háo nổi bàn tay nhẹ nắm đáy lòng bước lên vài phần tức giận cùng bất đắc dĩ trên mặt ôn nhu lại không có nửa phần thay đổi vừa mới kia phiên lời nói thật giả đúc kết Nhưng là thật thật tại tại có tám phần chân thật, duy độc nhị phần giả mà thôi. Nàng ở trong lòng hắn lưu lại dấu vết, không có bất luận cái gì một nữ tử có thể thay thế, chẳng sợ như mộ dung ngưng thật như vậy tuyệt sắc nữ tử cũng không hề có làm hắn dao động. Nếu là nói ở không có nhìn thấy nàng phía trước, hắn còn còn có một nửa tự tin nói chỉ cần được đến sau, có lẽ liền sẽ ghét bỏ. Nhưng là đương gặp được sau, này phân tự tin liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn muốn được đến nàng. càng muốn ở nàng trong lòng lưu lại đồng dạng không thể xóa nhòa dấu vết loại này cảm tình như thế nguy hiểm lại kích thích mới mẻ làm hắn một chút từ bỏ chống cự tùy ý no dưới đáy lòng diếu muốn nhìn xem rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ chỉ là hắn lần đầu tiên như vậy nói ra trong lòng niệm tưởng lần đầu tiên thiệt tình giao cho một nữ tử Cô ý ôn nhu tương đãi ngụy trang dụ dỗ giải thích hắn hành động được đến lại là như vậy làm lơ lãnh đạo cũng khó tránh khỏi làm hắn trong lòng có chút không cam lòng tức giận Chỉ là Cố Tình nhìn Đường Nghiệm Nghiệm kia thuần túy vô hại bộ dáng, này phân lửa giận lại hóa thành bất đắc dĩ. Nàng, thật là một chút cũng sẽ không che giấu chính mình tâm tư, cho dù là có lệ một chút hắn tính toán đều không có. Cố Tình, hắn chính là đối nữ tử này đệ bụng, liền chính hắn đều không thể lý giải, vì sao chính là nhận định nàng. Nghiệm Nghiệm, hắn nhẹ tê. Đường Nghiệm Nghiệm ngẩng đầu, nhàn nhạt cắn linh quả xem hắn. Quan Tử Sơ cười nói, ngươi hay là thật sự đối ta không có nửa phân thích? Không có. đương nghiệm nghiệm trả lời đến không hề do dự quan tử sơ đáy mắt ý cười hơi ám hoán thanh cười nói vậy ngươi vì sao không trực tiếp rời đi lại ở chỗ này cùng ta ngồi chung một bàn đương nghiệm nghiệm nhìn hắn một cái kia liếc mắt một cái lại làm quan tử sơ tươi cười hơi hơi cứng đờ kia ánh mắt như thế sáng tỏ làm như đang nói hắn tự mình đa tỉnh bất quá liếc mắt một cái Đường nghiệm nghiệm liền thu hồi con ngươi tiếp tục ăn linh quả đạm nói nghỉ ngơi chờ cô hồng nàng có thể cảm nhận được tư lăng cô hồng chính hướng về nàng tới rồi quan tử sơ đáy mắt lại khó gặp đến một chút ý cười nỉ non một tiếng phải không theo sau liền nhấp môi cười một tiếng tùy ý nói nghe mộ dung ngưng thật nói lần này một kiếp sau tư lăng cô hồng bị trọng thương đường nghiệm nghiệm con ngươi hiếp lại cắn linh quả động tác cũng hơi hơi tạm dừng trên mặt không hề ý cười lộ ra lạnh nhạt giống như tịnh thủy lưu ly người muốn thương tổn cô hồng nàng từ trước đến nay tính đến rõ ràng sẽ không vô cớ đả thương người Chính như quan tử sơ lời nói, hắn chỉ là thăm dự, lại không có làm bất cứ chuyện gì, huống chi đã từng nàng đem hắn bảo khố dọn hết. Nguyên nhân chính là vì này đó, nàng mới không có trực tiếp ra tay thương hắn, chỉ là ở trên người hắn hạ dược lấy làm trừng phạt. Quan tử sơ nhìn đến nàng biểu tình, nghe nàng không hề che giấu lạnh leo hỏi chuyện, khỏe miệng tươi cười một thâm, có cổ muốn cười ra tiếng tới xúc động, đáy lòng lại giống như lửa đốt giống nhau. Hắn khuyên tâm, nàng khinh thường nhìn lại, không hề phản ứng. Hiện giờ bất quá vừa mới nhắc tới tư lăng cô hồng, nàng phản ứng đó là như thế. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn hơi hơi gật đầu một cái, trước mắt nữ tử liền sẽ không lưu tình chút nào động thủ giết hắn. Quan tử sơ sắc mặt không hề biến hóa, cũng không có trả lời nàng lời nói, chỉ là chuyển ngôn mặt khác nói. Nghiệm nghiệm nhưng biết được, tuyết diên sơn trang cùng cẩm quốc triều đình là địch, hạ độc với ngươi đại ca, làm hắn đến bây giờ còn chỉ có thể nằm liệt trên giường, còn vô tự chủ chi lực. Nghiệm nghiệm lại hay không biết được. Tuyết Diên Sơn Trang giết hại mệnh quan triều đình hoàng tử, làm cẩm quốc triều đình náo động. Hắn mỉm cười con ngươi dùng mình. Tuyết Diên Sơn Trang coi rẻ triều đình, thân là Tuyết Diên Sơn Trang chủ tử, hay là không nên đã chịu nghiêm trị. Hắn lời nói vừa ra, một sợi mà liên bạch hỏa cũng đã tới đến hắn trước mặt. Chỉ là quan tử sơ lại không có nhúc đích, chỉ thấy trên người hắn một sợi ánh sáng tím long ảnh hiện lên, mà liên bạch hỏa liền hóa thành hư vô. Đường nghiệm nghiệm cũng không có kinh ngạc, trong mắt hiện lên hiểu rõ, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Tím long hộ thân. Quan tử sơ nhìn nàng ánh mắt càng là một thâm, niệm niệm biết được thật sự không ít. Hắn cũng là đăng cơ trở thành hoàng đế mới biết được này hết thảy, biết được tại đây phiến phàm thế ở ngoài còn có một chỗ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân sinh hoạt địa vực, tên là tiên nguyên. Phàm thế cùng tiên nguyên các nơi một phương, sở hữu tiên nguyên người ngẫu nhiên sẽ nhập phàm thế, lại không thể nhiễu loạn phàm thế thế cục. Mỗi một thế hệ phàm thế quốc gia hoàng đế đều sẽ bị tím long chi khí hộ thể. làm này không chịu những cái đó đánh vỡ phản thế quy tắc người thương tổn vận mệnh quốc gia càng hưng thịnh mây tía càng thâm hậu nếu muốn giết hắn trừ phi là vận mệnh quốc gia suy bại hoặc là hắn tím long chi khí trôi đi người khác long khi đại thắng áp chế với hắn do đó khiến cho hắn ngôi vị hoàng đế khó giữ được nếu không giết hắn người tu tiên sẽ đã chịu thiên phạt chi trừng ma chướng thêm thân này đó đều là huyền diệu khó giải thích giống như năm đó hắn cướp lấy phụ hoàng ngôi vị hoàng đế đúng là bởi vì phụ hoàng tuổi tác đã cao hắn phản lại nổi bật chính vượng thiên đạo tự nhiên sẽ lựa chọn tân hoàng giả hết thảy đều thuận lý thành trường phụ hoàng tím long chi khí trôi đi mệnh thệ hắn tác đăng ký vì hoàng biết được này hết thảy liền không biết niệm niệm lại là từ nơi nào biết được này đó hắn hoan thanh hỏi hắn biết này đó là bởi vì đăng cơ vì hoàng cầm lấy đến ngọc tỷ sau tự nhiên hiện lên trong óc nhưng mà đường niệm niệm ở xuất giá tuyết diên sơn trang phía trước vẫn luôn cư trú đường môn lúc sau hai năm lại là từ nơi nào biết được này đó được đến này một thân đánh vỡ phảm thế quy tắc thực lực. Hắn đã từng tra quá, lại tìm không thấy một chút dấu vết. đương nghiệm nghiệm không có đáp lời. Quan tử sơ cũng cũng không có hy vọng xa vời có thể từ nàng trong miệng được đến đáp án, chậm rãi nói, vô luận ngươi là như thế nào biết được này đó, tư lăng cô hồng thực lực lại như thế nào cao thâm khó đoán. Ở đối mặt một quốc gia chi huy hạ, hắn cũng sẽ bị vận mệnh quốc gia áp chế, một khi dùng ra phạm thế quy tắc năng lực, quấy rời phàm tình hình thế giới thế nói. Như vậy tự nhiên có người sẽ tiến đến thảo phạt hắn. Ai? đương nghiệm nghiệm mở miệng hỏi. Quan tử sơ tươi cười một thầm, xem ra ngươi biết được cũng không tính hoàn chỉnh, sẽ là ai ta cũng không biết, bất quá lại là làm tiên nguyên người trong cũng không dám kháng lệnh người. Đường nghiệm nghiệm ôm ngoan bảo liền từ ghế trên đứng lên, làm như phải đi. Quan tử sơ tươi, nghiệm nghiệm. Đường nghiệm nghiệm quay đầu lại xem hắn. Quan tử sơ hạnh mục tựa nếu ẩn tình, chỗ sâu trong chớp động hung ác đoạt lấy, nói. Ta vừa mới lời nói đều ra đến thiệt tình, chỉ cần ngươi nhẹ điểm đầu, ta liền có thể dư ngươi hoàng hậu chi vị, ba nghìn sùng ái ở ngươi một thân, làm ngươi trở thành thiên hạ cao quý nhất nữ tử. đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên nhấc chân. quan tử sơ chơ mắt nhìn nàng một chân đã tới, chưa mang nửa phần lực lượng, thân thể một bên liền chuẩn bị né tránh. Nhưng mà chờ thật sự muốn động khi, mới đột nhiên hiện thân thể thế nhưng không biết ở khi nào lại lần nữa cứng đờ khó động. Nay một chân! quan tử sơ trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất hắn cứng đờ thân thể khó coi sắc mặt đầu quan đâm tảng ra thật sự chật vật ngươi khi nào nô hắn một mở miệng lại bị đường nghiệm nghiệm tùy theo giẫm xuống dưới một chân cấp tiêu thành đừng nhìn đường nghiệm nghiệm kia một chân nhìn như khinh phiêu phiêu thực tế lực đạo lại mười phần đường nghiệm nghiệm một tay ôm mâm bảo từ cao đến thấp nhìn xuống trên mặt đất hắn đạm nói không thể giết ngươi có thể tra tấn ngươi nàng nói lại một chân giẫm ở hắn ngực Quan tử sơ một ngụm máu tươi phun ra, chỉ nghe nàng sắc mặt như cũ bình tĩnh, lại nói, không thể dùng phàm thế phía trên thực lực, phàm thế trong vòng liền có thể. Nàng ngôn ngữ bình đạm, dưới chân lại một chút đều không có lưu tình. Quan tử sơ thanh tuấn khuôn mặt thượng vài đạo thanh hồng, xứng với hắn lúc này khó coi cực kỳ sắc mặt, không còn nhìn thấy ngày thường tự phụ ô nhã. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền nhìn hắn nói, muốn tra tấn người, giống tra tấn con kiến giống nhau đơn giản. Quan tử sơ hai mắt nháy mắt tối xâm lại, hung ác vô cùng, ở không có nửa phần che giấu. Đường nghiệm nghiệm tắc lo chính mình nghĩ, quả nhiên tra tấn một cái một mình chỗ địa vị cao người, dùng những lời này nhất dùng được. A ô! Ngoan bảo lúc này tốn nàng siêm vi gì tiêu. đương Đường nghiệm nghiệm túi đầu xem hắn. Ngoan bảo múa may cánh tay, nhìn nhìn trên mặt đất quan tử sơ, một bộ tưởng đi xuống bộ dáng. Đường nghiệm nghiệm này liền đem hắn phủi tay ném xuống đi, nói, ân, dùng sức giấu. Ngoan bảo xảo nhiên dừng ở quan tử sơ trên người về trước đầu đối đường nghiệm nghiệm tươi cười thiên chân vô tả cười điểm điểm đầu nhỏ này liền chậm rãi bỏ đến quan tử sơ ngực một đôi ánh lục bao vây đen nhánh yêu dị thuần tịnh con ngươi liền đang cùng quan tử sơ ánh mắt đối diện ở cùng nhau a a Hoa ngoan bảo chu nhuận cái miệng nhỏ kêu hai tiếng ở đường nghiệm nghiệm nhìn không tới phương hướng mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền nở rộ khai một nụ cười làm như thiên chân lại mang không có hảo ý tà khí quan tử sơ xem ngẩn ra đứa nhỏ này bạch bạch bạch bạch. Ngoan bảo múa may tiểu nắm tay, đối với hắn khuôn mặt tuấn tú liền mau lại lung tung múa may một hồi. Làm ngươi này đánh ta nương chủ ý, cư nhiên dám đánh ta thân thân mẫu thân chủ ý, đánh hoa người gương mặt này. Hắn chính chơi đến vui vẻ, sau khi, Đường Nghiệm nghiệm nói, "Ngoan bảo, cần phải đi." Ngoan bảo đôi tay dừng lại, hoán hoán, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Nghiệm, nghiệm một đôi yêu dị thuần tịnh con ngươi ngập nước nhìn Đường Nghiệm, nghiệm chấp động ủy khuất khó chịu, giơ hai chỉ tiểu nắm tay phóng tới nàng trước mặt. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn thoáng qua. Nô. No. có điểm hồng." Nàng rũi tay liền đem hắn bế lên tới, nhìn trên mặt đất mặt mũi bầm dập quan tử sơ, dược lực môn trớn ngoan bảo tiểu nắm tay, đạm nói, "Về sau tính." A ngoan bảo ngoan ngoãn gật đầu. Đường Nghiệm Nghiệm này liền phi mở cửa mà đi, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng âm ngoan cực kỳ gầm nhẹ. "Đường Nghiệm Nghiệm, thiên hạ to lớn hay là vương thổ, một người khó đấu thiên quân văn mã, chỉ cần ngươi còn tại đây phiến thiên hạ một ngày." ta liền sẽ không bỏ qua ngươi ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đường nghiệm nghiệm vừa ra tiểu cát, phất tay chỉ bạc như ẩn như hiện liền nghe được tạp kéo tạp kéo nhẹ nhẹ tiếng vang đương đường nghiệm nghiệm xoay người rời đi là lúc sau lưng gác mái bừng tỉnh sợ một canh giờ sau bích chi nước chảy điêu lương gạ lờ gì, màu trắng mẫu đơn nở rộ tranh diễm như thế cao quý điển nhã trong sân trong đó lại là một chỗ gác mái phế tích liền ở ngay lúc này một đống phế tích nội ầm vang một tiếng vang lớn Một chỗ như là bị cái gì ngoại lực đả kích nổ tung, liền thấy một người thân ảnh từ giữa nhảy ra. Hắn một thân màu lam cẩm y liễu hỗn độn bất ham, khuôn mặt thanh hồng mập mạp, một đầu hắc càng là tán loạn, liếc mắt một cái nhìn lại nếu là không hiểu được hắn thân phận người, chỉ sợ đều tưởng nhà ai quý tộc công tử điên rồi. "Đường, nghiệm, nghiệm." Gan từng chữ một gầm nhẹ từ hắn trong miệng truyền ra, mỗi một chữ đều dường như đến phế phủ. Người này, đúng là thật vất vả khôi phục thân thể trước giác. từ bị mai táng gác mái nội chạy ra quan tử sơ nếu nói ngay từ đầu hắn đối đường nghiệm nghiệm còn chỉ là khắc trong tâm khảm muốn được đến nói như vậy lúc này hắn lại là đem thân ảnh của nàng dung nhập cốt đủ, lại ái lại hận thế ở sinh thời được đến nàng không thể đến nỗi được đến lúc sau như thế nào quan tử sơ cắn răng cười lạnh tay áo nội song quyền đều nắm chặt dựng lên kỷ một tiếng rực thú trường đề trên bầu trời một người rơi xuống thế nhưng là thẳng tắp kẽ rất trên mặt đất quan tử sơ lạnh lùng nhìn về phía hắn Người này đúng là hắn phái ra đi thắng tử Chỉ thấy hắn lúc này Chính cả người cứng đờ run rẩy từ trên mặt đất đứng lên Quan tử sơ đáy lòng hiện lên Một mặt điểm xấu dự cảm lạnh giọng hỏi, xin chuyện gì Đương nam tử vừa nhức đầu Nhìn đến quan tử sơ bộ dáng đó là ngần ra Nhất thời liền trong lòng vô tận hoảng sợ Đều quên, hoàng Hoàng thượng Quan tử sơ sắc mặt càng kém Tay háo nội bàn tay vừa nhắc lại hung hăng bông Ngăn chặn muốn trực tiếp đem trước mắt người chém giết xúc động Thanh âm đã là âm lánh đến làm nhân tâm kinh, nói Xin cái gì? Hắn này vừa hỏi, nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệnh vô sắc Hai mắt trừng lớn, như là nhìn đến cái gì cực kỳ khủng bố chi vật, Một chút mất đi hồn phách, thanh âm đều run run làm người khó có thể nghe rõ Chết, đã chết, toàn đã chết, cái gì cũng chưa, mà Người kia là tu la ma quỷ Quan tử sơ hai mắt nhất định, lạnh giọng hỏi, toàn đã chết Hạ quốc binh mã vẫn là bên ta người, nói rõ ràng Không, không biết, Toàn không có, hắn đuổi tới, toàn bộ đều đã chết. Trong thành người, quan tử sơ trong mắt hung quang trật lóe, lại vô nửa phần do dự một trưởng huy hướng nam tử. Chỉ thấy nam tử không hề sức phản kháng, một ngụm máu tươi phun ra, người liền bay ra mấy trượng ở ngoài, lại vô nửa điểm tiếng động. Toàn đã chết. Quan tử sơ lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, trong mày, tay háo nội đôi tay đã là nắm chặt muốn chết. Tính kế như thế, hay là thất bại trong găng tức, không hề tác dụng không thành. hắn sát mặt chết trầm trong miệng ra một tiếng thanh khiếu, ở không trung xoay quanh rực thú liền túi người bay đến hắn trước mặt quan tử sơ dưới chân một bước nhảy lên nó thân hình phía trên liền hướng nam tử vừa mới sở tới phương hướng bay đi cũng là tại đây nửa canh giờ nội đường nghiệm nghiệm một đường dùng hết mới vừa khôi phục không nhiều lắm dược lực cấp đuổi càng la tới gần càng có thể cảm nhận được tư lăng cô hồng tồn tại Đưa một trận gió lạnh thổi tới đường nghiệm nghiệm thân thể quơ sắc mặt nhân cực kịch tiêu hao mà tái nhận nàng hai tròng mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Đá xanh đại đạo, tầng tầng lầu canh lâu vũ, đại đạo hai bên tiểu quán, chương trương viết chữ to bố kỳ chiêu bài ở trong gió tung bay lay động, hết thể đều cùng bình thường thành trấn tương đồng, nếu không có muốn nói chút bất đồng tới, như vậy đó là lầu canh điện ngọc càng vì xa hoa một ít, có thể thấy được này bên trong thành đường phố phôn hoa. Chính là, trừ bỏ này đó, toàn bộ bên trong thành lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoa vu, không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Một người cũng không có, liền một gốc cây cỏ cây cũng không có. Tiên tĩnh không tiếng động đáng sợ, tiếng gió tiệm lớn một ít, hình như có cái gì rất nhỏ thanh âm vang lên. Sau đó trước mắt vốn là không hề khắc thường lầu canh toàn bộ sập, nguyên lai like là kia chống đỡ cự một họa lương đều bị ăn mòn, mới nhìn không có việc gì, phong hơi hơi một đại, liền toàn bộ hóa thành hư vô, nhưng cái đó ngói đen cột đá cũng toàn bộ rơi xuống đất. Này hết thảy, bất quá là liếc mắt một cái công phu. A nha, ngoan bảo tiếng kêu vang lên, tại đây phiến chống vắng chung mềm mại trong trẻo thuần tịnh đến làm trước mắt một màn càng làm cho nhân tâm đế lạnh sáp. Đường nghiệm nghiệm chỉ cảm thấy một đôi tay vòng lấy chính mình vòng eo, ôm chặt lấy, phía sau lưng đâm nhập một mảnh ngực, hơi trọng tiếng thở dốc ở bên thai vang, ấm áp hơi thở phun ở bên gáy da thịt, kích khởi một mảnh hơi hơi hồng. Đường niệm niệm không có một chút phản kháng, muốn xoay người, chỉ là gắt gao ủng ở trên eo tay làm nàng mẩy may không thể động đậy. Nàng phóng mềm thân mình, hoàn toàn dựa vào phía sau ngực nội, nhẹ rũ xuống con người, một tay phúc ở hắn bàn tay thượng. Mềm nhẹ tê cô Hồng. Kia gắt gao ôm tay nàng trưởng khẽ run lên, ở nàng bên gáy hô hấp cũng chậm dai thả chậm, lại thả chậm. Một hồi lâu, một tiếng có chút khàn khàn lại khôn kể réo rát, càng hoặc nhân thanh âm nhẹ ở nàng bên thai văng lên, nghiệm nghiệm. Nay một tiếng, làm như một tiếng thở dài, một tiếng thỏa mãn thở dài, một tiếng sợ hãi thở dài, một tiếng tựa ma thở dài. Ân, ta ở, một chút sự tình cũng không có. Đường nghiệm niệm đầy mặt nghiêm túc nói. Chỉ là trên mặt nàng tái nhợt cùng cơ hồ sủi lơ ở trong lòng ngực hắn thân mình, lại bại lộ nàng suy yếu. Tuy rằng ở quan tử sơ nơi xương phòng nội nghỉ ngơi khôi phục chút dược lực, trên người thương cũng ở mau khôi phục, chính là nghe tới có quan hệ tư lăng cô Hồng sự tình, này một đường cấp đuổi cũng thực sự phí nàng tinh lực. Nàng đè đè hắn tay, nói, cô Hồng, làm ta xem ngươi. Lúc ấy hắn chịu thương so nàng còn muốn càng trọng, thân thể đều cơ hồ khó có thể nhúc ních, rốt cuộc là như thế nào khôi phục nhanh như vậy. Nàng đoán không ra tới cũng không biết cũng không để bụng, nàng để ý chỉ có như vậy hắn, hay không yêu cầu trả giá cái gì đại giới, lại hay không bị thương càng trọng. Hắn trước sau sẽ không cự tuyệt nàng, theo nàng này một tiếng lời nói, ôm cổ tay của nàng vương lỏng, đường nghiệm nghiệm cũng theo xoay người lại. Ấn đập vào mắt chung chính là độc thuộc về tư lăng cô hồng khuôn mặt, ôn nhuận tinh tế tựa như ngọc thạch ra thịt, tu mi mắt phượng, thật dài lông mi che hạ mi mắt màu xanh nhạt bóng ma, cặp kia ngày thường luôn là an tĩnh đến giống như nửa đêm sương. ôn nhu khi đúng như ba tháng sơn tuyển trong suốt yên lặng nước chảy chung lân lân ánh trăng con người lúc này hoàn toàn là thuần tuy hắc hắc đến không ánh sáng dường như vô tận vực sâu thả ra dấu ở trong đó viễn cổ hùng thú nhiều xem một cái liền tựa phải bị xé rách thân hồn hắn mặc có chút tán loạn vài tia buông xuống ở trước mắt cùng tia mật lớn lên lông mi có rất nhỏ đụng chạm, càng thêm đột hiện ra kia mắt nội cực hắc cũng cực hoặc trên người hắn siêm mỹ lìa vẫn là kia một kiện mấy chỗ rách nát lây dính vết máu còn có dơ bẩn đây là hắn chưa từng có quá chật vật cô hồng đường nghiệm nghiệm thấp giọng một gọi sóng mắt nhẹ lóe đối mặt như vậy ma hoặc bộ dáng không có một tia kinh sợ tinh tế ở trên người hắn kiểm tra rồi một lần ở thấy hắn hơi thở bằng thẳng khí thế càng như bên như hải không có nửa phần cố nén bộ dáng lúc này mới buông tâm thần ngay sau đó nàng duỗi tay liền đem trong lòng ngực ngoan bảo phóng tới trước mắt hắn trên mặt liền tràn ra lộng lây tươi cười thanh âm mềm nhẹ chấn ăn nói ta nói rồi ta cùng ngoan bảo đều sẽ không có việc gì a a ngoan bảo theo kêu một tiếng chừng mắt tròn tròn con ngươi thiên chân nhìn tư lăng cô hồng tư lăng cô hồng ánh mắt bất quá theo đường niệm niệm động tác nhìn hắn một cái tùy theo liền lại lần nữa dừng ở đường niệm niệm gương mặt tươi cười thượng chuyên chú không rời đi mảy may Tước chừng tam tức qua đi tư lăng cô hồng lông mi run lên một sợi ba quang lẳng lặng ở đồng tử nội chạy xuôi mà qua ngay sau đó liền thấy hắn cúi đầu ở ngoan bảo a một tiếng hô nhỏ chung Một chút bắt nàng chính dương cười cánh ngôi. Đương Nghiệm Nghiệm con ngươi trần mắt, sau đó nheo lại tới. Hai người dựa đến cực gần, lông mi tựa đều đụng chạm tới rồi cùng nhau, hơi thở hỗn hợp giao triển, hòa hợp nhất thể. Lần này hôn môi, Tư Lăng Cô hồng cực kỳ dùng sức, mang theo cổ không tiếng động côn bá, tựa muốn đem nàng nuốt vào bụng giống nhau. Đương Nghiệm Nghiệm gương mặt hiện lên đỏ bừng, hai tròng mắt cũng chìm ra điểm điểm thủy sắc, vốn là suy yếu thân mình, tại đây kích thích hạ, gần như hoàn toàn sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. liên thủ trung ngoan bảo đều thiếu chút nữa vô pháp ôm chặt nô một tiếng ngâm khẽ ra tiếng này một tiếng xuất hiện tư lăng cô hồng hơi thở tùy theo vừa chậm kia vốn là gần như đoạt lấy hôn môi cũng hưởng phí mềm nhẹ xuống dưới nhẹ nhàng mà liếm láp, tinh tế nực ma mỗi một chút đều tựa quý trọng tới rồi cực hạn ôn nhu tới rồi cốt thủy hắn mỗi một chút hôn môi môi khẩu hơi hoạt động không tiếng động niệm tên nàng này hai chữ đã khắc sâu đến linh hồn chỗ sâu trong đường niệm niệm một tay ôm ấp hắn tinh trắng vòng eo trong mắt nước gợn doanh doanh Là động tình càng nhiều còn lại là động tâm. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đến vô tận bình yên ấm áp. Đột nhiên, Tư Lăng Cô hồng ôm nàng xoay người, một cổ như liên hơi thở dâng lên, không ánh sáng xương đen dũng hướng lúc này xuất hiện ở giữa không trung một thú một người nơi. Đang lúc kia xương đen liền phải bao phủ đứng ở dự thú quan tử sơ khi, một đạo bạch mộ ở trước mặt hắn đột nhiên rơi xuống, đem xương đen ngăn cản bên ngoài, nhưng tuy là như thế, trước mắt kia bạch mịch liền biến mất, còn lại một sợi xương đen vẫn là chạm vào quan tử sơ. Giống. Một tiếng làm như thống khổ rồng âm, quan tử sơ trên người màu tím long ảnh hiện ra, cuốn quanh ở hắn trên người chung quanh, cùng xương đen dây dưa ở bên nhau, một cái chớp mắt ảm đạm tiếp mà trôi đi. Phúc. Quan tử sơ một ngụm máu tươi phun ra, ở hắn dưới thân dực thú sớm bị xương đen ăn mòn, trôi đi thiên địa. Hắn chừng lớn hai mắt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch kia thuộc hạ lời nói vì sao ý, cũng minh bạch trước mắt bên trong thành tiêu điều hoang vu chi cảnh lại là vì sao. Đương Nghiệm Nghiệm duỗi tay giữ chặt Tư Lăng Cô Hồng, nói: "Hắn hiện tại là một quốc gia hoàng đế, vận mệnh quốc gia thêm thân, tím long hộ thể, cứ như vậy giết hắn nói, sẽ chiêu đến thiên phạt, ma chướng sấm thân." Nàng nhìn thoáng qua thật mạnh rơi xuống đất quan tử sơ, không đáng. "Này thanh không đáng" ba chữ bị nàng như thế bình tĩnh lại nghiêm túc ngữ khí nói ra, giống như tánh mạng của hắn ở nàng trong mắt như thế giá rẻ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ là giết hắn không đáng, cho nên khinh thường một sát. Này thanh lời nói làm vừa rơi xuống đất toàn thân đau đớn khó nhịn quan tử sơ một cái trước mắt nhớ tới nàng ở xương phòng nội hành động một búng máu khó có thể chịu đựng lại lần nữa phun ra trước mắt một trận hát tư lăng cô hồng rũ mắt nhìn nàng thanh âm khẳng khàn hắn đối niệm niệm làm cái gì Đường niệm niệm lắc đầu nói cái gì cũng không có làm liền nói một ít lời nói Tư lăng cô hồng sóng mắt hơi dạng lời nói Đường niệm niệm dựa vào trong lòng ngực hắn nhàn nhạt nói hắn nói làm ta làm hắn hoàng hậu nói này thiên hạ to lớn hay là vương thổ một người khó đấu thiên quân văn mã, ta trốn không thoát hắn lòng bàn tay. nàng lời nói vang ở không tiếng động yên tĩnh chung, đạm tinh bằng thẳng. đã nàng vừa nói xong, liền cảm giác được trên eo hắn vây quanh thủ đoạn căng thẳng. nàng nước mắt nhìn lại, nhìn đến chính là hắn vô tình tuấn dung, tia đen đặc con ngươi hơi hơi lập loè sóng nước lấp loáng, rước lấy nàng tiếng cười. từ lăng cô hồng này liền hướng về nàng xem ra, sóng mắt vô tình theo nàng miệng cười mềm hóa, đương niệm niệm cười đủ rồi, nay liền ngẩng đầu ở hắn thượng thân cắn một ngụm. Nghiêm Túc nói, cô hồng ghen tức giận bộ dáng, cũng rất đẹp. Tư lăng cô hồng đấy mắt di động sùng lịch, nhìn nàng như vậy như nhau thường lui tới bộ dáng, nội tâm sao động ma niệm cũng ở chậm rãi lắng đọng lại, yên ổn. Lúc này, hắn đột nhiên ghé mắt nhìn về phía quan tử sơ phương hướng, chỉ thấy người nọ chính xuất hiện một người. Cô hồng một tiếng thuần hậu nam tử thanh âm truyền đến, nghiêm túc trung bí mật mang theo một mặt bất đắc dĩ, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả? Đường Nghiệm Nghiệm quay đầu nhìn lại, Đó là đồng dạng thấy kia phiến đất trống trống rông xuất hiện một người. Đó là một người tuổi trường 30 nam tử, khuôn mặt đoan chính, mày dậm mắt to, làm người liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy ổn trọng tang thương chi khí. Hắn người mặc một bộ mặc lam sắc trường bào, trong tay cầm một cuốn sách, hướng hai người bên này xem ra. đương nghiệm nghiệm nhẹ chớp hạ con người, nói, yêu tu. Trung niên nam tử nghe được nàng thanh âm, sắc mặt hiện lên một mặt kinh dị. Lấy hắn hiện giờ tu vi. có thể bị người liếc mắt một cái nhận ra bản thể thiếu chi lại thiếu. Hùng chi trước mắt người, vẫn là một cái như thế tuổi tiểu bối. Hắn đi bước một đi tới, lại mở miệng nói, ngươi tuy rằng sinh ra ở phàm thế, nhưng là tu vi đã sớm ra trong đó quy tắc. Vốn dĩ ngươi phong ấn tự thần, mặc kệ thế sự thật không có cái gì. Lần trước Hắc Long một chuyện, xem như cẩm quốc đi trước tìm phiền thoái, một vạn binh mã thay đổi không được cái gì, Hắc Long cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, này liền liền tính, chính là... Hắn thân ảnh đã đi vào tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trước mặt bước chân nhất định thần sắc càng thêm nghiêm túc thanh âm cũng là như thế lần này ngươi thế nhưng tự mình gởi bỏ phong ấn hủy tận đông đảo sinh linh tánh mạng đặc biệt là đối quan tử sơ ra tay ngươi nhưng biết được vừa mới nếu không phải ta ra tay ngăn cản ngươi muốn đã chịu không ngừng là thiên phạt ma chướng còn có chúng ta không thể không triển khai đổi giết. tư lăng cô hồng nhẹ vỗ về đường nghiệm nghiệm tú đối với hắn ngôn ngữ chỉ là đầu đi một mực này liếc mắt một cái lại làm trung niên nam tử trong lòng liền không khỏi một thuật trên mặt biểu tình bất biến khẩu khí lại nhiều một ít khổ sở khẩu bà tâm nói hiện giờ ngươi hành động đã là vào lần này phạm thế nước đục trung nếu là muốn sạch sẽ rời đi đã là không có khả năng bất luận mặt khác cỏ cây sinh linh 50 vạn chu quốc binh mã tam vạn cẩm quốc binh lính một thành ba tánh đều ở trong tay của ngươi bị chết này đó đủ để định ra cấm đoán 500 trăm năm triệu tội hán chú trọng ở năm năm tam tử thượng nhìn đến tư lăng cô hồng không hề phản ứng sau Liền đem ánh mắt đầu hướng đường nghiệm nghiệm. Giờ này ngày này sinh hết thảy, tuy rằng hoàn toàn là tiên nguyên mộ dung gia đại tiểu thư việc làm, nhưng là chân chính chi nguyên lại là trước mắt nữ tử này. Nếu không có là nàng, tư lăng cô hồng như thế nào cũng sẽ không tự tiện phá vỡ phong ấn. Đường nghiệm nghiệm sóng mắt hơi hơi nhảy dự. Trước mắt người, tựa hồ đang chờ nàng mở miệng do hỏi. Có biện pháp nào? Nàng thực nghề tình hỏi ra tới, quả nhiên nhìn đến trung niên nam tử trong mắt hiện lên vừa lòng. Trên mặt hắn biểu tình lại nửa điểm bất biến, nói: "Biện pháp tự nhiên vẫn phải có. Cô Hồng vốn chính là phàm thế sinh ra người, chỉ là thực lực quá cao, đã từng. Khu Lúc này mới bị Hạ Phong ấn hành định ra quy tắc. Hiện giờ hắn nếu phá hủy quy tắc, hành động càng không tiếng động thay đổi này phàm thế thiên hạ thế cục, chỉ có dùng phàm thế nội bản lĩnh đem này thế cục ngay ngắn, ta chờ cũng vô pháp định hắn chịu tội." Đương Nghiệm niệm hỏi: "Dùng phàm thế nội bản lĩnh đem này thế cục ngay ngắn?" Trung niên nam tử chậm rãi nói: không thể lại dùng ra phàm thế cổ tắc lực lượng, trợ long khí thêm thân người thống nhất thiên hạ, lại hoặc là. Câu nói kế tiếp ngữ hắn cũng không có nói, chỉ là nghiêm túc nhìn Tư Lăng Cô Hồng, đáy mắt lập lòe mạc danh sáng giỏi. Đường Nghiệm Nghiệm cùng là nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, này vừa chuyển mắt liền vừa lúc cùng hắn vẫn luôn dừng ở chính mình trên người ánh mắt đối diện ở bên nhau. Cặp kia thanh ảnh mờ mịt con ngươi, ôn nhu chuyên chú, càng nhiều một ít ngày xưa chưa từng hiển lộ bá đạo. Hắn lặng lặng nhìn nàng, vỗ về nàng tú ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng mặt mày lại tới rồi mũi môi mắt lạnh ôn nhuận lòng bàn tay đều tựa mang theo ôn nu cô hồng Đường nghiệm nghiệm đôi mắt nhẹ trước hạ tê ơ lăng cô hồng sóng mắt lắc nhẹ giống như nguyệt hoa chạy xuôi thủy sắc cánh môi nhợt nhạt phát hỏa một mặt cười hắn nghiêng đầu nhìn về phía trung niên nam tử liếc mắt một cái này thiên hạ ta muốn một tiếng đạm ngữ từ hắn trong miệng nói ra như thế không gợn sóng bình đạm giống như hắn ngôn muốn bất quá là bình thường một cục đá Một gốc cây quả cây, lại làm người cảm nhận được một cổ đã chú định rồi kết quả mạc danh cảm giác. Trung niên nam tử hai mắt nháy mắt sáng ngời, nghiêm túc khuôn mặt cũng ngụy trang không đi xuống, lộ ra tươi cười, hảo. Này phiến thiên hạ, nếu nói chân chính long khí thêm thân giả, trước nay đều là hắn. Chỉ là hắn kinh hỉ cũng không có bị đương sự để ý, tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm đã chớp mắt không thấy bóng dáng. Trung niên nam tử cứng họng, ngay sau đó đẩy mặt tươi cười, lắc đầu nói, nhớ trước đây vô luận nói như thế nào Như thế nào kích, đều không thể hắn có một phân hứng thú, đưa đến hắn trước mặt, hắn đều không cần, càng đừng nghĩ hắn nhập cục hiện giờ. Tình yêu sao? Nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu tử này cũng có thể có hiểu được tình yêu một ngày, bất động tình tất đã, vừa động tình đó là hắn ánh mắt nhìn về phía mãn thành thê lương, đáy mắt chỉ có hơi hơi cảm thán, lại không có nửa điểm đồng tình thương hại. Đừng nói hắn là yêu tu, cùng người vốn là không có nhiều ít hảo cảm, tới rồi bọn họ thực lực này người. này phàm thế người chồng cũng bất quá là con kiến công cụ giống nhau tồn tại đối với công cụ con kiến lại có ai trở về đồng tình thương hại hắn vốn là có thể sớm ngăn cản này hết thảy cố tình chính là mặc kệ vì cũng bất quá làm tư lăng cô hồng nhập cục bất quá tiêu kêu đường niệm niệm nữ tử cũng không đơn giản a hắn thu hồi ánh mắt cười than lại đầu mắt thấy đi trông thấy nằm trên mặt đất đau khổ dãy giụa còn chưa hôn mê quá khứ quan tử sơ đáy mắt hiện lên một sợi xương lạnh lạnh lùng hử một tiếng Tiên nguyên mộ dung ra, lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, thật sự cho rằng có thể giấu trời qua biển, bọn họ sẽ không chỉ cái kia thanh liên đạo thể chịu tội không thành. Nếu không phải thấy nàng lần này hành vi vẫn chưa chân chính thương đến hai người, còn có thể thúc đẩy tư lăng cô hồng tranh đoạt này phạm thế thiên hạ quyết tâm, bọn họ lại như thế nào sẽ ngồi xem mặc kệ. Khu! quan tử sơ híp mắt nhìn trung niên nam tử làm như rời đi nệnh bước, lạnh lùng nói, hảo một cái tư pháp giả, hảo một cái làm việc thiên tư trái pháp luật. Người hay là cho rằng chính mình hành động có thể giấu trời qua biển. Hắn tính kê hết thảy, thế nhưng được đến như thế kết quả, lúc này liền tính ngày thường lại như thế nào có thể nhẫn, cũng không cấm lộ ra lửa giận. Hắn vẫn chưa gặp qua tư pháp giả, lại ở ngôi vị hoàng đế trong truyền thừa biết bọn họ đáng sợ, công chính. Lúc này mới làm tam vạn nhân mã đi vây đổ tư lăng cô hồng, nếu là có thể giết hắn là tốt nhất, nếu là không thể cũng không sao, tất nhiên sẽ chọc giận hắn, khiến cho hắn làm ra càng vì điên công việc. tư lăng cô hồng hành động cũng xác thật không làm hắn thất vọng này tư pháp giả cũng xác thật xuất hiện chỉ là lời nói sở hành làm như cùng tư lăng cô hồng đã sớm tục lạc hoàn toàn thiên hướng với hắn như vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết quả làm hắn như thế nào không giận trung niên nam tử mắt lạnh lẽo đảo qua hắn nhìn đến trên mặt hắn thanh hồng u nang lại cũng không cấm một nhạc nhưng thật ra tan đi giáo hấn hắn một đốn tâm tư hoàng giả tím long chi khí từ hắn làm hạ quyết định này thiên hạ cũng chỉ có một cái hoàng hắn lãnh đạo ngôn ngữ không lớn không nhỏ lại đủ để truyền vào quan tử sơ trong thai quan tử sơ hai tròng mắt nháy mắt băng hàn thức cốt chỉ là ánh mắt có thể đạt được không còn nhìn thấy kia trung niên nam tử thân ảnh hà lạc ngoài thành một chỗ núi rừng Dâm dâm thác nước tiểu đàm từ đỉnh núi chạy xuống thác nước đả kích ở tiểu đàm nội kích khởi một trận vũng nước cùng tiếng vang thanh thúy tiểu đàm nội thủy lại là thanh triệt cơ hồ thấy đáy cũng không tính thâm đế chỗ là từng khối mượt mà bóng loáng cục đá lúc này liên ở làn này tiểu bên hồ thượng một khối pha đại trên nham thạch phô từng cái xiêm y lìa này xiêm y ở bên trong hình như có một cái cái gì chính hoạt động một hồi lâu thứ này mới dịch tới rồi xiêm y lìa bên cạnh từ giữa lộ ra một trương nho nhỏ khuôn mặt tới nay tiểu hoa nhi ra thịt dưới ánh mặt trời trong suốt trắng nón phiếm chút đỏ bừng một đôi yêu dị lục biên hắt đồng ngập nước tựa ở bị khuất màu son cánh ngôi, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ làm người xem chi đôi nhịn không được muốn ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen chỉ là đáng tiếc lúc này có thể nhìn đến đứa bé này hai người đều không có nửa điểm đi an ủi hắn y tứ hoa hoa ô ô ngoan bảo ghé vào trong quần áo mềm mại thanh thanh tê ủy khuất con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm đang ở tiểu đàm nội bị người ôm trong lòng ngực nữ tử hồ nước nội đương niệm niệm sắc mặt từng hồng toàn bộ thân mình ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực lúc này nghe được tiếng tê quay đầu lại nhìn cách đó không xa ngoan bảo liếc mắt một cái ngoan bảo nàng lời nói còn không có nói nói xong tư lăng cô hồng bàn tay vung lên. kia phương ngoan bảo liền hai mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy, hắn đang muốn bạo động, lại hiện thân thể cũng bị giam khẩm. Hoa hoa hoa hoa. Lần này tiếng kêu nhưng không thấy vừa mới như vậy thanh mềm, làm như thương tâm khóc thút thít, lại như là phẫn nộ làm ầm ĩ. Người xấu. Người xấu. Người xấu. Cấp đi thân thân mẫu thân người xấu. Người xấu gần nhất, nương liền không để ý tới ta. Ngoan bảo lúc này mới kêu vài tiếng, tiểu yết hầu cũng bị cấm nhất thời nghẹn đỏ mặt trứng kia khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình miễn bàn nhiều đáng thương đương nghiệm nghiệm nhìn trước mắt hết thảy nói ngoan bảo sẽ khó chịu ngoan bảo nghe xong lời này khuôn mặt nhỏ liên tục gật đầu nhìn không thấy đôi mắt hai tròng mắt lại như cũ linh động cực kỳ tràn đầy thiên chân vô tả ủy khuất đáng thương tư lăng cô hồng rối tay đem nàng khuôn mặt phủng về tới làm nàng ánh mắt cũng về tới chính mình trên người túi đầu ngậm lấy nàng cánh ngôi một tay ôm lấy nàng ở trong nước vòng eo, một tay kia ở nàng trên người khẽ vớt du tẩu Tức khắc đường nghiệm nghiệm hô hấp một trọng. Ngoan bảo dựng dựng lỗ thai, sóng mắt chất động. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Một hồi, tư lăng cô hồng mới buông ra nàng cánh môi, thanh âm ám ếch, ở nàng bên thai thấp giọng nói, hải tử, không thể xem. Ngoan bảo trứng mắt. Cái gì không thể xem? Dựa vào cái gì không thể xem? Đường nghiệm niệm cảm giác được trên người hắn biến hóa, nơi nào không do hắn ý tứ, dựa vào hắn trên người thở dốc nghĩ nghĩ liền gật đầu, ân, không thể xem. Nàng thanh ấm mang theo động tình nhẹ nhàng chậm chạp cùng hơi khàn, nghe được người lỗ thai chỉ cảm thấy bị lông chim nhẹ nhàng phất quá. Ngoan bảo khuôn mặt nhỏ càng đỏ một chút, phe phẩy đầu nhỏ tưởng khiến cho đường nghiệm nghiệm chú ý, hai mắt cũng càng thêm thuần tịnh loe sáng. Ngô ngô! Mẫu thân thanh âm hảo hảo nghe, rốt cuộc đang làm cái gì? Làm cái gì? Ngoan bảo càng muốn đã biết. Đường nghiệm nghiệm nhìn hắn một cái, nhẹ chớp hạ con người, biểu tình nghiêm túc lại là nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu đối tư lăng cô Hồng Bình Tinh nói. còn không thể nghe thư lăng cô hồng thủy sắc cánh môi nhẹ dương quần áo thượng ngoan bảo còn chưa phản ứng lại đây liền lô thai đều nghe không thấy ô ô mẫu thân mẫu thân bị người xấu dạy hư không đau ngoan bảo chương 90 phụ tử tranh chấp vạn dặm không mây xanh thảm không trung một đạo năm màu phi vũ phượng tức từ không trung sẽ qua lướt qua hoang vắng tiêu điều hà lạc thành rơi vào ngoài thành một chỗ ẩn nấp rộng lớn núi rừng nội một linh nhi tử phượng tức màu nhi trên người nhảy xuống Nhỏ sinh thân mình hơi hơi run rẩy, mí môi, thấp giọng nói, cùng thánh địa giống nhau, sinh linh toàn không có. Ở nàng trước mặt đứng mấy người, đúng là thù lam, chiến thương tiễn, chiến thiên kích ba người cùng xà quái. Từ một long linh mạch theo xà quái dẫn dắt một đường đuổi theo, bọn họ nhưng không có tư lăng cô hồng như vậy đáng sợ độ. Này một đường chẳng sợ hao hết tinh lực cũng tiêu phí suốt hơn một tháng mới vừa tới này tòa hà lạc thành. Bởi vì một xâm người trong nước số tuy rằng không tính là nhiều, lại cũng không tính thiếu. Nếu là đều vào cẩm quốc cảnh nội nói thật sự không ổn Nửa đường thượng, mọi người một phen thương lượng sau liền từ diệp thị tỷ mội dẫn theo một xâm người trong nước dân đi hướng vô ngần rừng rậm tư lăng gia tộc Dư lại mấy người tiếp tục truy tìm đường nghiệm nghiệm hai người bóng dáng Chỉ là bốn người một xà cất dấu thân phận Còn không có đi vào Hà Lạc Thành liền ở một đường nghe được các loại đồn đãi Nói cái gì Hà Lạc Thành biến thành quỷ thành Bị trời cao trừng phạt từ tử Chỉ là nghe được lời như vậy bọn họ cũng đã có thể phỏng đoán tới rồi sự tình chân tướng nay cũng có ba người một xạ ở chỗ này chờ một linh nhi tiến đến dò xét một vòng trở về Mục linh nhi thấp thấp nỉ non toàn bộ hà lạc thành đều hủy hoại thù lam nhìn thần sắc của nàng còn có nàng lúc này lời nói đều làm mấy người không khỏi nhớ tới hơn một tháng trước kia ở mùa xâm quốc trải qua suốt một cái đại thành hủy diệt trong đó lại có bao nhiêu nhân dân cỏ cây sinh linh một cái chớp mắt chi gian liền ở tư lăng cô hồng một hồi lửa giận hạ hóa thành hư vô Một trận trầm tĩnh trung, chiến thiên kích mở miệng nói, trừ bỏ lạc hà ngoài thành liền không còn có mặt khác địa phương tổn hại, xem hồng lê bộ Giáng cũng không có một chút thương tổn, nói không chừng A Nạp la đã cùng tư lăng trang chủ hội hợp, bình yên vô sự. Thù Lam cũng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, lấy trang chủ thực lực, nếu không có không phải đem tiểu thư cùng tiểu chủ tử cứu ra nói, chỉ sợ hiện giờ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Kia A Nạp la cùng tư lăng trang chủ là đi nơi nào? Một linh nhi lúc này sắc mặt đã khôi phục không ít Nàng vốn là hậu thiên mục linh thân thể, đối với như vậy tử khí trầm trầm hoàn cảnh bản năng bài xích xa quái vặn vẹo hạ thân tử, tê kêu một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý sau, đầu hướng phía bắc phương hướng là nghiêng nghiêng. Mấy người đều tùy theo nhìn về phía cái kia phương hướng, tiếp theo nháy mắt, thủ làm con ngươi sáng ngời, kinh hỉ nói, tuyết diên sơn trang. Đúng rồi, tuyết diên sơn trang, tiểu thư cùng trang chủ chỉ sợ hồi tuyết diên sơn trang đi. Chu diệu lang cùng lý cảnh còn tại bên người thời điểm. chiến thương tiễn cũng thường xuyên có thể ở bọn họ trong miệng nghe được tuyết diên sơn trang này bốn chữ, tuyết diên sơn trang ở trong chốn giang hồ địa vị hắn đồng dạng nhị cô điều nghe, chúng chi mọi người xưng hô tư lăng cô hồng khi đều là lấy tuyết diên sơn trang vì xưng. Lúc này nghe được Thù Lam nói, trong lòng cũng không khỏi vừa động, hướng nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Thù Lam nhìn đến hắn ánh mắt, này liền nói, tuyết diên sơn trang mới là tiểu thư cùng trang chủ gia, cái này Phương Hương nói, lớn nhất khả năng chính là tuyết diên sơn trang. Nàng cười. cười. Trong lòng đã có tám phần nắm chắc đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô Hồng an toàn, lại nói, nếu tiểu thư cùng trang chủ thật sự không có việc gì nói, tổng hội trở lại Tuyết Diên Sơn trang hoặc Vô Ngần rừng rộng. Mấy người gật đầu, đều là đồng ý nàng lời nói. Nay đi hướng Bắc vực hư Tuyết Sơn con đường, bốn người một xả chung liền thuộc thủ Lam quen thuộc nhất. Nay một đường cũng tự nhiên từ nàng dẫn đường, liền đồng loạt hướng Tuyết Diên Sơn trang phương hướng lên đường mà đi. Ngan dặm ở ngoài, Bắc vực hư Tuyết Sơn thượng, Tuyết Diên Sơn trang Chính như thủ lam đám người sở liệu, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng Đích Sắc đã trở lại Tuyết Diên Sơn Trang. Vô Biên Lạnh Leo Tuyết địa hàng năm không hóa băng tuyết, qua không hề vết chân hư tuyết sơn lộ, lọt vào trong tầm mắt đó là kia quen thuộc lầu canh quỳnh vũ, từ xa nhìn lại, giống như một bộ tuyệt mỹ đào nguyên bức họa cột tròn, mỗi một chỗ đều lộ ra thiên nhiên thoát tục, nhân vi điển nhã. Đường hai người cộng thêm một cái hài tử trở về, ở Tuyết Diên Sơn Trang nội vẫn là khiến cho không nhỏ chấn động, đặc biệt là ngày đó nên đón mọi người tận mắt nhìn thấy đến. cái kia phấn điêu ngọc trác hải tử một ngụm cắn hướng bọn họ trang chủ thủ đoạn ở kia trắng muốt như ngọc trên cổ tay lưu lại một sợi trong suốt nước miếng sau đó liền nhìn đến bọn họ trang chủ bàn tay vung kia hải tử bị quăng đi ra ngoài trong nháy mắt kia có thể nói là sợ hãi một chúng từ trước đến nay trầm ổn thong dong tuyết diên sơn trang mọi người chỉ là đương nhìn đến kia hải tử rơi xuống thân mình đột nhiên thong thả giống bị thứ gì nâng lại chậm rãi phiêu hướng đang ở vì trang chủ trà lau thủ đoạn nước miếng chủ mẫu trước mặt khi mọi người đã sớm trợn mắt há hốc mồm Ngay sau đó, liền thấy chủ mẫu bình tĩnh tiếp được tiểu Hà Nhi, giáo dục nói, không thể cắn cô Hồng. Hoa hoa hoa. Tiểu Hà tử ngập nước trong ánh mắt đều là hủy khuất, lên án chỉ vào bọn họ trang chủ. Chủ mẫu lại quay đầu nhìn về phía trang chủ, bình tĩnh nói, ngoan bảo quá tiểu, sẽ quăng ngã hư, hiện tại nhớ kỹ, lớn lên chút lại quăng ngã. Mọi người nghe được nàng lời nói, vốn là ngẩn ngơ sắc mặt tức khắc trở nên càng rối dám lên, liền nhìn bọn họ trang chủ ôm chủ mẫu. Chủ mẫu ôm làm như thiếu chủ hài tử đi vào sơn trăng nội, trong không khí còn tàn lưu tiểu hoa nhi thanh mềm bất mãn tiếng kêu. Hôm sau, trên bầu trời bay là tả thanh tuyết, trắng tinh vô trần, giống như lê bạch hoa mở ra đời trời, chỉ là thiếu hoa lê thanh hương, trong không khí nổi lơ lửng lại là hoa mai thanh ngạo hương vị. Hoa hoa a a hoa a a. Một trận hài tử thanh mềm khóc nỉ non thanh ở mai lâm kinh hồng các nội vang lên, kia mềm mại lại trong trẻo tiếng kêu lộ ra khổ sở bị khuất. làm người nghe đều nhịn không được đau lòng thương tiếc tại đây tuyết diên sơn trang hai tử thật sự thiếu chi lại thiếu như là như vậy còn không thể mở miệng nói chuyện có thể vào mùa mai vàng lầm kinh hồng các hài tử hiện giờ toàn bộ tuyết diên sơn trang duy độc một cái mà thôi lúc này kinh hồng các xương phòng nội chỉ thấy ngoan bảo chính ghé vào chăn gấm trên giường chân bóng thân mình trắng non viên lăn ngập nước con ngươi xuyên thấu qua hai gã bạch di hề nữ tử nhìn về phía đường nhiệm nghiệm màu son thủy nhuận cái miệng nhỏ ra từng đợt hoặc nhẹ hoặc trọng tiếng Đứng ở giường bên cạnh hai nữ tử mắt thấy hắn như vậy biểu tình tư thái, trong hai mắt đều chấp động vô cùng yêu thích, chỉ là lại không dám có chút vượt qua, cầm trong tay quần áo, muốn tiến lên vì hắn mặc vào, lại sợ tiến lên sẽ làm hắn phản ứng càng tịch liệt. Nếu là cho khóc tiểu chủ tử, này chịu tội các nàng nhưng không đảm đương nổi. Bên kia, đang ở vì đường niệm niệm mặc quần áo tư lăng cô hồng nghiêng mắt xem ra liếc mắt một cái. Ngoan bảo nhìn lên thấy, tiếng kêu hơi hơi một ngăn. Ngay sau đó tiếng kêu liền đứt quãng, kia đầu. bịt kín hơi mỏng hơi nước dị đồng phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng mất mát khổ sở xem đến kia hai cái thị nữ hận không thể lập tức đem chi ôm vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi một phen trong chốc lát đường nghiệm nghiệm siêu ý đi đã là mặc hảo đang lúc tư lăng cô hồng muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực khi lại thấy nàng rỗi tay đẩy một chút tư lăng cô hồng động tắc cũng là một ngăn nghiệm nghiệm đường nghiệm nhẹ lay động phía dưới sau đó đi đến giường bên cạnh nhìn ngoan bảo nháy mắt sáng lên tới con ngươi nói không thích mặc quần áo a a a ngoan bảo hướng ra phía ngoài bò hai bước dối tay liền phải đường nghiệm nghiệm ôm đường nghiệm nghiệm tự nhiên ôm lại đây nói muốn mặc quần áo a ngoan bảo lên tiếng chỉ chỉ hai cái bạch đi ý thị nữ lắc đầu lại khát vọng nhìn đường nghiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm khỏe miệng dạng khởi một mặt ý cười tay nhất chiêu liền đem tỷ nữ bàn tay xiêm ý hề bắt được chính mình trong tay đầu tiên là đem ngoan bảo đặt ở trên giường liền chuẩn bị thân thủ vì hắn mặc quần áo ngoan bảo phản tắc xuyên thấu qua nàng bả vai Nhìn về phía phía trước tư lăng cô hồng, môi đỏ cái miệng nhỏ mở ra một đạo thiên chân vô tà tươi cười, một đôi yêu dị thuần tịnh hai mắt nội chớp động tà dị ba quang. Hừ hừ. Thân thân mẫu thân là ngoan bảo, người xấu mơ tưởng cấp đi. Ngoan bảo khuôn mặt nhỏ liền cọ cọ đường Nghiệm Nghiệm thấp hèn tới gò má. Ngô ngô, thân thân mẫu thân trên người hương vị hảo hảo nghe. Đường Nghiệm niệm đang ở giúp ngoan bảo hệ vật áo, cảm giác được ngoan bảo mềm mại khuôn mặt nhỏ, không có bài xích ngược lại cảm thấy phá lệ mềm mại. Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên vòng lấy nàng vòng eo, làm nàng động tác không khỏi dừng lại cô hồng nàng nghiêng đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng gần ngay trước mắt khuôn mặt tư lăng cô hồng một tay khẽ vuốt quá nàng ở ngoan bảo cọ quá mặt bên nói hắn có người hầu hạ Đường nghiệm nghiệm nhìn mắt chờ một bên bạch dí rìa tì nữ lại nhìn về phía trên giường xuyên một nửa xiêm ý rìa giống như một cái tuyết điêu hoa hoa giống nhau ngoan bảo một tức sau nói ngoan bảo là chúng ta ngoan bảo trên mặt tức khắc tràn đầy thảo hỉ tươi cười À, à. tư lăng cô hồng đảo qua hắn liếc mắt một cái đem đường nghiệm nghiệm thân mình càng hướng trong lòng ngực mang nhập một phần nhẹ giọng nói làm chính hắn xuyên đường nghiệm nghiệm con ngươi nháy mắt nhìn tư lăng cô hồng như thế chi gần khoảng cách hai người trong mắt đều hoàn chỉnh ấn ra đối phương dung nhan đường nghiệm nghiệm liền nhìn hắn đáy mắt ôn nhu cùng một sợi ưu ám ba quang cái loại này ánh mắt nàng đã quen thuộc là mỗi lần hắn ghen bất mãn khi ánh mắt cô hồng ngoan bảo rất nhỏ một tuổi cũng không có nàng bình tĩnh nói túi người liền hắn trên môi nhẹ nhàng liếm láp tư lăng cô hồng con ngươi hơi thầm, ánh mắt giãn ra ôn nu lẳng lặng nhìn nàng tùy ý nàng động tác đáy lòng về điểm này sao động cũng tự nhiên đánh tan thẳng đến đường niệm niệm thu hồi thân mình hắn mới nói hắn không phải bình thường hải tử đường niệm niệm nghe vậy nghiêng đầu lại nhìn mắt trên giường ngoan bảo tán đồng gật đầu a ô a a a! ngoan bảo nồng đầm lông mi một phiến một phiến lây dính một tia ướt lát bọc nước nhìn qua càng thêm đáng thương Đương nghiệm nghiệm thấy hắn dáng vẻ này, sóng mắt một dạng, khải khẩu liền chuẩn bị nói cái gì. Chỉ là này vừa mở miệng còn chưa ra tiếng, đã bị một màn mát lạnh nhu nhuận nhu lấp kín, khoang miệng cũng một chút bị cắn quét, làm nàng lời nói toàn bộ hóa thành manh âm, nô một tiếng than nhẹ. Một màn này xuất hiện, kia hai gã bạch đi, tỷ nữ đều tự giác túi đầu không xem, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, không có nửa điểm dị động. Chỉ là trên giường ngoan bảo hoàn toàn bất đồng, hắn ghé vào chăn gấm chăn thượng. một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào trước mắt một màn một trương màu son cái miệng nhỏ liền bẹp xuống dưới ngay sau đó một chương liền chuẩn bị kêu to tư lăng cô hồng ngón tay vừa động trên giường chăn liền đột nhiên nhấc lên đem hắn cái nhập trong đó Ô a ô ô a người xấu người xấu lại cắn thân thân mẫu thân đường nghiệm nghiệm lông mi run rẩy một chút chuyển mắt liền chuẩn bị xem hắn chỉ là tư lăng cô hồng ôm nàng thân mình vừa chuyển trong mắt tầm mắt liền lại lần nữa rời đi nàng con ngươi hơi hơi chừng Nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng đấy mắt di động ý cười, thu môi lưới ở nàng tiểu trên môi nhẹ nhàng liếm láp, khàn khàn thanh âm vô cùng hoặc nhân, nghiệm nghiệm. Giáo một lần, hắn liền biết. Đường Nghiệm Nghiệm hơi hơi thở dốc. Tư Lăng Cô Hồng giơ tay nhẹ vỗ về nàng lưng, lại nói: "Hài tử, muốn từ nhỏ quàng giáo." Nếu là lúc này Chu Diệu Lang ở chỗ này, nghe được Tư Lăng Cô Hồng lúc này lời nói ngữ, chỉ sợ lại là một trận dở khóc dở cười, trong lòng thầm than, vì chủ mẫu Trang chủ cũng sẽ nói ra lời này tới. Vừa mới từ chăn gấm nội bò ra ngoan bảo vừa nghe đến lời này, con ngươi chính là trận mắt, hoa hoa kêu nhỏ. đương nghiệm nghiệm xem hắn, lại nhìn xem tư lăng cô hồng cô hồng. Sau khi, gật đầu, ân, muốn dậy. Ô, ngoan bảo một tiếng than khóc, toàn bộ tiểu thân mình đều ghé vào trên giường, hai chỉ tay nhỏ bắt lấy chăn gấm, đáng thương đến sợ là lại ý chí sắt đá người đều nhịn không được mềm xuống dưới. Chỉ là đối này, tư lăng cô hồng không có nửa điểm động dùng đường nghiệm nghiệm tác nhẹ ấn một chút hắn tay này liền từ trong lòng ngực hắn xuống dưới rơi xuống đất nàng lại lần nữa đi đến giường bên cạnh một tay khẽ vuốt ngoan bảo hắc mềm ti, đạm nói không chuẩn khóc như thế ôn nhu động tác như thế đạm nhu khẩu khí chỉ là nói ra lời nói như vậy cường nạnh. a ngoan bảo chớp chớp mắt trong mắt vẫn là sương mù mông lung lại là thật sự không có lại khóc ngược lại càng là như vậy so với kia tựa khóc thút thít bộ dáng càng thêm chọc người thương tiếc Đương Nghiệm Nghiệm duỗi tay đem hắn lông mi thượng bọt nước hủy diệt, này liền đem kia dư lại xiêm y liễu vì hắn mặc vào, một bên mặc biên đạm nói, hảo hảo nhớ kỹ, nô, no. chính mình sẽ mặc quần áo, có tưởng thưởng.